Phô ở trên giường làm khăn trải giường, cũng có thể cái ở trên người đương thảm dùng, ấm hồ hồ, cô nương muốn hay không thử xem. Hạ cần canh đem kia san hô nhung thảm đóng gói túi mở ra một cái. Khẩu tử, lộ ra phấn phấn nộn. Nộn một góc tới, ngoanh ngoanh cô nương rối tay lau một phen, tim đập đều. Dường như muốn ngừng. Thật. Mềm à. Tuy rằng nàng không phải Xuân Phong lâu nội đầu bảng, nhưng nàng rõ ràng Xuân Phong lâu nội đầu bảng ngọc như là dựa vào cái. Sao? Ngồi vào đầu bảng vị thượng, chính là bằng vào một cái. Đến từ thịnh đường mẫu. Đan cầm lót. Đầu bảng Ngọc Như phía trước hầu hạ quá một cái. Thiên triều thịnh đường tới thương nhân, đem kia thương nhân hầu hạ sảng, kia thương nhân liền thưởng Ngọc Như một cái. Dệ tinh xảo chí mẫu đơn cầm lót, Ngọc Như hướng kia cầm lót thượng một nằm, liền dường như nằm ở vạn bùi hoa trung. Người so hoa kiểu, có khắc một phen tình thú, lúc này mới thành xuân phong lâu nội công nhận đầu bảng. Muốn nói dung mạo dáng người Oanh Oanh tự nhận là chính mình tuyệt đối không thua Ngọc Như, nàng trước sau cho rằng lúc trước nếu là chính mình cùng kia thiên triều thương nhân hoàn hảo, hiện ở Xuân Phong Lâu đầu bảng tuyệt đối là chính mình. Trong tay vướt san hô nhung thảm, Oanh Oanh nghĩ đến chính là chính mình trở thành Xuân Phong Lâu nội đầu bảng kia một ngày, tuyệt đối giá trị con người phiên bội. Nhưng nên như thế nào bảo đảm này san hô nhung thảm trở thành chính mình ưu thế đâu? Tất nhiên là đến chỉ có chính mình có thể mua được, mà Xuân Phong Lâu nội cái khác. Cô nương mua không được. Oanh oanh nhìn thoáng qua trước mặt trong tay ước lượng túi tiền không buông tay hạ cần canh, huyệt thái dương thịt thịt thịt mà điều, nàng trước mặt này khăn lông người bán hàng rong thực rõ ràng không phải cái loại này, nàng thoáng hy sinh một chút là có thể không kiếm tiền sắc côn, lấy xác tướng mê con đường này quả quyết là không thể thực hiện được, kia nàng nên như thế nào. Làm. Oanh oanh đầu góc bay nhanh mà chuyển, trong mắt cũng ở hạ cần canh trên người đổi tới đổi lui, nàng tưởng từ cái này. dâu mối không ăn không hiểu phong tình ở nông thôn hán tử trên người tìm được một cái. Dễ dàng công phá nhược điểm. Đầu tiên phải bài trừ lấy sắc đẹp. Dụ chi này thực rõ ràng liền đi không thông lộ. Hoanh oanh lo lắng cho mình lại hơi chút làm điểm chuyện khác người. Nhi, liền đem trước mặt cái này. Nông ra non cấp dọa đi rồi. Vậy dùng tiền đả động. Cái này. Lòng thang quỷ. Hoanh oanh quay đầu lại phủ định cái này. Ý tưởng. Này khăn lông người bán hàng rong là buôn bán. Nàng đến lấy bao nhiêu tiền mới có thể lấp kín nhân ra kiếm tiền dục vọng. Liền tính nàng thành đầu bảng. Kiếm tiền cũng không nhất định có thể lấp đầy nhân ra túi. Liên ở oanh oanh vắt hết góc cũng nghĩ không ra một cái. Chủ ý khi, một cái. Bộ phệ trung niên nam nhân tự góc đường đã đi tới. Nhìn thấy oanh oanh sau, tia trung niên nam nhân ánh mắt sáng lên, cách đường phố liền hỏi. Oanh oanh cô nương, phía trước làm ơn người. Hỗ trợ tìm kêu người bán hàng rong, người. Cấp tìm được rồi không? Oanh oanh linh cơ vừa động, nảy ra ý hay. Thứ này lang bán đồ vật. Lại không tính nhiều, bán một lần đồ vật. Liên biến mất thật lâu, kia nàng tìm người đem thứ này làng trong tay đồ vật. Đều. Cấp mua không phải thành. Nghĩ vậy nhi, oanh oanh lập tức trên mặt tươi cười mà nhìn về phía kia trung niên láo nam nhân, bóc eo nhỏ năm rồi trung niên nam nhân bên người đi rồi hay Bước, nhéo khăn tay tay đáp ở kia trung niên nam nhân cánh tay thượng, vén lên một mảnh làn gió thơm, đại gia, ngài nhưng tính ra, oanh oanh vừa mới còn tính toán đi tìm ngài đâu. Này, còn không phải là ngươi. Ngày ngày đêm đêm nhớ thương kia người bán hàng rong. Lần này không chỉ có mang đến Khan lông, còn mang đến Tân Ngọn Ý Nhi, ngài chạy nhanh nhìn xem, lần sau lại đến tìm oanh oanh, nhưng ngàn vạn đừng nói này đó không thú vị ngoạn Ý Nhi, oanh oanh từ ngài đưa tới những cái đó thú vị thư đi học chút mới mẻ đa dạng, ngài nhưng đến cùng ta hảo hảo thử xem. Kia bụng vệ trung niên nam nhân mau bị trong nhà bà nương cấp phiền đã chết, mỗi ngày đều. Lam Mị muốn Khan Long, hơn nữa vẫn là phải đẹp, nhan sắc diễm lệ Khan đại phu nhân xảo song nhị thái thái xảo, hắn lười nhắc vào Tam Jinuson. Kết quả tam di nương ác hơn, trực tiếp ghé vào trên người hắn một phen nước mũi một phen nước mắt mà khóc một hồi, nói tự mình. Nhi liền điều khăn lông đều, không có, ra cửa đều, bị người chê cười. Trung niên nam nhân đầu đều, mau bị xảo lớn. Hiện giờ nghe, nói khăn lông người bán hàng rong tới, trung niên nam nhân liền giống như gặp được cứu tinh giống nhau. Hắn một phen giải khai bắt lấy hắn cánh tay duyên phố khoe khoang phát tao hoanh hoanh, một đường tiểu. Chạy vọt tới xuân phong lâu cửa, người bước chân ngừng lại. Trên bụng thịt còn đi theo run một hồi lâu. Nhi. Trung niên nam nhân chỉ vào hạ cần canh hỏi suýt nữa cắn một miệng hàm răng quanh quanh, quanh quanh cô nương, ngươi nói người bán hàng rong chính là vị này tiểu huynh đệ. Quanh quanh cô nương ẩn hạ đáy mắt toán khí, mỉm cười gật đầu nói, đúng là, lần này khăn lông người bán hàng rong còn mang đến một loại tên là san hô nhung thảm quý đồ vật, nhìn so khăn lông còn muốn hảo đâu. Đại gia, ngươi muốn hay không nhiều mua mấy cái? Trung niên nam nhân trong nhà làm chính là tiệm vải sinh ý, ở quanh thân quận thành đều. Có mua bán, là một cái. Không thiếu tiền chủ, hắn lập tức liền tiếp nhận oanh oanh cô nương sở qua cái kia san hô nhung thảm sờ sờ, trong lòng cảm khái không thôi. Thiên triều thịnh đường quả nhiên là thiên triều thịnh đường, đồng dạng là hàng dệt, thịnh đường công nghệ chính là muốn so lốm mà tốt hơn rất nhiều, không chỉ có dùng miên muốn hảo, dệt công nghệ cũng xa không phải lốm mà bên này có thể so sánh. Tựa như trong tay này san hô nhung thảm, Chẳng sợ bãi ở trước mặt, tự mình. Như này đời đời kinh doanh tiệm vài người đều. Nghĩ không ra này san hô nhung thảm là như thế nào làm được, càng miễn bản thâu sư thịnh đường công nghệ. Nay từng điều lông thơ, đến tột cùng là như thế nào cố định đi lên. Chẳng lẽ là lấy châm một cây một cây trọc đi lên. Vẫn là từng đường kim mũi chỉ phùng theo ra tới. Thả không nói chuyện này miên chất cực hảo, chỉ cần là này công nghệ liền tuyệt đối không tiện nghi a Trung niên nam nhân hỏi hạ cần canh, như vậy một cái san hô nhung thảm Đến bao nhiêu tiền? Hạ cần canh vươn ba ngón tay, 20 lượng. Này giá cả là nàng cùng hạ vãn đường thương lượng quá, san hô nhung thảm tính chất cùng khăn lông không sai biệt lắm, thậm chí so khăn lông còn. Muốn hơi tốt hơn một ít, diện tích cũng không sai biệt lắm chính là 20 điều khăn lông diện tích, cho nên định giá vì 20 lượng. Không nhiều lắm cũng không ít. Nếu là định giá thấp hơn 20 lượng, sợ là sẽ. Có người đem khăn lông chủ ý đánh tới san hô nhung thảm thượng, 10 mấy hai. Mua một cái san hô nhung thảm. Trở về cắt may mở khóa cái. Biên là có thể đương khăn lông bán, một cái san hô nhung thảm cắt may khai là có thể kiếm mấy lượng bạc. Hạ Cần canh tầm mắt đã bị kia một hai. Bác một cái khăn lông cấp tạo ra, nhưng hắn vẫn là vô pháp. Tiếp thu một cái san hô nhung thảm 20 lượng. Bạc giá cao, này muốn đặt ở hắn bán khăn lông phía trước, tuyệt đối là tưởng đều. Không dám tưởng sự. Nhi. Nhi. Nhiều ít nông hộ nhân ra vất vả một trình năm cũng tích góp không dưới 2 lượng. Mua một cái san hô nhung thảm phải hao hết nông hộ nhân ra vất vả 10 năm tích tụ. Ngắm lại lý do tới hạ ra hạ xính khi cấp tiền bạc, 8 lượng. 8 đã là xem như làng trên xóm dưới đỉnh hào phóng. Hạ cần canh nhịn không được tưởng, hắn tỷ sao ngay cả nửa điều san hô nhung thảm đều. Không đáng giá liền gả đi ra ngoài. Bất quá ý tưởng này. Chỉ là ở hạ cần canh trong lòng tồn tại ngắn ngủn một cái trước mắt, sau đó. Liền không còn có người sau đó, hắn không dám hướng chỗ sâu trong tưởng Sợ vạn nhất cái. Sao? Thời điểm không nín được nói lẩu miệng, hắn sẽ. Bị hắn tỷ dùng nước miếng cấp phun chết. Trung niên nam nhân nhìn chầm chầm hạ cần canh nhìn một hồi. Nhi, rốt cuộc hạ quyết tâm, siết chặt nắm tay hỏi. Tiểu. Huynh đệ, ngươi. Có bao nhiêu như vậy san hô nhung thảm? Ta tất cả đều. Muốn. a Hạ cần canh sử suốt, đảo mắt đó là mừng như điên, thật. Khăn lông muốn sao? Khăn lông cùng san hô nhung thảm đều. Có không ít. Trung niên nam nhân nội tâm hơi nghĩ kỹ Hôm nay, chiêu thịnh đường tới khăn lông thật sự là làm người không thể tưởng tượng. Dẹp công chi tinh mỹ quả thực khó có thể tưởng tượng. Nếu bọn họ tiệm vải có thể mô phỏng ra một đám như vậy khăn lông cùng san hô nhung thẳng tới, tuyệt đối có thể kiếm cái. buôn bắt tràn đầy. Hiện, ở mua mấy thứ này, tuy rằng cảm thấy quý, nhưng chờ đến kiếm tiền sau. Lại quay đầu xem, liền sẽ. Cảm thấy hết thẻ đều. Đáng giá. Trung niên nam nhân phảng phất thấy được núi vàng núi bạc ở chiều chính mình với tay, nếu là hắn bởi vì nhất thời luyến tiếp như vậy. Nhiều tiền mà không mua hạ này, đó khăn lông cùng san hô nhung thảm, dẫn tới hắn cùng núi vàng núi bạc lỡ mất gì tốt, kia chẳng phải là đến lỗ chết. Có như vậy, trong ngay mắt, trung niên nam nhân cũng nghĩ tới thiếu mua mấy cái loại này khăn lông cùng san hô nhung thảm, nhưng loại này ý niệm thực mau đã bị hắn cấp đánh mất. Thiền không có còn có thể lại kiếm, thương cơ bỏ lỡ lúc sau. Đã có thể rốt cuộc truy không trở lại. Nếu như bị những cái đó đối thủ cạnh tranh cầm đi nghiên cứu xuất công nghệ tới, hắn đừng nói gặm đại sương cốt than thịt, liền. Liền khẩu mang theo giọt dầu nhi canh đều. Đừng nghĩ uống đến bên miệng. Hơn nữa kia trung niên nam nhân cũng biết, cầm một khối thảm tựa như hoàn nguyên gia nhân ra sau lưng. Toàn bộ công nghệ, đó là căn bản không có khả năng sự. Nhi, thả không nói chuyện kia san hô nhung thảm miên chất vượt xa quá đông lỗ nơi sở dụng đồng chỉ cần là kia rệt công nghệ, chính là nhà hắn tiệm vải tường đều. Không dám tưởng. Cang Miễn bản còn gian giữ sắc công nghệ từ từ. Muốn cầm San hô Nhung thảm nghịch đẩy ra toàn bộ công nghệ tới, 10 điều trăm điều thảm đều khả năng không đủ dùng. Đổi vị tự hỏi một fan, nếu là tùy tùy tiện tiện là có thể bị đồng hành nhìn ra này San hô Nhung thảm dệt công nghệ tới, thịnh đường dệt thương nhân lấy cái. Sao? Kiếm tiền. Nhân gian nếu dám đem này thảm lấy ra tới, tự nhiên là biết này thảm giấu dếm huyền cơ, hơn nữa người bình thường phá không khai kia huyền cơ. Đánh chết kia trung niên nam nhân đều Không thể tưởng được, hắn trong mắt kinh vì thiên vật san hô nhung thảm căn bản không phải miên chế phẩm, mà là sao? Thế hóa chất sợi sản vật, tên là sợi bố ly sợi. Thế sự, đó là như vậy, nếu là đứng ở ngõ cụt khẩu mà không tự biết, lại nhiều nỗ lực cũng chỉ có thể hóa thành một phen uổng công. 29. Vương gia tiệm vải Hạ cần canh sở dĩ đi nhờ xe ngựa cùng. Hạ vãn đường cùng Lý Thuần Dịch cùng nhau tới huyền thành, một là vì giúp đỡ hạ vãn đường cùng. Lý Thuần Dịch đem tân sân thu thập xuống dưới, thứ hai là đem những cái đó hắn từ hạ vãn đường trong tay thu thập đến hóa đều cấp phóng tới huyện thành. Những cái đó khăn lông ở nông thôn. Khẳng định là không người hỏi thăm, còn có kia đại kiện san hô nhung thảm, người nhà quê nào bỏ được hoa như vậy nhiều bạc ở mua cái khăn lông cũng hoặc là thảm thượng. Hạ cần canh nguyên bản đã làm tốt ở huyện thành đánh kéo dài trượng chuẩn bị, chẳng sợ mỗi ngày bán ra cái một cái hai điều, kia cũng tuyệt đối là đại kiếm. Khăn lông còn hào thuy Là có thể bối đến huyện thành tới, một lần cũng có thể bối thượng không ít, nhưng san hô nhung thảm quá lớn, một lần nhiều nhất bối hai điều, cho nên hạ cần canh tưởng chính là đem đồ vật trước đặt ở hạ vãn đường mua kia tam tiến sân tới, hắn mỗi ngày đi vào huyện thành, đi trước kia tam tiến trong viện. Cầm đồ vật lại đi ra ngoài bán, nếu là có người nhiều muốn, hắn cũng phương tiện chạy về, đi lại nhiều lấy mấy cái. Chỉ là người định không bằng trời định, Xuân Phong Lâu cô nương một cái khăn lông cũng chưa mua được, đều bị kia trung niên nam nhân cấp bao viên. Đối với người làm ăn tới nói, làm ai mua bán không phải làm. Dùng một lần bán đi cũng không thiếu kiếm một xu, nhưng thật ra tỉnh không ít công phu, hạ cần canh cơ sao mà không làm. Nhưng thật ra bên trong xe ngựa lý thuần dịch, nhìn hạ cẩn canh đem như vậy nhiều khăn lông cùng san hô nhung thảm cùng nhau bán cho tiệm vải lão bản, hắn mày nhẹ khóa, nắm hạ vãn đường, gái tay kia thoáng dùng một chút. Sức lực, cùng. Hạ vãn đường nói, này tiệm vải vương lão bản một lần mua đi như vậy nhiều khăn lông cùng san hô nhung thảm. Sợ không phải mua hồi. Đi chính mình dùng. Chẳng lẽ hắn là tính toán đi buôn đi bán lại. kia cũng từ hắn đi. Chỉ cần ta tính toán bán khăn lông cùng san hô nhung thảm. Thứ này chính là tảng không được. Hạ vãn đường nghĩ đến thực hai. Lại thấy Lý Thuần Dịch khẽ lắc đầu. Sợ là không ngừng. Vương ra tiệm vải bán vải vóc không chỉ có riêng là từ cái khác chỗ nào bán tới chất lượng tốt vải vóc. Còn có nhà mình dệt liền vải thô tố bố. Cùng với hiện tại bán tốt nhất xanh thấm bố. Cẩn thận nghĩ đến. ta ở thư thuộc niệm thư thuộc khi Còn nghe cùng trường nói qua một cọc vương ra tiệm vải gièm pha. Hạ Vãn Đường nhướng mày hướng Lý Thuần Dịch nhìn lại, cái gì gièm pha? Nói đến nghe một chút. Thư sinh nhóm nhất thiên tốt xanh thánh bố, kỳ thật cũng không phải vương ra tiệm vải trước hết lấy ra tới bán, mà là Nam Minh Vân Châu phủ Tô thị tiệm vải trước hết chế ra tới, bị Thiên Triều thịnh đường Văn Tương Lữ quá huyền nhìn chúng, điểm vì quốc tử dám sở hữu dám sinh thống nhất thân mặc, quốc tử dám bởi vậy được xưng là xanh thánh môn. Lý Thuần Dịch mặt mày gian toát ra một tia khó nén. Hướng tới Thiên triều thịnh đường quốc tử giám chính là Thiên hạ. Người đọc sách sở nhìn lên địa phương, tang thương ngàn vạn dư sách, văn tương lữ quá huyền càng là đương thời đại nho, có khẩu chu bút phạt chi công, bằng vào đấu võ mồm đấu đến nguyên người không dám đặt chân trung nguyên, bởi vậy, Thiên hạ người đọc sách đều lấy màu thiên thanh áo dài vi mộ, lấy có được một kiện màu thiên thanh áo dài vì vinh. Chỉ là Vân Châu Tô thị tiệm vải vải vóc đã sớm danh chấn Thiên hạ, nơi nào là tầm thường thư sinh có thể mua nổi. Chỉ có con nhà giàu Mới có thể mua tới một hai bộ màu thiên thanh áo dài xuyên Khi đó, thư thủ trừ bỏ kinh sử Nho Văn ở ngoài Đàm luận nhiều nhất đó là màu thiên thanh áo dài Rất nhiều cùng Cửa sổ thậm chí lập hạ Nguyện vọng, chúng cử ngày Nhất định phải mua một thân màu thiên thanh áo dài xuyên Chỉ là không bao lâu Vương ra tiệm vải liền dệt ra cùng tô thị tiệm vải Không sai biệt mấy màu thiên thanh vải vóc Còn cắt may thành màu thiên thanh áo dài Giá cả muốn so tô thị tiệm vải tiện nghi rất nhiều Tuy rằng Vương Gia tiệm vải sản xuất nhan sắc hơi tầm một ít, vải vóc hoa văn cũng không kịp Tô Thị tiệm vải ngày đó màu xanh lơ vải vóc tinh tế, nhưng thắng ở giá cả rẻ tiền, người bình thường đều có thể mua nổi. Vương Gia tiệm vải bằng vào phòng chế Tô Thị tiệm vải màu thiên thanh vải vóc, kiếm lời không biết nhiều ít, chỉ cần là huyện thành ngoại ô tiệm vải phương ngữ, liền suất mở rộng mấy lần có thừa. Hạ Vãn Đường mày hơi ngưng, vậy ngươi ý tứ là, kia Vương Gia tiệm vải lão bản mua đi như vậy nhiều khăn lông cùng san hô nhung thảm, là vì đi phòng chế. Lý thuần dịch gật đầu, vô cùng có khả năng. Hơn nữa, mẹ kế ngươi còn cần để ý chút, vương gia tiệm vải lão bản nhìn như hàng hậu, kỳ thật. Khôn khéo. Mẹ kế ngươi này mua bán đều là từ thiên triều thịnh đường bên kia lấy hóa, bị vương gia tiệm vải nhìn chúng lúc sau, hắn khó tránh khỏi sẽ vì trục lợi mà đi thiên triều thịnh đường một chuyến. Đến lúc đó, ta lo lắng mẹ kế sinh ý sẽ đã chịu ảnh hưởng. Hạ vãn đường nhưng thật ra không lo lắng vương gia tiệm vải đem san hô nhung thảm bí mật cấp phá giải ra tới, bởi vì san hô nhung thảm nhìn như tài chất làm yên, nhưng kỳ thật vì hóa chất sợi sợi bộ ly, vương gia tiệm vải nếu tưởng làm ra giống nhau như lúc san hô nhung thảm, kia đến đi trước đào dầu mỏ, chỉ cần là đào ra dầu mỏ tới còn không được, đến đem lọc dầu công nghệ cũng đến cùng nhau làm ra tới. Đời sau thông qua, mấy ngàn năm kỹ thuật tích lũy mới làm ra tới hóa chất sợi, Nếu vương gia có thể ở một sớm một chiều thậm chí là giam ba năm nội làm ra tới, vậy tính đem này san hô nhung thảm mua bán nhường cho vương gia tiệm vải lại lại có gì phương? Hạ vãn đường không quá lớn ra tâm, nếu hy sinh bản thân mua bán nhỏ là có thể đổi lấy thời đại đại tiến bộ, nàng là thập phân vui. Đại gia hảo mới là thật sự hảo. Nhưng thật ra Lý Thuần Dịch nói mặt sau những lời này đó làm nàng có một chút. Khẩn trương, nàng hiện tại làm sinh ý đều là đánh tiên triều thịnh đường cơ hiệu làm. Thế giới này du thương rất nhiều, nàng lúc trước ở huyện thành tiểu lầu thủ công khi cứu cái kia thương nhân chính là cái ví dụ. Hiện giờ nàng bán chính là thiên triều thịnh đường đường xương, thiên triều thịnh đường khăn lông cùng san hô nhung thảm, còn có một ít thượng vàng hạ cám đồ vật, nhưng vạn nhất nào một ngày đột nhiên có cái thiên triều thịnh đường thương nhân đột nhiên gian nhảy ra nói, dù cho là thiên triều thịnh đường đế đô trường an thành cũng không có như vậy đồ tốt, kia nàng nên như thế nào giải thích. Nàng đến tột cùng là có cái gì năng lực? mới có thể đem thiên triều thịnh đường đều không có đồ vật lấy ra tới bán. Hạ vãn đường nghĩ nghĩ, sau khi quyết định biến hóa chiến lược, thiên triều thịnh đường đồ vật yêu cầu từng bước từ nảng thương phẩm chung thay đổi đi ra ngoài, thay thế chính là hải ngoại sản phẩm. Hải ngoại cái này từ nhi sở chỉ địa phương quá lớn, hiếm khi có người sẽ đặt chân, càng sẽ không có người thật sự chạy tới hải ngoại chứng thực. Liên tính thực sự có người chạy ra đi chứng thực, cũng không nhất định có thể bình an hồi. Tới. Liên tính thực sự có người chạy ra đi chứng thực còn bình an hồi. Tới, kia cũng có thể nói là không chạy đối địa phương, hải ngoại như vậy đại, ai có thể bảo đảm chính mình giấu chân trải rộng hải ngoại mỗi một góc. Người ở hai nhà tiệm tạp hóa mua được đồ vật đều không giống nhau, như thế nào có thể yêu cầu hải ngoại đồ vật đều bán giống nhau như lúc. Mặt khác, nàng cũng không thể quá mức cậy vào này tịnh tịch tịch hệ thống, hiện giờ cầm tịnh tịch tịch hệ thống vòng chút tiền có thể, nhưng sau này nếu tưởng đem mua bán tế th Khẳng định đến khác làm mặt khác tính toán. Hạ vãn đường tính toán mua một ít thư tới xem, không cần cỡ nào cao lớn thượng, gần sắt dân sinh liền hảo. Tịch tịch nông trường Trung lương thực có thể lấy ra tới ăn, cùng. Dạng có thể coi như lương loại thử loại một ít, nếu là có thể ở đồng lỗ nơi phổ cập những cái đó lương thực, đối nhau nàng dưỡng nàng một phương khí hậu cũng là tạo. Chỉ có đại gia sinh hoạt trình độ đều đề cao, nàng lấy ra tới vài thứ kia mới không tính quá mức kinh thế hai tủ. Hạ Vãn Đường trước nay đều không có sống được nhất kỷ tuyệt chân ý tưởng, sống được so mọi người đều hảo, sau đó cả ngày bị người khác nhìn chằm chằm, cả ngày lo lắng người khác có phải hay không phải đồ mưu gây rối, kia lại có ý tứ gì đâu? Người tồn tại, còn không phải là vì sống được thoải mái một chút sao? Vạn nhất bởi vì nàng sinh hoạt đến quá hảo mà đem những người khác kích khởi thù phú cảm xúc, vậy không đáng giá. Hơn nữa kiếp trước một vị vĩ nhân chẳng qua cũng có rất nhiều sự tích luận chứng quá, đường lối quần chúng là thập phần tất yếu thoát ly quần chúng là trăm triệu không được. Hạ vãn đường tưởng xuất thần, ngơ ngẩn mà nhìn thùng xe ngoại, thẳng đến hạ cần canh thu hảo bạc nhảy lên xe ngựa, đem một đâu bạc nhét vào thùng xe, nàng mới thu hồi thần. Lý. Thuân Dinh hỏi nàng, ngươi là ở bởi vì vương gia tiệm vải mà phí công. Hạ vãn đường cười khẽ lắc đầu, một cái vương gia tiệm vải đảo không đến mức đều ta phí công, ta làm lại không chỉ là khăn lông cùng san hô nhung thảm mua bán, không làm này hai cọc mua bán, ta làm theo có thể kiếm được tiền Còn nữa, nếu kia khăn lông cùng san hô nhung thảm công nghệ là người khác nhẹ nhàng là có thể phá giải rớt, kia thiên triều thịnh đường lấy cái gì dừng chân? Lại như thế nào sẽ có một gia tộc thủ độc môn bí kỳ thế thế đại đại đều chưa từng ngoại chuyện sự tích? Nếu là những cái đó tài nghệ là người bình thường hơi chút cân nhắc một chút, là có thể phá giải, này thiên hạ, sở hữu thành trì, đều sẽ phồn hoa như thịnh đường Trường An. Lý thuần dịch theo hạ vãn đường nói nghĩ nghĩ, sắc thật là đạo lý này. Vương gia tiệm vải màu thiên thanh vải vóc đã là mua hảo chút năm, cũng không thấy đến mặt khác gia tiệm vải phòng ra màu thiên thanh vải vóc tới, chỉ có thể nói vương gia tiệm vải nhiễm chế tài nghệ muốn cường quá mặt khác phường nhuộm rất nhiều, nhưng như cũ vô pháp cùng Vân Châu Tô thị tiệm vải so sánh bới. Lý thuần dịch trong lòng. Còn có bên dư ý tưởng. Nay cũng trách hắn quá mức vô năng, nếu là hắn có công danh trong người, trên đầu có thể gánh nổi đỉnh đầu ô xa, Sa, làm sao cần như vậy nơi trốn phòng bị. Nếu là có người mưu đồ gây rối kia cũng đến ước lượng ước lượng hắn phân lượng, mà không phải như hiện tại như vậy, hắn căn bản không có phân lượng. Hạ Vãn Đường mới vừa đem Hạ cần canh nhét vào thùng xe tới Bạc thu Hảo, xe ngựa liền ngừng ở Tam Tiến Tiểu Viện cửa. Hạ Vãn Đường cầm chìa khóa đem cửa xe mở ra, Hạ cần canh lôi kéo xe ngựa đi lều phòng, Lý Thuần Dịch chạy nhanh ôm một bó tuổi đi nhóm lửa. Hiện giờ vẫn là tháng chập trung, ngồi ở trong xe ngựa có chăn mỏng che lại, không cảm thấy lạnh, này Tam Tiến Tiểu Viện xác thật để đó không dùng chút thời gian. Còn có chút ẩm lạnh, yêu cầu nhanh chóng đem hỏa phát lên tới, đem ấm giường đất cấp thiêu nhiệt, ước chừng đến một canh giờ sau mới có thể đem trong phòng. Hàn khí loại trừ. Hạ Vãn Đường cùng Lý Thuần Dịch trụ chính là chính phòng, cấp hạ cần canh lưu chính là Tây Sương. Lý Thuần Dịch mới vừa đem bệ bếp lửa đốt lên, Hạ Vãn Đường liền bắt đầu bận việc làm cơm chiều, còn đi Tây Sương kia phòng hỏa bếp thượng đem thủy thiêu thượng, nàng không quên Lý Thuần Dịch ngủ trước yêu cầu uống một chén dược trà. Lý Gia Trang. Từ khi mặt trời xuống núi, Tạm nhuận mai liền vẫn luôn chạy ra chạy vào mà ở sân bận việc. Muốn nói nàng bận việc, kia cũng coi như không thượng, nàng chính là một bộ thất thần bộ dáng, làm gì việc đều làm không đến trong lòng. Đi, lại cứ hai chân hai chân còn nhàn không dưới. Tới, ra ra vào vào rất nhiều thứ, giống như hai chân đạp lên tiêu nhiệt nắp nổi thượng giống nhau. Lý Thuần Chính xem đến choáng vắng đầu, hỏi, nương, người nơi này, ngoại ngoại chuyển động cái gì? Ném bạc. Tạ nhuận mai trừng mắt nhìn Lý Thuần Chính liếc mắt một cái, hợp với phi vải thành, mới nói, ngươi này trương phá trong miệng liền không thể nói điểm dễ nghe. Há mồm chính là chú ngươi lão nương ném bạc. Ta là ở lo lắng em út cùng hắn tức phụ, này đều khi nào, như thế nào còn không thấy hồi. Tới. Lão đại, nếu không ngươi đi hạ ra trang nhìn xem, bọn họ hai vợ chồng có phải hay không lưu tại nhà họ hạ ăn cơm chiều? Vẫn là muốn ở nhà họ hạ qua đêm. 30. Xảy ra chuyện. Đáng thương như Lý Thuần Chính. Ở nhà mình huynh đệ đã uống thuốc uống, ôm tức Phụ Nhi. Ngủ ở ấm trên giường đất tiến vào ngộng đẹp khi, hắn lại hướng hạ ra trang chạy một chuyến. Biết được nhà mình huynh đệ cùng em dâu vội vàng xe ngựa tiến huyện thành đi trụ sau, Lý Thuần Chính nhẹ nhàng thở ra, nhà mình huynh đệ cùng em dâu không ra. Sự liên hảo. Huyện thành kia chỗ Tam Tiến Sân, Lý Thuần Chính là gặp qua, so ở nông thôn phòng ở. hào không biết. Nhiều. Thiếu, nhà mình huynh đệ ở tại kia Tam Tiến Sân, so ở nông thôn Cường th quá nhiều. Lý thuần chính trong lòng có chỉ là cao hứng, nhưng lời này dừng ở người khác trong thai đã có thể không giống nhau. Tạ nhuận mai nghe được nhà mình con trai cả. Tử nói em út cùng em út tức phụ đi huyện thành trụ sau, dường như bị xét đánh giống nhau, khuất hoảng mà trở về nhà ở, ghé vào trên giường đất liền khóc một hồi. Lý phụ nhìn tạ nhuận mai khóc đến ruột gan nước từng khúc, dường như ném linh hồn nhỏ bé. Giống nhau, buồn bực hỏi, em út cùng hắn tức phụ nhi. Không phải cùng ngươi đã nói việc này. Ngươi có cái gì hảo khóc. Em út hắn tức phụ vốn là đến buôn bán. Ở Lý Gia chàng có thể thi triển đến khai. Tạ nhuận mai phùng ngực, ta biết, nói. Lý ta cũng đều hiểu, nhưng ta chính là khổ sở trong lòng. Mới vừa vào cửa nhi. Tức, chỉ ở trong nhà ở một đêm, cách thiên liền rời đi. Này nếu là dừng ở người khác trong mắt, người khác sẽ nói như thế nào? Người khác sẽ thấy thế nào em út? Người khác xác định vững chắc là nói em út ăn cơm mềm. Nào có nam nhân nguyện ý nghe nói nhà mình nhi tử biến thành ăn cơm mềm hèn nhát. Lý Phụ nghe xong cũng là một trận sốt ruột, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, cần thiết từ hắn tới đem nhà mình bà Nương trong lòng về điểm này ý tưởng cấp chấn đi xuống, nếu không em rút ra hai vợ chồng nhật tử. Rất khổ sở đến thông thuận. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, ôm mồm mà nói, ngươi hiện tại nói này đó có ích lợi gì? Việc hôn nhân là ngươi cấp thu xếp, nhi. Tức phụ quá môn trước, chúng ta liền biết, nhân ra ở huyện thành có sân. Xác định vững chắc sẽ không cùng ta tê ở dưới một mái hiên sinh hoạt, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho người phóng như vậy đại sân? Không được, trở về cùng ngươi tê tại đây gạch mục trong phòng. Ngươi hiện tại bắt đầu để ý cái nhìn của người khác, nói việc hôn nhân này thời điểm như thế nào liền không thèm để ý. Một lòng nghĩ cấp thuần dịch tìm một cái có thể khởi động môn hộ tới bà nương, hiện tại tìm vào cửa tới, ngươi lại muốn cho nhân ra dựa theo ngươi ý tứ tới. Chạy nhanh thu hồi ngươi về điểm này tâm tư. Nếu là làm tân vào cửa nhi Tức nghe nói ngươi ở tắc phong làm vũ, ngươi không phải liên quan em út đi theo bị khinh bị sao. Nhi. Tức phụ trong lòng không thông thuận, ngươi còn nghĩ làm ngươi nhi. Tử. Quá đến thoải mái. Ngươi lo lắng bị. Người ta nói, nhưng những năm gần đây, bị. Người. Nói còn thiếu sao. Nhật tử. Tóm lại là chính mình quá đi xuống, lại không phải đứng ở người khác một mép. Thương quá, ngươi quản người khác nói những cái đó làm gì. Nói nữa, người khác còn chưa nói đâu. Ngươi liền bắt đầu ninh ba, hạ ra nhiều. Sao cường thế, có mấy người dám ở mặt sau lẩm bẩm đầu lưới. Tạ nhuận mai lau một phen trên mặt nước mắt, cuối cùng bình phục hạ trong lòng về điểm này nhi. Không mau tới, gật đầu nói, hài nhi. Cha hắn, ta có thể tưởng minh. Bạch, chính là trong lòng nhiều. Thiếu đều có chút không thoải mái, đóng cửa lại khóc một thời gian. Liền tiêu mất, sẽ không kêu ngoại. Ngươi biết. Lý phụ gật gật đầu, ngươi coi như láo tứ ra phân ra. Đi qua. Không cần nghĩ đem ngươi bàn tay như vậy trường. Lao tứ tức phụ người này, ta cảm thấy khá tốt. Này nếu là đổi lại những người khác ra nhi. Tức phụ, chẳng sợ bản thân. Có tiền dọn ra. Đi ở, trong nhà phòng ở. Cũng. Luyến tiếp cho người khác. Lao đại gia cùng lão nhị ra ở chính phòng. lão tam gia ở đông xương. Cái nào người quản quá lao cha láo nương. Chỉ có lao tứ ra nói đúng không trụ tây xương. Không cần hai ta tệ ở kia tiểu phòng chất tuổi đi. Đưa đến tay chỗ tốt. Ngươi không nói là cảm kích, ngược lại bắt đầu trách cứ. Thuần tuy chính là ăn no căng. Nếu không phải em út cưới hạ gia khuê nữ, mà là cưới nhà người khác khuê nữ, nhân nhi. Tức phụ sẽ bỏ được đem tây xương nhường ra. Tới, liền tính chính mình không được, kia cũng. Không phải người khác có thể nhung chàm. Như vậy tốt nhi. Tức phụ, ngươi đừng quá nghiêm khắc. Nếu là tưởng chơi bà bà vì phong, ngươi liền ngẫm lại lúc trước thượng hạ gia cầu hồn khi. Ngươi hứa hẹn cho hạ gia cái gì, lại đáp ứng rồi nhân ra cái gì. Ngươi thật muốn để yêu cầu, vậy xử lý sự việc công bằng, bốn cái nhi. Tức giống nhau yêu cầu, ta xem đằng trước ba cái nhi. Tức có thể hay không cùng ngươi nháo phiên thiên. Tạ nhuận mai tức dẫn đến một trận ngược buồn, một phen bóp chặt lý phụ đùi, ngày thường xem ngươi lời nói không nhiều lắm, hiện tại như thế nào đắc đi đắc đi cái không để yên. Nói điểm nhi, liên thành, thế nào cũng phải ở trước mặt ta chơi ngươi huy phong đâu. Ta lúc trước hứa hẹn cấp hạ ra cái gì, tự nhiên, là nhớ rõ. Lao tứ chẳng khác nào, là ở rể con rể, chỉ là hạ ra toàn ta mặt mũi ta làm sao hạt lộ. Chính là trong lòng không thoải mái, muốn cùng ngươi đóng cửa lại đảo kẻ khổ, ngươi còn thượng cương thượng tuyến. Lý Phụ tử cửa sổ thượng lấy ra, đã lấy lửa tới, hai, khối đá lấy lửa một sát, hỏa tinh nhi, liền ra, hiện, sát ra, tới hỏa tinh nhi, rơi vào yên nổi, hắn phân biệt do hai, khẩu thuốc lá sợi, mà không lên tiếng. Tạ nhuận mai về điểm này bực tức, hắn tự nhiên Có thể hiểu Ai cũng Không phải thánh nhân, ai trong lòng cũng Là hướng về chính mình Chỉ cần này đó xấu xa không mang theo đến trên mặt tới Vậy hết thể mạnh khỏe Tô son chắt phấn ra Tới Thái Bình cũng Là Thái Bình Vào tháng chạp, huyện thành Duyên Phô giao hàng tiểu quán người bán rong càng ngày càng nhiều Hạ gia trang Nam Đinh đều là Hạ Xuân Sinh buồn ra Hạ Xuân Sinh đại ca gia cùng Hạ Xuân Sinh đi được gần Tống nhị mai ra mặt dạy còn cùng hạ vãn đường nói qua tỉnh, cấp nhà mình nhi. Tử. Bắt một cái sinh ý chiêu số. Ra. Tới. Tống nhị mai ra nhi. Tử. Tử. Hạ vãn đường trong tay cầm hóa, ngày mới tờ mở sáng liền ra. Môn. Không nhiều lắm. Khi, hạ quan tông, hạ rượu tổ cùng hạ cần canh cũng Đi theo ra. Môn. Đường huynh đệ mấy cái đều là thương lượng quá, ngươi đi phía đông, hắn liền đi phía nam. Có người tiến huyện thành, có người đi chấn trên, còn có người đặc biệt chạy quanh thân thôn trang, ai cũng. Can thiệp không đến ai mua bán. Tống nhị mai ra bà cái nhi. Tử. Con cân sơ soạn sơ soạn, gần nhất là buôn bán các loại môn đạo, thí dụ như giao hàng phương pháp từ từ đều không thuần thủ, yêu cầu vừa làm biên học biên cân nhắc, thứ hai còn lại là yêu cầu đem bản thân. Mặt cùng thanh âm đều cấp soát ra. Đi, làm cho quanh thân người đều nhận thức. Hạ quan tông. Hạ rượu tổ cùng hạ cần canh chính là đã đem mặt cùng thanh âm cấp soát ra. Đi người, bọn họ chỉ cần đứng ở giao lộ kêu thượng một giọng nói, nghe được thanh âm người liền xe ra. Tới quan vọng, có người mua đường xương, có người mua đậu giang, còn có người mua khi đó hương giặt quần áo tạo. Mua bán. So tống nhị mai ra bà cái nhi. Tử. Hảo làm rất nhiều. Nhưng tống nhị mai ra bà cái nhi. Tử. Mua bán cũng. Không tính là khó làm, chỉ là không có tưởng hạ quan tông. Hạ rượu tổ cùng hạ cẩn canh tam huynh để mua bán làm thuận lợi. Tính xuống dưới, Lý Chiêu đệ lâm buồn nhật tử. Liền tại đây mấy ngày. Hạ quang tông ra. Đi buôn bán, Đỗ Hồng Anh liền thời khắc nhìn chầm chầm Lý Chiêu đệ, sợ Lý Chiêu đệ ra. Cái cái gì tốt xấu. Quanh năm suốt tháng, trong nhà nghề nghiệp việc liền nhiều như vậy, mỗi ngày đều làm, tổng cũng Làm không xong. Đỗ Hồng Anh nhìn lưu nước dưỡng những cái đó tôm không lung lay, nghĩ tới hạ vãn được ra. Gà trước làm cái loại này dầu tôm bánh tới, liền đem lưu nước tôm đều vớt ra. Tới, dùng kéo giảm đi tôm đầu đôi tôm, đem tôm phóng tới nước sôi năng ước chừng có 10 tức thời gian, ngồi ở nhà bếp. Bái tôm xác còn ở trong lòng tính kê trong nhà có 2. Chỉ gà mái giả đẻ trứng không cần mẫn, đến thể một con cấp lý chiêu đẻ ở cữ. Ăn, mặt khác, một con cấp khuê nữ đưa qua đi. Khuê nữ đỉnh đầu tuy rằng, có bạc, nhưng cái gì cũng chưa dưỡng, ăn chút gà vịt cá tôm đều đến tiêu tiền mua. Dù sao chính mình trong nhà dưỡng gà cũng không đẻ trứng, đơn giản cấp khuê nữ đưa đi một con, tỉnh khuê nữ tiêu tiền mua. Đỗ Hồng Anh mở ra nhà bếp. Môn, hướng chuồng gà đi rồi một vòng, ra. Tới khi trên tay liền sách hai. Chỉ gà mái giả. Đôi tay bắt lấy cổ gà. Tử. Ninh hai. Đem, hai. Chỉ gà hai chân vừa dẫm, liền vãng sinh cực lạc. Đỗ Hồng Anh một phen tiếp theo một phen mà tử. Gà mái giả trên người kéo lông gà. Đúng lúc này, Lý Chiêu đệ nàng nhà mẹ đẻ mẹ tham đầu tham não mà vào cửa tới. Lý Chiêu đệ nàng nhà mẹ đẻ mẹ nó đôi mắt dừng ở Đỗ Hồng Anh đỉnh đầu hai. Chỉ gà trên người, ánh mắt sáng lên, khô quắt mặt run, run run, hỏi, thông ra, ngươi đây là gặp được gì nhật tử, như thế nào lập tức. Liên sát hai. Chỉ gà. Đỗ Hồng Anh tuy rằng, không thích cái này thông ra, nhưng trên mặt hòa khí cũng. Còn phải duy trì, nàng đáp, Chiêu đệ không phải muốn sinh sao. Sắp một con cho nàng bổ bổ thân mình. Mặt khác, một con đâu? Lý Chiêu để nàng nhà mẹ đẻ mẹ hỏi. Đỗ Hồng Anh cười cười, cấp đường nha đưa lên một con đi. Lý Chiêu để nàng nhà mẹ đẻ mẹ nêu máu, vào Lý Chiêu để nhà ở, vừa ở vào cửa liền bắt đầu nói toan lời nói, các ngươi nhà họ hạ thật đúng là có tiền, gà ra. Đi khuê nữ còn có thể ăn đến nhà mẹ đẻ gà. Không nói cái này con hảo, vừa nói cái này, Lý Chiêu để liền tâm can tỉ phổi thận nào nào đều đau, nàng nghẹn một bụng. Nước đắng, nhìn thấy nhà mẹ đẻ mẹ liền nhịn không được đảo một đảo. Lý chiêu đệ trương ngữ nước mắt trước lưu, thê thê lương lương mà hô một tiếng nương, đem nàng nương đều cấp khiếp sợ, nhiên. Sau mới nói, nương, nhân ra hạ gia khuê nữ cùng nhà của chúng ta khuê nữ không giống nhau a Hạ gia khuê nữ chính là Kim Phượng Hoàng, chúng ta chính là quê Quán Tức Nhi. Ta mang thai thời điểm cũng chưa ăn qua mấy chỉ gà, ta cô em chồng. Vừa mới gả ra, môn liền có gà ăn. Ngươi không biết, ta cô em chồng ra. Gà thời điểm, trong nhà bãi bản tiệc kêu, kêu một cái đại khí, có gà có cá, liền thúc ba tím. Đều xách theo cá tôm lại đây cấp thêm đồ ăn, so với ta lúc trước gà vào cửa khi đều ăn ngon. Lý Chiêu đệ nàng nhà mẹ đẻ mẹ là biết. Hạ Vãn Đường có Bản Lĩnh, lập tức nói chuyện khi liền mang ra. Một ít tới, nếu là ngươi có người kia cô em chồng. Bản Lĩnh, ta khẳng định cũng vui mừng mà đưa ngươi. Ngắm lại ngươi cô em chồng, mang theo nhà mẹ đẻ huynh đệ kiếm tiền. Lại ngẫm lại các ngươi tỉ mỗi ba cái, ta quả thực chính là bạch sinh các ngươi. Các ngươi liền như vậy một cái đệ đệ, hiện tại phải làm ai, các ngươi lại nửa điểm đều giúp đỡ không thượng. Sớm biết rằng, các ngươi đều là như thế này vô dụng, ta liền không nên phí như vậy đại lực khí đem các ngươi nuôi lớn, nên sinh hạ tới liền nhét vào thùng phân chết chìm. Vừa mới ta vào cửa khi nhìn thấy ngươi bà bà, nhân ra đối ta đều lạnh lẽo, còn không phải là sinh cái có năng lực khoe nữ sao? Bất quá cũng, xứng đáng nhân gia hồng anh cái mũi. Hướng lên trời trường, nhân ra sinh một cái khuê nữ liền như vậy năng lực, giúp đỡ đến huynh đệ ba cái đều đi theo kiếm lời, các người đâu? Người lão nương ta sinh. Ba cái, lại liền một cái huynh đệ đều giúp đỡ không lên. Lý Chiêu đệ vốn là tìm nhà mẹ để mẹ kẻ khổ, không nghĩ tới bị. Nhà mình mẹ ruột bắt một thân nước lạnh. Mùa đông khắc nghiệt, Lý Chiêu đệ nằm kia giường sưởi ấm hô hô, nhưng Lý Chiêu đệ lại không cảm giác được chút nào ấm áp, nàng toàn thân lạnh lẽo, như truy độc bằng, một lòng càng là ghét lạnh cái thấu. Nương, ta là chính mình không bản lĩnh, ta nếu là có bản lĩnh, có thể không giúp đỡ ta huynh đệ. Nói nữa, ta giúp đỡ huynh đệ cũng. Không ý ta, ta một hồi ra liền giúp đỡ làm việc, ta kia đệ đệ đều như vậy lớn, ta đến cái bụng. Còn phải cho hắn giặt đồ, nói ra. Đi không sợ người chê cười. Người nên đem ta sinh ra liền chết chìm ở thùng phân, thỉnh ta bị. Người như vậy dày xéo. Lý triêu đệ cảm giác bụng. Một trận một trận mà chịu đau. 31. Trường canh. Lý triêu đệ nàng mẹ ruột bị nhà mình khuê nữ sặc vài câu, mặt đi theo trầm xuống dưới, ta lười đến cùng ngươi vô nghĩa, năm sau ngươi huynh đệ cần thiết đến làm ai, nương không tìm các ngươi tỉ mội mấy cái nhiều mớn, một người giúp đỡ ngươi huynh đệ hai lượng bạc, giúp ngươi huynh đệ đem việc hôn nhân cấp, thành. Câu đệ cùng. Mong đệ gả nam nhân không bằng ngươi hảo, nhật tử cũng quá khẩn trương, hai lượng bạc ra lúc sau, nương không thể lại tìm các nàng muốn quá nhiều, nhưng ngươi nam nhân có bản lĩnh, ngày mai khai. Xuân nhà ta tính toán khởi tam gian phòng ở, ngươi cũng đến ra tiền xuất lực. Lý chiêu đệ cả kinh trừng lớn mắt, hai lượng bạc. Nương, ngươi sao không đem ta bán? Sao? Ngươi nam nhân buôn bán kiếm lời, làng trên xóm dưới đều biết. Ngươi trong tay không được niết cái mấy chục lượng mấy trăm lượng bạc. Ngươi cố em chồng. Có thể ở huyện thành mua nổi phòng, ngươi nam nhân liền tính kiếm được không người cô em chồng. Nhiều, kia có thể thiếu đến chỗ nào đi. Ngươi thiếu ở ta này. Nhi khóc than. Ta biết ngươi trong tay bạc rắn chắc đâu. Ngươi nếu là không cho. Ta, ta liền chính mình cầm. Khi nói chuyện, Lý Chiêu để nàng mẹ ruột liền chính mình thượng thủ. Lý Chiêu để thích đem tiền giấu ở chỗ nào, nàng có thể không biết. Lý Chiêu để nàng mẹ ruột thẳng đến Lý Chiêu để phòng vớ. Kia tiểu bị cát dối tay sờ mó liền móc ra một đồng vớ. Tới, nàng chấn hưng chấn hưng, quả nhiên tìm được một cái nặng chịu vớ, nàng xách theo vớ. Du lên, liền đem bên trong nén bạc cùng. Tiền đồng đều cấp chấn hương ra tới. Đếm đếm số lượng, lý chiêu đệ nàng mẹ ruột nhân thượng mi, hảo à, ngươi cái lý chiêu đệ, đều học được. Thỏ khôn có ba hang điệu tặng tiền, ngươi nam nhân làm lâu như vậy suy ý, sao có thể liền này? Sao điểm tiền? Ngươi mau nói, tiền đều tàng chỗ nào rồi? Ngươi nam nhân kiếm lời như vậy nhiều tiền, ta liền phải ngươi hai lượng bạc, quá mức sao? Ta giữa ngươi này. Sao nhiều năm, liền thu ngươi hai lượng bạc, quá mức sao? Đỗ Hồng Anh nguyên bản còn ở kéo lông gà, nàng mới không có hứng thú nghe người ta nương hai lặng lẽ lời nói, đột nhiên gian nghe được Hạ Quang Tông nhà ở. Làm mà mỹ lên, nàng lo lắng Lý Chiêu Đệ xảy ra chuyện, trực tiếp vọt đi vào, vừa vào cửa liền thấy được Lý Chiêu Đệ bị nàng mẹ ruột một phen đẩy hạ giường đất một màn. Đỗ Hồng Anh sợi tóc đều bị sợ tới mức từng cây dựng lên. Lao đại ra! Đỗ Hồng Anh hét lên một tiếng, nhìn Lý Chiêu Đệ đúng quần đã đổ máu, sợ tới mức cũng không rảnh lo cùng Lý Chiêu Đệ nàng nhà mẹ đẻ mẹ bệ xả. Cất bước liền ra bên ngoài chạy, chụp bay. Tống nhị mai ra môn, đỗ hồng anh sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, ngày thường nói một chữ không đường, nàng này sẽ. Nhi có thể nói ra bốn chữ tới, tẩu tử, người mau đi hỗ trợ kêu một chút bà đỡ, trong nhà hài tử ở không. Làm hỗ trợ đi tìm một. Hạ quang tông hắn. Cha, quang tông hắn. Tức phụ nhi tử trên giường đất ngã xuống, ta nhìn như là muốn sinh. Tống nhị mai cũng đi theo hoàng sợ, nàng chết thân vào sân, đem con dâu đều hô lên tới. Phái ra đi thỉnh bà đỡ thỉnh bà đỡ, kêu đại phu kêu đại phu, tống nhị mai lo lắng đô hồng anh một người lo liệu không hết quá nhiều việc, đi theo đô hồng anh đi lý chiêu đệ sinh sẵn kêu nhà ở, nhìn thoáng qua đại khái tình hôm sau, chủ động đi nhà bếp nấu nước. Tuy rằng bà đỡ còn không có tới, nhưng đô hồng anh tốt xấu là bốn cái hải tử. Nương, sinh sản kinh nghiệm phong phú, nàng cũng giúp đỡ quê nhà già con dâu đỡ đẻ quá, này, sẽ, nhi chính mình thượng thủ liền bắt đầu chỉ huy lý chiêu đệ Dùng sức Trước đừng khóc. Thân điểm Nhi sức lực. Ngươi kêu này. Sao lớn tiếng làm gì, chưa chút Nhi sức lực sinh hài tử, đừng chi chi hoa hoa kêu to liền đem sức lực đều phí. Thông ra, ngươi là cái ngốc dưa vẫn là mõ, giúp không được gì liền lăn một bên Nhi đợi đi, đừng xử tại ta mắt trước mặt vướng vận. Nếu là nhà họ hạ bảo bối tôn Nhi ra cái gì vấn đề, các ngươi nhà họ Lý đừng nghĩ hảo quá. Đỗ Hồng Anh giống lên một giọng nói, Lý chiêu đệ nhà mẹ đẻ mẹ sợ bản thân trên người quán thượng chuyện này. Lênh lẹ mà trốn đến một bên, không bao lâu, bà đỡ cùng ở tại cách vách thôn trang. Nữ y thì đều tới, quân chính quy thượng thủ, không bao lâu, Lý Chiêu đệ liền thuận lợi sinh sản. Tống nhị mai bưng nước gấm tiến vào, làm nhà mình con dâu giúp đỡ cấp. Lý Chiêu đệ đơn giản lau một chút. Đỗ Hồng Anh đang cùng với kia nữ y thì nói chuyện. Kia nữ y thì sắc mặt có chút nghiêm túc. Này, hai tử tuy nói thắng đủ, nhưng nhìn không giống như là cái cường tráng. Ta vừa mới ước lượng một chút, cũng liền Tam cân nhiều một chút Hơn nữa này, hai tử cũng không phải dưa chín cúng dụng, là gặp được chuyện này bất đắc dĩ sinh sản. Ngươi xem kia đầu, hẳn là, là vừa rồi quăng ngã một chút, đầu nhìn có điểm bẹp, bất quá tiểu hài tử xương cốt là mềm. Nếu là hậu kỳ dưỡng đến tốt lời nói, hẳn là, có thể dưỡng trở về. Còn có một vấn đề, hẳn là, là hoài hài tử thời điểm, đương, nương tâm tư trọng, hai tử khí mạch thực lược, này. Dạng hai tử nếu là không tỉ mỉ dưỡng, sợ là có khả năng chất liền tính tỉ mỉ nuôi lớn, cũng có thể bệnh tật ống yếu, cho nên các ngươi để ý chút. Mặt khác người con dâu thân mình không tốt, sợ là tháng này tử. Ngồi không yên phận, người mất mạng cũng là có khả năng. Mang thai chín nhiều tháng sản phụ từ trên giường đất ngã xuống, rất có thể sẽ tạo thành nội thương. Đằng trước chấn trên liền có cái sản phụ, mang thai hơn 8 tháng thời điểm kẽ ngã một cái, hai tử là sinh hạ tới, không dưỡng đủ nửa tháng liền chết yểu, kia sản phụ cũng là êm đẹp đột nhiên nôn ra máu chết, nhà các ngươi này gái. Ta kiến nghị vẫn là đi huyện thành tìm đại phu cấp nhìn kỹ xem, huyện thành đại phu y lý thuật cao minh, có lẽ có cái gì dùng dược biện pháp. Đỗ Hồng Anh một lòng từng điểm từng điểm đi xuống trầm. Một lát sau, Đỗ Hồng Anh phóng đi lý chiêu đệ nhà mẹ đẻ mẹ trước mặt, một phen nhéo kia khô gầy lao thái thái cổ áo, bàn tay buồn buồn mà tiếp đón đi lên. Làm ngươi tống tiền. Làm ngươi tống tiền. Bởi giờ, Cùng nhà các ngươi kết thân thật là đổ tám đời. Vẫn xui đổ máu. Ta nói cho ngươi, ta đại tôn nhi nếu là không gì sự bình bình an an lớn lên còn hảo, phàm là ta đại tôn nhi ra điểm cái gì vấn đề, lao nương bảo ngươi nhà họ lý phần mộ tổ tiên. Này! Chàng thông gia chi gian xe bức, hoàn toàn là đỗ hồng anh đơn phương phát ra, lý chiêu để nàng nhà mẹ để mẹ chút sức chống cự đều không có đã bị đỗ hồng anh cào hoa mặt. Tống nhị mai nhìn đỗ hồng anh khí dường như tiêu không ít, này! Mới đi giữ chặt đỗ hồng anh, khuyên đủ, này! Chuyện này trước phóng một phóng. Trước nhìn xem ngươi con dâu cả có cái gì vấn đề không, Quang Tông đi ra ngoài buôn bán, hán. Đợi lắc nữa. Nhi trở về, ta khẳng định đến cấp. Quang Tông cái giao đái. Này, là Quang Tông đầu một cái hài tử, cũng là nhà họ hạ này một chi cái thứ nhất, nếu là ra điểm gì sự, làm Quang Tông kêu người, tiêu 20 cái hổ sinh đi hủy đi nhà nàng. Lý chiêu đệ nàng mẹ ruột sợ tới mức run thành cái sàng, vẻ mặt khổ tương mà giải thích, thông ra, ta thật. Không phải cô ý à. Ta chính mình sinh quê nữ, còn cấp. Ta hỏi cháu ngoại, ta đau lòng nàng còn không kịp đâu. Cúc ngay, Đỗ Hồng Anh một tay đem Lý Chiêu để nàng nương bắt đến một bên, hùng hung hổ hổ mà trở về chính mình nhà ở. Một lát sau, nàng cầm tiền ra tới, làm ơn tống nhị mai ra con dâu đi đổ tể ra mua móng heo số sữa. Cả người vội đến chân không chạm đất. Hạ cần canh sáng sớm lên liền vội vàng bán đồ vật đi, hán. Tìm hạ vãn đường lấy nhưng không chỉ là khăn lông cùng san hô nhung thảm. Còn có xả phòng chờ một đống đồ vật, rốt cuộc hắn. Tư bản nhất hùng hậu, Hạ Quang Tông cùng Hạ Diệu Tổ hai người hợp lực đều bắt không được tới hàng hóa, hắn một người liền có thể bắt lấy tới. Hạ Vãn Đường cùng Lý Thuần Dịch còn phải về Lý Gia Trang thu thập một chút, vô pháp nhi lưu tại huyện thành cấp Hạ Cẩn canh nấu cơm, liền tiêu Hạ Cẩn canh đi tiệm cơm mua một phần mặt ăn, sao có thể nghĩ đến Hạ Cẩn canh lại nói không cần. Hạ Cần canh làm mặt quỷ mà hướng Hạ Vãn Đường nói, "Tỷ, tiệm cơm mặt lại không thể ăn, ngươi cấp" Ta lưu một bao cái kia bỏ kho mà đi, ta muốn ăn cái kia, đã lâu cũng chưa ăn. Hạ vãn đường. Hành bá. Nhìn ngươi về điểm này nhi tiền đồ. Còn không phải là cái mì gói sao. Đem sân chìa khóa để lại cho. Hạ cần canh một phen. Hạ vãn đường. Cùng. Lý thuần dịch liền giá xe ngựa ra cửa. Hạ vãn đường lo lắng Lý thuần dịch thân mình quá đơn bạc, thổi gió lạnh sẽ. Nhiễm phong hàn, làm Lý thuần dịch hồi trong xe đi. Lý Thuần Dịch lại cảm thấy nào có làm hạ vãn đường lái xe chung gió, hán. Một đại nam nhân trốn vào thùng xe đạo Lý. Hạ vãn đường không lay chuyển được Lý Thuần Dịch, đơn giản đi ngang qua người môi giới thời điểm, trực tiếp hoa bốn lượng bạc mua một cái khỉ ốm nhi giống nhau thiếu niên. Kia thiếu niên danh gọi trường canh, dài quá một trương dinh dưỡng không. Lương mặt, thao một ngụm ký bắc làn điệu, ngẫu nhiên sẽ. Nói vài câu đông lỗ này. Biên nói, nghe người môi giới mẹ mịn. Nói thiếu niên này là tự nguyện bán mình hôn khẩu cơm ăn lưu dân, bởi vì quá mức gầy yếu duyên cớ, bán không ra giá tốt, cho nên mới chỉ thu 4 lượng bạc, nếu là lại lớn mấy tuổi, lại chắc nịch chút, giá ít nhất đến phiên gấp đôi. Hạ vãn đường kiểm tra rồi một chút kia thiếu niên, xác định kia thiếu niên trên người không có gì bệnh truyền nhiễm sau, liền thành toán bạc. Mẹ mịn, nhảy ra trường canh bán mình khế tới, lại mang tới thiêu hồng tiết tấn lột ra. Trường canh bà vai, liền phải hướng trường canh trên người ấn Trường canh sợ tới mức run bẩn bẩn, toàn thân dường như ở run dậy. Hạ vãn đường không đành lòng, têu bãi nói, tính, không cần giấu vết, ấy, hán. Thân mình quá đơn bạc, đừng lại bị này bàn ủi làm cho muốn mệnh. Mẹ mình, nhắc nhỏ nói, ngài thật đúng là bồ tát tâm địa, nhưng ta còn là kiến nghị ngài hướng hắn Trên người lạc cái ấn. Này, tiểu tử nhìn còn tính đôn hậu, nhưng nội bộ đến tuột cùng có nghe hay không lời nói, ai có thể nhìn tâu đâu. Lạc hạ nô ấn sau, hán. Liền không trô ngồi đi, muốn ra khỏi thành đều đến thẩm tra đối chiếu khế diệp, hán. Không có quan phủ phát hồng diệp, chỉ có nô tịch khế diệp, không có chủ gia mệnh lệnh là không thể chạy loạn, nếu là bị nha sai tra được, hán. Chỉ có thể thành thật công đạo, nếu không đương. Trang là có thể đem người treo cổ. Ngài vẫn là cho hán. Lạc thượng ấn đi, bằng không vạn nhất hắn Ngày nào đó chạy, ngài nhưng còn không phải là mất cả người lẫn của. Hạ vãn đường nhìn kia trường canh, hỏi, người sẽ... Chạy sao? Trường canh cắn chặt hàm giang quan, không có gật đầu, cũng không có lắt đầu. Mẹ mịn. Một cái tắt chụp ở trường canh cái hót thượng, cùng hạ vãn đường cười nói, ngươi xem, này, chính là một cái dã xương cốt, không có tâm. Ngươi tiêu tiền đem hắn. Từ người môi giới mua trở về, nếu là không lạc hạ nô ấn, không chừng ngày nào đó liền cuốn ngươi tiền tài chạy. Chúng ta cấp nô tài lạc nô ấn nhiều đi, tay nghề thực không tồi, chuyên môn chọn thịt mỏng địa phương lạc, hắn. Ngày hắn nếu là muốn trừ bỏ này. Nô tịch, thế nào cũng phải bái một tầng da không thể, hơn nữa lột da lúc sau lại tân mọc ra tới da thịt thượng cũng sẽ. Có cái loang thoáng nô tự, nhất lào vinh giật à. Hạ vãn đường nghe này. Sao tàn nhấc khốc. Hình, một phương diện có chút lo lắng bản thân bốn lượng bạc mất trắng, có nói thanh âm nói cho nàng, muốn thuận theo này. Cái thời đại quy tắc, chớ có loạn phát thiệt tâm, một phương diện lại thật sự không đành lòng tận mắt nhìn thấy như vậy hồng bà nủi năng tại đây bị hầu nhi trên người. Lương đạo thanh âm ở nàng trong đầu thiên nhân giao chiến hồi lâu, rốt cuộc vẫn là đạo thứ 2 thanh âm chiếm thượng phong. Thôi, bán điều san hô nhung thảm là có thể kiếm trở về tiền, toàn cho là tạo thất cấp phù đồ. Hạ Vãn Đường thuyết phục chính mình sau, kiên trì không làm mẹ mịn. Hướng Trường canh trên người Lạc Hạ nô ấn, mang Trường canh quen thuộc một fan xe ngựa sau, từ trường canh lái xe chở nàng cùng Lý Thuần dịch trở về Tam Tiến tiểu viện. Hành trình có biến. 32. Hù dọa. Trường canh thân vô vật dư thừa. Bị hạ vãn đường an trí ở đảo tòa trong phòng. Hạ vãn đường cùng trường canh đại khái nói một ít yêu cầu làm. Sự, kỳ thật cũng không nhiều ít, chủ yếu chính là phụ trách trong cửa, còn có. Đó là quen thuộc ngựa xe, ngày sau mã phu chức cũng là yêu cầu trưởng canh tới đảm nhiệm lên. Tiêu tiền mua tới hạ nhân, tổng không thể mặt sám mày cho. Còn nữa, hạ vãn đường cùng Lý Thuần Dịch đều không phải cái loại này đánh tiểu bị người hầu hạ lớn lên. Người, trên người không nhiều ít cái giá. Nhìn trường canh. Cảnh ngộ, hai vợ chồng chỉ cảm thấy đến đồng tình, hạ vãn đường tiến nhà bếp phiên phiên sáng sớm còn lại. Đồ ăn, cấp trường canh nhiệt nhiệt, lý thuần dịch còn lại là đi cấp trường canh thiêu một nồi rửa mặt dùng thủy, còn nhảy ra hai kiện chính mình ăn mặc hơi có. Một ít quần áo tới, đưa cho trường canh xuyên. Trường canh, nhà của chúng ta không có quá nhiều. quy củ, chỉ có có thể làm. Sự cùng không thể làm. Sự, ngươi không cần quá mức khẩn trương, chỉ cần làm tốt giao đái cho ngươi. Sự tinh liên hảo. Đem chính mình thu thập mà sạch sẽ lưu lót chút, hôm nay cái rửa mặt xong lúc sau phải hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai cái chúng ta cho ngươi chỉ lộ, ra xe ngựa đi một chuyến ở nông thôn. Trường canh yến lặng gật đầu, lời nói, "Có." "Chút thiếu." Hạ Vãn Đường cũng cảm thấy tân mua tới hạ nhân có chút sinh, không nói thêm cái gì, về phòng lấy ra thước dây tới cấp lý thuần dịch lượng vóc người, tính toán mua hai kiện màu thiên thanh quần áo. Như vậy thành. Ý kia nhưng không hảo mua, tịnh tịch tịch hệ thống. Thành. Y thì đều là kiểu mới, đến đi chuyên môn định chế cổ phong trang. Cửa hàng mua. Đầu tiên là lựa chọn vải dẹp chất lượng cùng vải dẹp nhan sắc, sau đó lại đã phát lý thuần dịch. Vóc người số đo qua đi, cuối cùng đem lý thuần dịch vẫn thường xuyên y phục kiểu dáng dùng hệ thống chụp ảnh hình thức chia chủ quán, rốt cuộc hoàn thành. Định chế. Định chế phí, đánh bản phí, thủ công phí. Hạ vãn đường cẩn thận nghiên cứu một chút kia cửa hàng thu phí quy tắc, phát hiện mua. Càng nhiều giá cả càng tiện nghi, đơn giản lại chọn vài loại mặt liêu cùng nhan sắc, cùng nhau hạ đơn. Lý thuần dịch. Thân thể sớm đã trưởng thành, không có gì bất ngờ xảy ra. Lời nói, vóc người trên cơ bản sẽ không thay đổi, quần áo mua trở về có thể xuyên thật lâu. Cấp Lý thuần dịch mua xong, hạ vãn đường lại. Cho chính mình tuyển hai kiện siêng vi gì đều là thời đại này thường thấy. Áo váy, tiểu dáng hơi có. Chút sai biệt, nhưng thắng ở thời đại này. Bao dung tính rất mạnh, rất nhiều thành. Easy đều là dựa theo may vá. Ý tưởng tự do phát huy, không có cố định. Bản thức, hạ vãn đường liền tính đem kia quần áo xuyên đi ra ngoài cũng sẽ không có vẻ quá mức kinh thế hai tủ. Cấp bản thân cùng Lý Thuần Dịch đặt mua xong siêm easy, hạ vãn đường lại. Nghĩ tới nhà mình cha mẹ, bởi vì cấp hạ xuân sinh cùng Đỗ Hồng Anh đã làm. Siêm Duyên cớ, hạ vãn đường nhớ do nhà mình cha mẹ. Số đo, toại lại. Cấp hạ xuân sinh cùng Đỗ Hồng Anh cũng đặt làm hai bộ. Dành dối không có gì sự tình làm, Lý Thuần Dịch tiến thư phòng đi đọc sách, hạ vãn đường liền nằm ở trên giường đất soát tỉnh tịch tịch hệ thống. Suy xét đến nhà mình đại ca ra hải tử khả năng lập tức liền phải sinh ra, hạ vãn đường còn cấp mua một cái bạc chất. Khóa chừng mệnh, nhà mẹ đẻ cha mẹ đều đã mua quần áo mới, cha mẹ chồng cũng không thể rơi xuống, bằng không khó tránh khỏi mang thai mang tiếng. Hạ vãn đường không nghĩ làm Lý Thuần Dịch kẹp ở bên trong khó làm người, còn nữa, một kiện quần áo cũng hoa không bao nhiêu tiền Chỉ là nàng không rõ ràng lắm cha mẹ chồng. Vóc người, không dám tùy tiện cấp mua, liền tính toán chờ tiếp theo hồi lý ra trang khi hảo hảo hỏi một chút. Đem tưởng mua. Này đó đều mua sau, hạ vãn đường lại. Vào sách báo khu, chọn những cái đó kinh sử điển tịch cùng với danh gia đại tác phẩm cấp lý thuần dịch mua rất nhiều. Nàng cũng không biết này tịnh tịch tịch hệ thống là như thế nào thao tác, những cái đó sách báo nhìn cổ kính, văn tử cư nhiên cũng cùng thời đại này. Người đọc sách vẫn thường sử dụng văn tử giống nhau Chút nào không cần lo lắng mua xoay chuyển trời đất thư Vấn đề soát tịnh tịch tịch hệ thống Ban ngày nhoáng lên mắt liền đi qua Mắt thấy tới rồi buổi trưa Hạ vãn đường đứng dậy thu thập đi nấu cơm Đồ ăn còn chưa chọn hảo Hạ cẩn canh cấp giống giống mà đã trở lại Mở cửa người là trường canh Đem hạ cần canh cấp hoàng sợ Ai, ta đây là đi nhầm môn sao Hạ cần canh rời khỏi môn đi Cẩn thận đánh giá một chút cửa Xác nhận chính mình không đi nhầm môn Lúc này mới lại Tham đầu tham não mà đi đến, hỏi trường canh, ngươi là ai? Như thế nào ở tỷ của ta trong nhà? Trường canh nói, ta là thái thái mua trở về người các cổng. Nga. Hành, không ngươi chuyện này. Biết được trường canh thân phận. Hạ cần canh liền dường như dưới chân giấm phong hỏa luân giống nhau cấp giống giống mà vọt vào nội viện, tìm được hạ vãn đường, mở ra lời nói. Áp chính là một hồi đảo. Tỷ, tỷ, tỷ, trong nhà đã xảy ra chuyện. Hạ vãn đường trong tay. Đau một hoài, suýt nữa thiết đến chính mình. Ngón tay, nàng buông dao phay, trứng mắt nhìn hạ cần canh liếc mắt một cái, hỏi, có thể có gì sự. tiêu kêu quát quát, doa đều phải bị ngươi cấp hủ chết. Hạ cần canh giặt sạch bắt tay, từ hạ vãn đường trong tay lấy quá dao phay tới, một bên sắt dao một bên nói, tỷ ngươi đến bên cạnh đi nghỉ đi, ta sẽ không xảo dao, nhưng sắt dao vẫn là sẽ. Sáng sớm nhị ca tới huyền thành, chúng ta ở trên đường đụng tới, đại tẩu hồn qua cái sinh. Ta nghe nhị ca nói, đại Tẩu là cùng nàng nhà mẹ đẻ mẹ ở phòng trong xào lên, bị nàng nhà mẹ đẻ mẹ một phen đẩy đến ngã xuống giường đất hậu sinh, là cái có chai ớt. Nhưng đỡ để. Ngư y kia nói, đại Tẩu cùng hài tử tuy. Nhân hiện tại nhìn khá tốt, nhưng khả năng bị nội thường, bảo không chuẩn khi nào liền mất mạng, hoa nhi cũng không phải đủ thắng, khả năng sẽ chết yểu. Đại ca ở nhà nhìn sợ sẽ ra chuyện, nương sáng sớm liền đem nhị ca khiển đến huyện thành tới thỉnh bác sĩ. Hạ văn đường. Nàng sừng suốt ước chừng có 20 tức thời gian Còn ở trong lòng hoài nghi có phải hay không chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề Đại tẩu nàng nhà mẹ đẻ mẹ điên rồi sao Đại tẩu đều mang thai chín nhiều tháng Lập tức liền phải sinh Kết quả đem người từ trên giường đất đẩy xuống dưới Đây là tưởng nháo ra một thi hai mệnh tới Hạ cần canh lòng có Nỗi khiếp sợ vẫn còn mà cảm khái Cho nên nói Cưới vợ đến cưới hiền Không ngừng là tức phụ nhi đến Hiển Nhạc gia cũng đến Hiển Đại ca cưới vợ chính là cái điển hình. Thất bại trường hợp, thị phu cưới ngươi chính là điển hình. Thành. Công trường hợp. Hạ vãn đường hỏi, đại ca ra hài tử tên gọi là gì? Đại ca cấp lấy không? Hạ cần canh cười một tiếng, têu bẹp đầu, bởi vì hài tử sinh hạ tới đầu là bẹp, nghe nói lại. Bẹp lại. Tiêm, xấu. Giống chỉ con khỉ, cho nên nũ danh liền têu bẹp đầu, đại danh còn không có cưới. Lấy ta cha đặt tên phương thức. Ta cảm giác hẳn là cưới không ra gì hảo danh nhi tới. Hạ Vãn Đường một nghẹn, "Này đại cháu trai, nhũ danh khởi thật đúng là rất tùy ý liền sợ có. Một ngày đứa nhỏ này lớn lên đầu không bẹp, bẹp đầu tên này cũng sẽ cùng với hắn cả đời, thành vì cả đời đều không thể hủy diện." Hắc lịch sử, "Hạ cần canh hỏi Hạ Vãn Đường, tỷ, ngươi tính toán trở về nhìn xem đại tổ không? Ta đánh giá nương ở trong nhà đã khí tạc, phòng trừng tay sẽ lý thẩm nhi tâm đều có. Hơn nữa a, Việc này hơn phân nửa không chơi, nương vốn dĩ liền xem đại tẩu nhà mẹ đẻ không vừa mắt, ban đầu Lý Thẩm Nhi tới tống tiền, nương đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, rốt cuộc không nháo đến nương trước mặt, hiện tại nháo ra chuyện lớn như vậy Nhi tới, ta đều lo lắng nương dưới sự tức giận bảo nhà họ Lý. Phân mộ tổ tiên, Lý thuần dịch tiến nhà bếp liền nghe được hạ cần canh. Lời này, đầy mặt vô tội hỏi, chúng ta nhà họ Lý làm sao vậy, làm thím muốn bảo chúng ta nhà họ Lý. Phân mộ tổ tiên, Hạ Cần canh ý thức được hiểu lầm lớn, vội vàng giải thích nói, tỷ phu, ta nói nhà họ Lý không phải nhà các ngươi là ta đại tẩu cái kia nhà họ Lý. Lý Thuần Dịch tiên lòng, tò mò hỏi, tẩu tử ra làm sao vậy? Hạ Cần canh đem nói cho Hạ Văn Đường. Lời nói, lại, cấp thuật lại một lần, Lý Thuần Dịch hỏi Hạ Văn Đường, chúng ta đây buổi chiều hồi Hạ Gia Trang đi thôi, đã xảy ra chuyện lớn như vậy nhi đến trở về nhìn xem, nhìn xem có. Không có gì yêu cầu hỗ trợ. Hạ vãn đường hắc mặt gật đầu, hành, ta đây chạy nhanh nấu cơm. Giữa trưa, cơm ăn, tương đối qua loa, nguyên bản tính toan xảo. Đồ ăn cũng chưa xảo, hạ vãn đường ở tỉnh tịch tịch hệ thống chúng tuyển duyên khi xứng đưa. Lựa chọn, sau đó liền từ hạ cần canh lái xe, trường canh ở bên sườn nhận lộ, khóa môn một đạo nhi hướng Lý ra Trang mà đi. Đỗ Hồng Anh bị tức điên, đáng tiếc ở trong nhà không ai có thể nghe nàng kể khổ, vừa thấy đến hạ vãn đường từ trên xe ngựa xuống dưới, đỗ Hồng Anh Hốc mắt lập tức liền đỏ. Kìa ai ngàn đao. Nhà họ Lý. Bầu trời sao không dáng xuống một đạo thần lôi tới đem nhà họ Lý. phần mộ tổ tiên cấp bổ, hỏi một chút nàng nhà họ Lý. Tổ tông, đến tổt cùng là như thế nào tạo nghiệt, dưỡng ra một oai như vậy thai họa tới. Bị bản đồ pháo công kích đến Lý thuần dịch tiên lặng tránh ra. Hạ vãn đường dùng khỉu tay đẩy đẩy đỗ hồng anh, nói, Nương, ngươi đừng một câu liền đem sở hữu. Nhà họ Lý đều cấp tiện thể mang theo bằng không người khác nghe xong trong lòng biến níu. Đỗ Hồng Anh lúc này mới hiểu được, nhà mình con rể cũng là họ Lý, nàng chạy nhanh cùng Lý Thuần Dịch giải thích, thẩm nhi nói, không phải ngươi, ngươi đừng để ở trong lòng. Giải thích xong này một câu, Đỗ Hồng Anh. Khi cũng bị dừng lại hơn phân nửa, hạ vãn đường hỏi Đỗ Hồng Anh, nương, ta vào xem ta đại tẩu cùng chất nhi đi. Đỗ Hồng Anh gật đầu, hành, ta bồi ngươi một khối đi vào. Nàng nước mắt lại, tới, kia hài tử không khóc cũng không náo. Ta thật lo lắng đứa nhỏ này bởi vì không đủ nguyện mà biến thành. Cái ngốc tử. Nhà ta nếu là sinh ra cái ngốc tử tới, kia không phải hỏng rồi nhà họ hạ thanh danh sao. Hạ vãn đường không nói thêm nữa, vào nhà liền cấp Lý Chiêu Đệ cùng hạ biển đầu ném hai cái kiểm tra sức khỏe giả quét qua đi. Hạ vãn đường trước hết xem. Là Lý Chiêu Đệ. Kiểm tra sức khỏe báo cáo, muốn mệnh vấn đề lớn không có, các loại vấn đề nhỏ một đống, đa số đều là ở nông thôn nữ nhân thường thấy. Tật xấu, nàng cùng Lý Chiêu Đệ quan hệ giống nhau, tự nhiên không đến mức thượng vội vàng tiêu tiền mua thuốc cấp lý chiêu để ăn. Lại xem hạ biển đầu kiểm tra sức khỏe báo cáo, cũng là một cái mệnh lệnh, trừ bỏ thân mình suy yếu ở ngoài, khắc các hạng sinh mệnh triệu chứng còn tính bình thường, kiểm tra sức khỏe hệ thống cấp khai ra một loại hích khí tráng cốt phấn, Hạ Vãn Đường cũng không đối nhà mình cháu trai keo kiệt, lập tức liền mua. Nương, từ huyện thành mời đến đại phu nói như thế nào? Đỗ Hồng Anh hồng mắt nói, đại phu nói nỗi thương cũng không nhất định chí mạng, này đòi nợ quỷ quăng ngã. Thời điểm xe quăng ngã, làm ông chấm đất, trừ bỏ hài tử đi theo bị tội ngoại, nàng bản thân tạng phủ hẳn là không quá lớn vấn đề, nhưng cũng nói không chừng. kia trong huyện, đại phu nói làm ở cứ. Thời điểm hảo hảo dưỡng, nếu là có thể thuận lợi ra ở cứ, đại tiểu nhân liền đều không có việc gì, nếu là ở cứ đều ra không được, kia cũng chỉ có thể thể diện đem người cấp đổi rồi. Thấy, Lý Chiêu đệ ngủ, nhưng mí mắt còn thường thường mà chịu động một chút, Đỗ Hồng Anh cố ý hạ dọng. Nhưng dùng lý chiêu để có thể nghe được thanh âm cùng hạ vãn đường nói, nương cũng suy nghĩ cẩn thận, hài tử có thể lưu liền lưu, đại nhân yêu thích không tốt. Đại ca ngươi không gì đại bản lĩnh, nhưng nuôi sống hài tử. Năng lực vẫn phải có, này đòi nợ thai hỏa không liền không có, vừa lúc đằng khai vị trí, nương một lần nữa cho ngươi đại ca nói một cái. Nàng nếu là không có việc gì, nhưng hài tử gặp tội, kia thế nào cũng phải đi nàng nhà mẹ để làm ầm ý một trận, không bái nàng nhà mẹ để một tầng ra, ta đều thực xin lỗi hạ ra liệt tổ liệt tông Liên tính nàng cùng hài tử đều không có việc gì, kia cũng không thể cứ như vậy dễ dàng buông tha nàng. Đầu dương đất nằm. Lý chiêu đệ sợ tới mức thẳng run run. Nàng không nghĩ tới A. Ngày thương nhìn còn tính hòa khí. Bà bà, trong lòng cư nhiên như vậy ngon độc, nửa điểm đều không ngóng trông nàng hảo. Nói không chừng còn ở trong lòng chú nàng chạy nhanh đã chết. Hảo cấp hạ quang tông một lần nữa nói một cái. 33, gửi gắm cô nhi. Hạ vãn đường đem đỗ hồng anh tốn ra lý chiêu đệ cùng hài tử trụ căn nhà kia Rồi nói, nương, ngươi nói những lời này đó làm gì? Vạn nhất đem tẩu tử cấp dọa tới rồi, không giới nại, cuối cùng không đều là ngươi tôn tử bị tội. Đỗ Hồng Anh một cái giật mình, đối Nga. Đỗ Hồng Anh là nói phong chính là vũ tính tình, nàng lo lắng lý chiêu đệ không giới nại đói đến nhà mình tôn tử, lập tức liền nghị cách đi đền bù. nhảy ra trứng gà tới, lại về điểm này đường đỏ, thiêu một nồi nước đường đỏ, đại nước nấu sôi sau hướng bên trong đánh hai quả trứng, đỗ Hồng Anh cấp lý chiêu đệ bưng đi vào. Thấy Lý Chiêu Đệ còn ở đỉnh một chán hắn giả bộ ngủ, Đỗ Hồng Anh cường xả lên khoe miệng, giả bộ một bộ vẻ mặt ôn hòa bộ dáng, đẩy Lý Chiêu Đệ hai thành, mềm hạ thanh âm tới nói, "Tỉnh tỉnh, uống điểm nước đường trứng ngủ tiếp." Lý Chiêu Đệ mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là Đỗ Hồng Anh gương mặt kia, nàng bị dọa đến nói chuyện thanh đều run lên, "Nương, ta vừa mới nghe được Đường nha thanh âm, nước đường trứng cấp Đường nha uống đi, ta uống điểm cháo loãng là được." Nàng lo lắng nhà mình ác bà bà ở nước đường chứng trung hạ độc. Tưởng hôm nay liền đem nàng tiễn đi, tưởng tượng đến chính mình hoài thai 9 tháng có thừa sinh hạ tới hài tử rất có thể kêu nữ nhân khác làm nương, liền nàng mộ phần ở đâu đều không nhất định biết, Lý Chiêu Đệ liền cảm giác tay chân lạnh cả người, dường như có một phen đao nhọn để ở nàng ngực, làm nàng liền khí đều xuyễn không lên. Đỗ Hồng Anh thấy Lý Chiêu Đệ bị dọa, bưng lên kia nước đường trứng tới uống một ngụm, hỏi Lý Chiêu Đệ, cái này người dám uống lên đi. Nói xong nàng liền cầm chén đặt ở giường đất trên bàn ra khỏi phong đi. Lý Chiêu đệ bưng lên kia chén nước đường trứng tới uống một ngụm, ngọt ngào tư vị hồ vào hiết hầu, suýt nữa sặc đến nàng khóc thành tiếng tới. Nàng hiện tại phi thường hối hận. Nàng đánh tiểu đã bị nhà mình mẹ ruột giáo huấn khuê nữ không bằng nhi, sinh khuê nữ chính là bạch sinh, sớm hay muộn phải gả đến nhà người khác, nửa điểm đều trông cậy vào không thượng đạo lý, cho nên đánh tiểu liền đối thân cha mẹ ruột trong lòng có hổ thẹn. Xuất giá lúc sau cũng là nghĩ mọi cách mà tiếp tế nhà mẹ đẻ, muốn đền bù chính mình đối cha mẹ thua thiệt. Muốn hướng cha mẹ chứng minh khuê nữ không phải bồi tiền hóa, nhân Nay con dẫn tới chính mình ở bà bà trong mắt đều không bị đãi thấy Nhưng nàng lại đổi lấy cái gì? Đổi lấy nhà mẹ đẻ vô cùng tận mà làm tiền cung tình Cảm tống tiền Nhìn hạ vãn đường ở nhà mẹ đẻ đãi ngộ Lý triêu đệ toan tới rồi trong quốc thủy Đỗ Hồng Anh đãi Lý chiêu đệ thành thực thực lòng Khuê nữ chuyện này cùng nhi tử giống nhau đối đãi Thậm chí đối khuê nữ so đối nhi tử còn hảo Phía trên hai vị lão Người cũng đem hạ vãn đường cái này cháu gái trở thành trong mắt ở đâu. Lý triêu đệ rất tưởng hỏi một chút ông trời, đồng dạng đầu thai thành quê nữ, vì cái gì khác biệt liền. Lớn như vậy, hạ vãn đường có thứ tốt nhớ rõ tiếp tế nhà mẹ đẻ, nhân ra tự nhiên không phải bồi tiền hóa, nhưng kia cũng là vì hạ ra người đối hạ vãn đường không có chút không hảo a nàng ở nhà mẹ đẻ bị như vậy nhiều khí, dựa vào cái gì còn muốn tiếp tế nhà mẹ đẻ. Nếu nàng từ nhỏ đều bị nói thành bồi tiền hóa, kia không bằng coi như cái bồi tiền hóa hảo, không cần thiết phi đem chính mình thấu thành đáng giá hóa, làm hại chính mình gả chồng sau nhật tử cũng không được can bình. Lý chiêu đệ uống xong một chén nước đường trứng, liền chén đế đều liếm cái sạch sẽ, một trận bi từ tâm tới, hé miệng tưởng gào thượng hai giọng nói, rồi lại sợ dọa đến hài tử, chỉ có thể đem chính mình một bụng ủy khuất cấp sinh sôi nhịn trở về. Nhìn chính mình sinh hạ tới nhi tử, bộ dáng còn nhìn không ra giống ai không giống ai. Nhưng Lý Chiêu đệ cảm thấy đứa nhỏ này sau khi lớn lên khẳng định giống Hạ Quang Tông, cũng ngàn vạn không thể tùy nàng kia không biết cố gắng nhà mẹ để bảo đệ. Cũng không biết, chính mình đến tuột cùng có hay không mệnh đem đứa nhỏ này nuôi lớn. Huyện thành tới kia đại phu lời nói biến thành ma chú, quanh quẩn ở Lý Chiêu đệ bên thai một lần lại một lần mà vòng. Kia đại phu nói nàng hơn phân nửa là ra không được ở cữ, Lý Chiêu đệ khóc đến nước mắt rơi như mưa. Nàng kéo truy đau nửa người dưới, bò đến chính mình phong chăn cái kia tiểu bị trong cát. Rối tay hướng tới mặt trên đảo một phen, móc ra một đâu bạc vụn cùng tiền đồng tới, mang theo khóc nức nở hướng ngoài cửa sổ kêu, đường nha, đường nha, ngươi ở sao? Có thể hay không đến tẩu tử phòng tới một chuyến? Tẩu tử có chuyện muốn cùng ngươi nói. Đang ở cùng hạ vãn đường nói này, nhà mình này tôn tử có thể hay không lớn lên đều không nhất định đỗ hồng anh cao mày ngừng đầu, hướng về phía ly chiêu đệ kêu nhà ở nói thầm một tiếng, lại làm. Cái gì chuyện xấu? Hạ vãn đường vô vô đỗ hồng anh tay, nói. Nương, ta qua đi nhìn xem, nói không chừng là ta tẩu tử tìm ta có việc. Hành, ngươi đi đi. Đúng rồi, bẹp đầu đại danh còn không có lấy, ta cùng ngươi ca còn có cha ngươi nói qua, đứa nhỏ này nhũ danh khởi rất tiện, hẳn là sẽ không bị diêm vương ra cấp câu đi, đại danh nhi đến khởi đoàn chính chút, áp một áp hắn kia mệnh cách. Nhà ta không có người đọc sách, cũng chỉ có thể làm ơn con rể, ngươi cùng con rể nói một câu, cấp tìm kiếm cái tên hay. Một chốc cũng không cần sốt ruột. Đứa nhỏ này có thể hay không thuận lợi ở cữ song đều là hai nói, liền tính muốn đặt tên, kia cũng đến qua năm tái khởi, nếu là nổi lên lại không dùng được, kia mới càng là bực bội. Hạ Vãn Đường an ủi nói, yên tâm đi, chỉ cần hảo hảo dưỡng, hẳn là không có gì vấn đề. Ta biết ta tẩu tử mau Sinh đã làm ơn thiên triều thương nhân cho ta đại cháu trai mua một loại sản tự hải ngoại đồ uống, lấy ra nước trôi đoái khai cấp tiểu Hải Tử uống, đối tiểu Hải Tử hảo. Nguyên bản tính toán ta tử tháng Trạm Mạn Sinh hài tử, ta đại đấu năm nhị về nhà mẹ để khi mang về tới cấp đại cháu trai làm lễ vật, không nghĩ tới ra như vậy một tử chuyện này, chờ kia đồ vật đưa đến lúc sau ta liền lấy về tới, trước làm hài tử ăn mấy ngày ta tẩu tử mãi ăn uống hơi chút hảo chút sau liền trộn lẫn sữa mẹ uy cái kia. con sữa mẹ, chính là con mẹ nó nại nước. Gả cho một cái người đọc sách, người nói chuyện sao đều văn chíu chíu Đỗ hồng anh thuận miệng phun tào một câu, trên mặt lại có điểm cười, nàng đối với hạ vãn đừng nói, vẫn là thập phần tin tưởng Hạ vãn đường vào lý chiêu đệ kia phòng, nghe hương vị có chút không được tốt, nhưng thời buổi này chú trọng sinh xong hài tử lúc sau không thể gội đầu tắm rửa, liền tính tưởng lao lao trên người hãn vị chua, cũng chỉ có thể chờ đem giường đất thiêu nhiệt lúc sau, đóng cửa lại hơi chút dùng khăn sát một sát, có chút hương vị là bình thường. Hạ vãn đường ngồi vào giường đất duyên thượng, lột ra bao hạ biển đầu tiểu đệm chăn nhìn thoang qua, thấy hạ biển đầu chính gầm nắm tay ngủ, trên mặt biểu tình đều đi theo nhu hòa rất nhiều, nàng hỏi lý Chiêu đệ, Tẩu tử Ngươi kêu ta tới làm cái gì? Lý Chiêu Đệ chống khủy tay ngồi dậy, chân một loan liền quỷ gối hạ vãn đường trước mặt. Hạ vãn đường bị Lý Chiêu Đệ như vậy giật mình linh địa một dọa, sọ đều suýt nữa cấp dọa bay ra đi, nàng vội vang nẻ tránh nửa thức xa, đầy mặt để phòng hỏi Lý Chiêu Đệ, tẩu tử, ngươi làm gì vậy? Đây là phải cho ta giảm thọ sao? Lý Chiêu Đệ lau một phen nước mắt, mang theo khóc nước nở nói. Đường nha, đều là tẩu tử không tốt, tẩu tử không nên ghen ghét ngươi tẩu tử hẳn là tin tưởng ngươi Ngươi đại nhân có đại lượng, đừng cùng tẩu tử so đo. Tẩu tử phía trước đều là bị mê tâm, không thấy rõ nhà mẹ đẻ kia yêu ma quỷ quái gương mặt, chính mình nhật tử càng qua càng tao không nói, còn suýt nữa hại đại ca ngươi hại tử. Hiện tại tẩu tử gặp báo ứng, không mấy ngày để sống, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đem hải tử làm ơn cho ngươi a Ngươi đừng bị tẩu tử hại cùng ngươi ca quan hệ, ngươi ca chính là cái thật sự tính tình, nhân. Vì tẩu tử cùng hắn nói nhau nhau, hắn rất nhiều sự đều theo tẩu tử tới Ngươi đầu so tẩu tử hảo, sẽ buôn bán, tẩu tử đi rồi lúc sau, không quan tâm ngươi ca có cưới hay không, ngươi đều giúp đỡ một phen ngươi ca, làm hắn tốt xấu có thể có tiền đem Hải tử nuôi lớn. Tẩu tử không tin sau vào cửa nữ nhân có thể đem tẩu tử lưu lại Hải tử trở thành thân sinh mà dưỡng, cha mẹ nhưng thật ra có thể tin, nhưng bọn họ tuổi đều lớn, rất nhiều sự tình. Sợ là hữu tâm vô lực. Tẩu tử biết ngươi thiện tâm, làm ơn ngươi đãi ngươi cháu trai để bụng điểm, tẩu tử không cầu hắn có thể trở nên nổi bật. Chỉ cầu hắn có thể không bị người khi dễ, không cần nhìn mẹ kế sắc mặt lớn lên. người ca tuổi trẻ, khẳng định là muốn cưới, sau lại nhân ra khẳng định cũng sẽ sinh. Tầu tử chờ lát nữa liền cùng ngươi ca thương lượng, không. Sẽ làm ngươi phí công ngôi dưỡng hài tử, không bằng sấn bẹp đầu còn không có kỳ sự liền đem hắn quá kê cho ngươi, làm hắn kêu ngươi nương, làm hắn cho ngươi đoan trậu than làm hắn cho ngươi dưỡng lao tống trung. Hạ văn đường, nàng bị lý chiêu đệ như vậy vừa ra cấp nháo đốc. Này đều cái gì cùng cái gì a Thể Kiểm hệ thống đều nói ngươi không có việc gì Ngươi như thế nào cố tình muốn đem chính mình Làm như là bị bệnh nan ý dĩ hãy giống nhau Hạ vãn đường đang muốn khuyên Lý chiêu đệ yên tâm Hảo hảo dưỡng thân mình Liền thấy Lý chiêu đệ đem một con đen tui bố vơ nhét vào nàng trong lòng ngược tới Lý chiêu đệ bắt lấy Hạ vãn đường ống tay háo Liền giống như bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau Đường nha, ngươi đáp ứng tẩu tử đi Trừ bỏ ngươi ở ngoài Tẩu tử thật sự không thể tưởng được còn có ai có thể tin. Đều nói có mẹ kế liền có cha kế, quang tông ta cũng không dám tin tưởng A, hắn còn như vậy tuổi trẻ, có người giúp đỡ, tiền cũng không ít kiếm, xác định vững chắc không lo cưới cái tục huyền. Tẩu tử lập tức liền mất mạng, cần thiết đến cấp bẹp đầu mưu một cái đường sống, hắn còn như vậy tiểu, không thể vừa sinh ra liền ở phía sau nương trong tay kiếm ăn A. Đỗ Hồng Anh đại khái là nghe được Lý Chiêu đệ ở trong phòng làm ra tới động tính, không biết khi nào nàng đã đứng ở trong phòng Hạ vãn đường phát hiện Đỗ Hồng Anh liền ở trong phòng đứng, chạy nhanh để ánh mắt cấp Đỗ Hồng Anh xin giúp đỡ, không nghĩ tới Đỗ Hồng Anh lại là vẻ mặt dây rũa mà xoay người ra cửa, đem Lý Thuần Dịch cũng gọi trở về trong phòng tới. Hạ vãn đường đột nhiên có chút đoán không ra Đỗ Hồng Anh muốn làm gì. Đỗ Hồng Anh trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên nhìn về phía Lý Thuần Dịch, nói, Thuần Dịch, thím có chuyện này nhi tưởng cùng ngươi thương lượng. Lý Thuần Dịch trong lòng hơi dùng mình, nói, Thím, ngài nói. Đỗ Hồng Anh nhìn hạ vãn đường liếc mắt một cái, nói, chiêu đệ vừa mới nói cái kia, ta cũng nghiêm túc suy xét qua, ta cảm thấy có thể. Vạn nhất chiêu đệ ra không được ở cữ, đứa nhỏ này liền qua kê cho các ngươi hai vợ chồng đi. Thuần dịch, thím nói câu không được tốt nghe nói, người thân mình không được tốt, có thể hay không có hài tử, tẩu tử cũng không biết, mặc kệ có hay không, bẹp đầu chính là cái bảo đảm. Thuần dịch, người yên tâm một chút, bẹp đầu ăn hắn cô một chút đồ vật, hắn cô có tiền, không thiếu về điểm này nhi. Nhưng tới rồi bẹp đầu thành ra lập nghiệp thời điểm, chuyện này vẫn là từ hạ ra tới quảng. Chúng ta quản một ít, Quang Tông cũng đến quản, dù sao cũng là hán loại. Nay chỉ là ta một cái kiến nghị, các ngươi hai vợ chồng trở về thương lượng, nếu là không đồng ý, đường nhà ngươi cùng nương nói thẳng liền thành. Các ngươi điều kiện tốt nhất, nương trước hết nghĩ đến khẳng định chính là các ngươi, đường nhà có năng lực, kiếm tiền cũng dễ dàng, nhiều dưỡng nàng cháu trai không tính là nhiều khó. Nhưng rượu tổ cùng cần canh so ra kém đường nhà năng lực. Hơn nữa hai người bọn họ cũng không thành thân, quá kế cái hài tử sợ là sẽ có ảnh hưởng. Đương nha, nương đem lời nói mở ra cùng các ngươi hai vợ chồng nói, không phải yêu cầu, chỉ là thương lượng. Đến nơi nói có đáp ứng hay không, vẫn là xem các ngươi hai vợ chồng thương lượng thành cái cái gì. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là ngươi tẩu tử không cần sẻ ra chuyện, đứa nhỏ này vẫn là từ nàng cùng ngươi ca dượng lớn lên, người khác lại thân, cũng so bất quá thân cha mẹ ruột huyết mạch thân. 34. Cự tuyệt. Cả nhà ánh mắt đều dừng ở hạ vãn đường thân. Thượng, Lý Chiêu đệ càng là đặc biệt như thế. Hạ vãn đường trong lòng rất rõ ràng, Lý Chiêu đệ nhiều. Nửa là sẽ không xảy ra chuyện, chẳng sợ nàng hiện tại đáp ứng xuống dưới, hạ biển đầu cũng. Sẽ không quá kế cho nàng. Nhưng nàng chính là không muốn đáp ứng. Suy nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả sau, hạ vãn đường cùng Đỗ Hồng Anh nói, Nương, chuyện này không cần cùng thuần dịch thương lượng, ta là có thể làm chủ. Đứa nhỏ này chúng ta không cần. Thuần dịch thân. Từ thức hảo, chúng ta. Mới vừa rồi thành thân không đủ 5 ngày, sao có thể quá kế hải tử? Nương, hay là ngươi là kết luận ta cùng thuần dịch liền không thể có tử? Mình hải tử. Nếu là chúng ta. Thành thân tháng 5 năm 105, vẫn là không có tử. Mình hải tử, kêu lại đàm luận. Quá kế cũng Không muộn, nào có mới thành thân liền nói chuyện này nhi đạo lý. Ta tẩu tử đầu hóc không rõ ràng lắm. Sinh. Hải tử sinh. choáng Nương ngựa như thế nào cũng. Đi theo nháo hồ đồ. Hạ biển đầu là ta cháu trai, ta tất nhiên sẽ không làm hắn chịu cái gì bị khuất. Làm cô cô không có gì đại năng lực, vô. Pháp dẫn hắn dạng giỡn tiền đồ, đó là hắn cha hắn nương đều cấp không được hắn, dựa vào cái gì áp đặt ở ta trên đầu. Nhưng làm cô cô, quản hắn một ngụm. Cơm vẫn là có thể. Cháu trai chính là nửa cái nhi, nếu là ta này mua bán có thể làm được đi xuống. Hắn trưởng thành muốn thành thân, nông hộ nhân ra một chỗ sân. Mấy lượng xính bạc, ta đều không cảm thấy nhiều, cũng bỏ được cấp. Nhưng nếu là hắn muốn cưới tể tướng gia đích nữ, muốn ở kinh thành mua đại viện tử, ta cũng có thể dẫn hắn. Ta có mấy cân mấy lượng, lòng ta sẽ không điểm số. Nương, tẩu tử, các ngươi, chớ có cấp hồ đồ. Mặc kệ thuần dịch có đáp ứng hay không, ta đều sẽ không đáp ứng quá kế việc này. Chuyện này ta liền làm chủ. Tẩu tử, ngươi cũng yên tâm chút, ta có thể cho ngươi cái hứa hẹn. Không quan tâm ngươi có ở đây không, không quan tâm ta ca là thần cha vẫn là cha kế, hạ biển đầu đều là ta cháu trai, ta cái này đừng, cô có thể đem nhật tử quá đi xuống, liền sẽ không thiếu hạ biển đầu một ngụm. Cơm ăn, nhưng nếu là bên dư, các ngươi, liền nhân lúc còn sớm đánh mất những cái đó tưởng. Phát, Đỗ Hồng Anh liên tục thở dài, nàng cũng, ý thức được tự, mình ra cái hôn chiêu. Nhưng hạ rượu tổ làm mai còn không có thành thần hạ cần canh căn bản không có thành thân. Lý Chiêu Đệ nếu là không ở cữ xong liền vung tay nhân gian thấy nàng nhà họ Lý kia thiếu đại đức tổ tông đi, hạ biển đầu sát thật Sẽ biến thành cái phòng tay khoai lang, Lý Chiêu Đệ sợ hạ biển đầu có mẹ kế liền có cha kế, nhưng nhất hẳn là dưỡng hạ biển đầu, còn không phải là hạ quang tông sao. Hạ vãn đường tức giận mà bỏ xuống một câu lời nói, hạ biển đầu là ta ca loại, các ngươi. Làm lớn như vậy quyết định, hỏi qua ta ca sao. Muốn, không cần đánh bùn nước lạnh tới tẩy rửa mặt, hào hào thanh tỉnh thanh tỉnh. Lược hạ những lời này, Hạ Vãn Đường liền cùng Lý Thuần Dịch hồi lý gia trang đi, còn phải cùng lý gia cha mẹ nói một câu bọn họ. Dọn đi huyện thành không tính toán thường xuyên trở về chuyện này, cũng có một ít hạ gia cấp của hồi môn của hồi môn còn ở lý gia phóng, Hạ Vãn Đường tính toán cùng nhau mang đi huyện thành. Lý gia cho nàng cùng Lý Thuần Dịch phân phối tây sương, nàng có thể cấp lý gia cha mẹ trụ, nhưng không có đem nàng của hồi môn của hồi môn cũng. Cấp lý gia cha mẹ dùng đạo lý. Tạ Nhật bị lý phụ nói một hồi, tưởng Khai không ít, nhìn thấy hạ vãn đường cùng Lý Thuần Dịch Khi, trên mặt nàng đôi cởi liền dường như muốn tràn ra tới dường như. Tạ nhuận mai lôi kéo hạ vãn đường tay nói, lao từ ra, huyện thành không thể so chúng ta. Ở nông thôn, không khối điệu ra, các ngươi. Ăn chút cái gì rau tươi theo mùa đều đến hoa bạc đi mua, nhiều. Phí tiền ai nhà ta hai đầu bờ ruộng loại không ít, còn có rất nhiều. Mùa thu phơi xuống dưới đậu que khô cùng ra làm, các ngươi. Chờ lát nữa đi thời điểm lấy thượng một ít. Dù sao trong nhà cũng, ăn không hết. Nếu là các ngươi bên kia có cái gì việc yêu cầu làm, cứ việc trở về tiếp đón người, phía trên còn có ba cái ca đâu, đều đừng. Đương người ngoài, có cái gì yêu cầu hỗ trợ, đều đem bọn họ. Cấp kêu thượng, thuần dịch miếng đất kia ta và người cha cũng. Tưởng, hảo, chúng ta, giúp đỡ loại, lương thực cũng. Không cần các ngươi quảng chờ nhận lấy tới lúc sau, chúng ta, cấp ma thành mặt cho các ngươi Đưa đến huyện thành đi. Nhưng là a Các ngươi. Đến ra cái 30 cân lương. Xem như cho ta cùng cha người khẩu. Lương. Bằng không sợ ngươi những cái đó chỉ em dâu giận nhau. Hạ vãn đường đều tưởng. Nói ở nông thôn những cái đó mà trực tiếp cho các ngươi. Hai vợ chồng già. Loại. Chúng ta. Mua lương ăn liền thành. Nhưng tưởng. Đến lý ra còn không có thật. Chất tính mà phân ra. Mà không thể cấp hai vợ chồng già. Cũng. Liền không khẳng kia khái. Đến nỗi tạm nhuận mai muốn kia hai ba cân lương thực một chuyện, hạ vãn đường căn bản không để ở trong lòng. Nàng tồn tại tịch tịch nông trường nội lương thực căn bản ăn bất quá tới, đều là nhất đỉnh nhất tinh xảo lương thực, nơi nào sẽ tham hai vợ chồng già. Loại những cái đó, nàng cũng minh bạch tạm nhuận mai muốn kia hai ba cân lương thực ý tứ, vô. Phi chính là lấy cái này coi như lấy cớ, đổ này. Người khác miệng, nương, ngài ý tứ ta đều minh bạch, lương thực đánh hạ tới lúc sau, ngài giúp chúng ta. Thu liền thành, không cần làm phiền cố ý hướng trong huyện đưa. Ta cùng thuần dịch ở huyện thành, vô. Pháp ở nhị lao thân. Biên tận hiếu, nào còn có thể ăn không trả tiền nhị lao lương thực. Nàng đem thu thập tốt tay nải tất cả nhét vào xe ngựa trong xe, cùng tạ nhuận mai nói, Tây Sương không sai biệt lắm. Không ra tới, ngài cùng cha liền trụ tiến Tây Sương, giúp chúng ta. Dọn dẹp. Ta đều biết, trong phòng cần thiết. Đến có nhân khí nhi, bằng không không chừng đã bị thứ gì chủ thượng, nhân khí nhi một không. Nhà ở nhiều. Nửa cũng. Liền phải phế đi. Ngài cùng cha đừng. Ở kia hẹp phòng thiển xá ở. Nhiều. Ngẹn quất ta. Mùa đông còn lọt gió. Nghe ta. Liền trụ Tây Sương. Ta cùng thuần dịch không thể thường ở Lý Gia Trang. Khiến cho này nhà ở cùng đồng ruộng thay ta hai cấp nhị lao tấn hiếu. Ta nhuận mai còn tưởng. Lại nói một ít. Liền thấy hạ vãn đường từ bên trong xe ngựa lấy ra một cái tạo hình đường. Chí thước dây tới. Ở nàng thân. Thượng lượng đông lượng l Lượng xong lúc sau còn làm nàng đem lý phụ siêm ý thì cũng cấp lấy ra một kiện tới, đối chiếu lý phụ siêm ý thì đem số đo lượng quá. Lao tư ra, ngươi đây là muốn làm gì? Tạ nhuận mai trong lòng có cái tưởng. Phát, nhưng nàng cảm thấy tự. Vóc là ở làm mộng tưởng hao huyền. Hạ vãn đường cười nói, an tết, cho ngài nhị lao thêm kiện tân y thì phục Tạ nhuận mai suýt nữa bị do đó trời dáng kinh hỉ tạ vượng, nàng chặn lại nói, không cần không cần, lãng phí cái kia tiền làm gì? các ngươi Ở huyện Thanh ở nhiều phí tiền này tiền các ngươi lưu chữ tử Minh Hoa ta và ngươi cha có si nghĩ lìa xuyên âu năm kia mới Tân xả bố làm trên cơ bản liền không có mặt quá cho ngày ngày liền thu đó là ta cùng thuần dịch hiếu kính ta cùng thuần dịch đều phải làmtân ý về phục ta nhà mẹ để cha mẹ cũng có hai bên đều là thân cha mẹ nhưng không được xử lý sự việc công bằng nếu là cho ta cha mẹ làm lại không cho ngày cùng cha làm Thuần dịch không được cùng ta giận nhau. Nói nữa, làm kiện quần áo mà thôi, có thể hoa nhiều. Thiếu tiền. Tạ nhuận mai lúc này mới không hề khuyên bảo. Trong ngáy mắt, tạ nhuận mai liền bắt đầu chờ mong lên, không biết này lao tứ ra sẽ cho hắn thêm kiện cái dạng gì. Xem y -hề. Lại đỏ mắt, tạ nhuận mai lại bắt đầu hối hận. Này lao tứ ra tức phụ nhi nhiều. Hảo A, vừa mới vào cửa liền tưởng. Cho nàng cùng lao nhân làm xem y dì đâu giống phía trên ba cái còn trông cậy vào từ nàng trong tay moi điểm đồ vật ra tới đâu. tưởng tưởng Tự. Vóc phía trước náo kia cảm xúc, tạm nhuận mai sấn hạ vãn đường không chú ý thời điểm, nhẹ nhàng cấp tự. Mình tới hai cái miệng tử, nàng ghét bỏ tự. Mình lại xuẩn lại làm ra vẻ, xem tốt như vậy con dâu đều cảm thấy không vừa mắt. Thử hỏi một chút, tự. Mình làm con dâu thời điểm, đối tự. Gia bà bà cũng chưa tốt như vậy quá. tạ nhuận mai cả người đều nét mặt tỏa sáng. Phi lôi kéo hạ vãn đường cùng Lý Thuần Dịch ở trong nhà ăn cơm chiều mới thả người, lúc gần đi, nàng còn đem trong nhà bắp, đồ ăn làm chờ cấp tắc không ít, còn dặn dò hạ vãn đường nói ăn xong trở về lại lấy. Tới khi là hạ cần canh cùng trường canh cùng nhau giá xe ngựa tới, hạ cần canh lưu tại hạ ra, trở về khi liền biến thành trường canh một người độc giá xe ngựa. Sơ ra khi, trường canh còn có chút. Phóng không khai tay, hơi chút thuộc lạc một đoạn đường sau, trường canh liền xem như lái xe nhập môn. Hắn tới khi dọc theo đường đi đều ở nhật lộ, trở về khi sợ đi nhầm, lái xe đi hơi chút chậm một chút, tứ bình bát ổn mà ngừng ở tam tiến tiểu viện cửa. Ban ngày lăn lộn nhiều như vậy, sự, buổi tối Hạ Vãn Đường hơi chút tẩy tẩy liền ngủ, Lý Thuần Dịch ở trong thư phòng đỉnh đèn dầu nhìn nước chừng có một canh giờ thư mới vào nhà. Hạ Vãn Đường nửa ngọ nửa tỉnh gian, cảm giác một đôi ấm áp tay đáp ở tự mình trên eo, nàng thói quen tính mà xoay người. Đi, mở mắt ra nhìn một chút Lý Thuần Dịch. Thấy Lý Thuần Dịch nhấp môi, hốc mắt có chút đỏ lên, mơ mơ màng màng hỏi, làm sao vậy? Đọc sách khi bị dầu thấp hơn đến đôi mắt. Lý Thuần Dịch hút một ngụm. Khí, thật sâu mà nhìn Hạ Văn Đường, sau một hồi mới nói, mẹ kế, là ta không tốt, làm ngươi năng kham. Hạ vãn Đường lập tức tỉnh táo lại. Năng lenh lẹ mà đứng dậy, phủ thêm quần áo xoay người. Xuống đất, từ bếp thượng lấy một chén nước ấm, đem kia thuốc bảo chế phao thượng, bưng cho Lý Thuần Dịch, nói, người một nhà Nói cái gì ngươi không hảo ta không tốt, ta nếu nhìn chúng ngươi, liền không cảm thấy đây là cái gì nan kham chuyện này. Ngươi dùng này thuốc bảo chế có hơn phân nửa tháng, mắt thường xem này đều cảm thấy ngươi thân. thử so với phía trước hảo quá nhiều, lại dưỡng dưỡng liền dưỡng hảo. Lý thuần dịch không rên một tiếng mà ngồi ở trên giường đất, nương mông lung, lung ngọn đèn dầu xem hạ vãn đường. Như vậy, hạ vãn đường là cực mỹ. Mặc kệ khi nào, hắn trong mắt hạ vãn đường đều là cực mỹ. Hạ Vãn Đường thấy Lý Thuần Dịch xem hắn nhìn đến xuất thần, thúc dục Lý Thuần Dịch đem kia chén nước thuốc uống xong, mặt chén đều lười đến giặt sạch, tùy tay hướng trên bệ bếp một phóng, khinh thân. Đem Lý Thuần Dịch giáp đảo ở giường đất. Lý Thuần Dịch mặt nháy mắt nghẹn đến mức đỏ bừng, "Mẹ kế, ngươi đây là? Nếu không đây, kia không bằng làm Điểm Nhi có ý tứ chuyện này." Một mảnh lưu vân trải qua ngoài cửa sổ không trung, đem sáng trong ánh chang che cái nghiêm kín mít. "Thật." Hạ Vãn Đường vẫn luôn đều biết Lý Thuần Dịch ra mặt mỏng chịu không nổi nàng Liêu công, lại không tưởng. Đến bị nàng như vậy một áp, cư nhiên đêm này bạc diện ra nam nhân cấp khơi dậy, chính là lăn lộn hơn phân nửa cái buổi tối mới ngủ. Chớp mắt trước, Hạ Vãn Đường chỉ có một tưởng. Phất, nam nhân không thể bị nói hư, lại hư nam nhân cũng là thú. Màn đêm buông xuống, Hạ Vãn Đường liền làm một giấc ngụm. Trong ngụm lý thuần dịch biến thành văn nhã bại hoại, khuôn mặt mảnh khảnh, trên mặt nghiêm trang, lại lôi kéo nàng ở trên bản sách làm kia không biết xấu hổ sự tình. Nàng cười mắng Lý Thuần Dịch là khoác gia người cầm thú, lại thấy Lý Thuần Dịch hốc mắt thường đỏ, trên mặt rõ ràng là vẻ mặt sắc khí, nói ra nói lại hình như có ngàn quan trọng. Mẹ kế, ngươi tin ta, ta nhất định sẽ bắt cái công danh trở về. Hôm sau, hạ vãn đường tỉnh lại khi, đã mặt trời lên cao. Nàng rôi tay vớt một phen, không vớt đến người, lúc này mới ý thức được Lý Thuần Dịch đã thức dậy, nàng hướng thư phòng phương hướng nhìn lại, thấy thư phòng cửa mở ra, gọi một tiếng, Lý Tứ. Bất quá một lát. Lý Thuần Dịch liền từ trong thư phòng tinh thần, chấn hưng mà đi ra, "Tỉnh, ta sáng sớm nấu điểm cháo, còn ở bếp tự ôn, cho ngươi đoan lại đây ăn đi." "Không cần." Hạ Vãn Đường nào không biết xấu hổ nằm ở trên giường đất ăn cơm. Này nếu là truyền ra đi, phải bị người chọc cổ sống mắng lười đoạn gần, nàng lén lẻn mà mặc tốt quần áo, đem trên giường đất đệm chăn điệp hảo thu vào tiểu bị cát chung, đang muốn rửa mặt trải đầu, liền thấy Lý Thuần Dịch đã đem nước gấm trang trong buồn bưng tiến vào. Hạ Vãn Đường cười hỏi Lý Thuần Dịch, Ngươi còn sẽ nấu cháo đâu? Sẽ cũng không y ta. Lý Thuần Dịch nói, giống ta như vậy thân. Tử cốt không được người, làm hai đầu bờ ruộng việc làm không lưu loát, cha mẹ cũng. Không dám làm ta xuống đất, chúng ta. Ra lại không có cô nương, ta chính là nhỏ nhất, sở Lấy lúc trước tẩu tẩu các nàng. Vào cửa trước, ngày mùa khi cơm đều là ta ở trong nhà làm. Tay nghề của ta không ngươi hảo, nhưng cũng. Không tính kho ăn, ngươi nếm thử ta nấu cháo. Bên trong bỏ thêm nương làm mang đến táo đỏ. 35. Cắt hung. Mùa đông khắc nghiệt, tuy rằng thời tiết khổ, nhưng mua bán lại là hảo. Làm, đặc biệt là hạ vãn đường lấy ra tới. Những cái đó siêu việt thời đại này kỹ thuật hảo. Đồ vật. Nàng. Lại lục tục mà vào một ít hóa, để ở. Bán thực hảo. Hạ quăng tông, hạ rượu tổ cùng hạ cần canh cùng với tống nhị mai ra kia tam. Cái đường huynh đệ đều Là tới. Tam. Tiến tiểu viện lấy hóa, hạ cần canh làm chính là huyện thành mua bán, hán kiếm tiền đều. Ở hạ vãn đường trong tay tổn mỗi bút trứng đều. Từ hạ vãn đường cấp. Nhớ kỹ, sắp đến. Cửa ải cuối năm, hạ vãn đường chi cấp. Hạ cần canh 50 lượng bạc, làm hạ cần canh lấy về đi. Công đạo cấp. Đỗ Hồng Anh, con dặn dò hạ cần canh nói đến. Năm liền hẳn là tân tìm lý chính phê một khối đất nền nhà, sau đó đem tân sân cấp. Cái lên. Hạ quan Tông Hạ rượu tổ cùng với tống nhị mai ra mấy cái nhi tử cũng đi theo kiếm lời không ít. Theo Hạ Quang Tông nói, Lý Chiêu đệ hiện tại tưởng khai, mỗi ngày có thể ăn có thể ngủ, dưỡng so với phía trước xem còn béo rất nhiều, bẹp đầu lớn lên cũng khá tốt, tinh thần đầu cũng không tồi. Hạ vãn đường đem mua tới. ích khi tráng cốt phấn làm Hạ Quang Tông lấy về đi, mỗi ngày một đồn cấp. Hạ biển đầu đi thượng, nghe nói Hạ biển đầu thoán vóc dáng so nhà khác không ở cử song hải từ đều. Muốn thoán đến mau, giống như đầu đều. Không mới vừa sinh hạ tới. Như vậy bẹp. Hạ Diệu tổ tính toàn tới. Năm liền thành thân, hắn hỏi hạ văn đường, đường nha, này mua bán sang năm còn làm sao? Nếu là làm nói, nhị ca qua sơ năm liền ra tới. Làm. Nhị ca cùng ngươi kia chưa quá môn nhị tẩu thương lượng qua, lưu ra một chút. Nhi tiền thử nuôi cá liền thành, chủ yếu tiền vẫn là cùng ngươi buôn bán. Hạ văn đường nghĩ đến. Hạ Diệu tổ lúc trước chỉ bỏ được lấy ra một lượng bạc tử cung nàng. Buôn bán hình ảnh. Nhìn nhìn lại hiện tại Hạ Vãn Đường cảm giác chính mình gặp được thật hương hiện trường. Nhưng tới, năm có làm hay không mua bán, Hạ Vãn Đường tạm thời cũng còn không xác định, nàng trong lòng mơ hồ có cá biệt ý tưởng, nhưng trước mắt còn chưa thành hình. Đại ca, nhị ca, cần canh, sang năm đầu xuân không nhất định phải buôn bán, ta phải cùng Thiên Triều thương nhân lại thương lượng thương lượng, nhân ra nếu là không cho, ta phê quá hoa tới, ta tự nhiên không đến kiếm. Các ngươi trước bận việc bản thân chuyện này Nếu là tính toán buôn bán, ta liền hồi hạ ra chàng kêu các ngươi Tịnh tịch tịch hệ thống coi như tiểu bán sỉ thương dùng còn thành, nhưng kinh không được người khác tìm tòi nghiên cứu, vạn nhất ngày nào đó gặp được. Người có tâm đi theo tốc đạt tiêu của đi. Đi tìm nguồn gốc tìm nguồn cung cấp, nàng. Không phải bại lộ. Nếu là gặp được kẻ xấu, hoặc là lấy quyền thế áp người quý nhân, lấy toàn. Gia lão. Tiểu nhân tánh mạng tới. Bước nàng. Nói ra cùng thiên triều thương nhân liên lạc phương Kiêu nàng. Này dối nên như thế nào viên. rảnh dối. Này trận, lý thuần dịch mỗi ngày đều. Đang xem thư, hạ vãn đường cũng đi theo suy nghĩ rất nhiều. Nàng. Làm này mua bán kiếm lời không ít, nhưng đặt ở những cái đó chân chính có năng lực người trong mắt. Nàng. Kiếm được chỉ là một ít vật liệu thừa, cho nên còn chưa có thể khiến cho những cái đó các đại lao chú ý. Nhưng nếu là này mua bán lại làm đi xuống, liền khó bảo toàn. Hạ vãn đường hạ quyết tâm, chờ một đầu xuân. Nàng. Liên cùng những người khác tuyên bố nói, thiên triều thương nhân quyết định đi. Mở rộng hải ngoại sinh ý, đông lỗ bên này mua bán khả năng sẽ không lâu dài. Người khác tin hay không tùy thích. Tới gần cửa ải cuối năm, hạ một hồi lại tuyết. Tốc đạt tiêu cụ cấp. Hạ vãn đường đưa tới. Một xe hóa, bên trong. Chủ yếu là hạ vãn đường cấp. Lý thuần dịch đào những cái đó thư, cùng thời đại này nhất trí kinh sử điển tích có. Viễn siêu thời đại này một ít kinh tế làm, quản lý làm cũng có còn có rất nhiều nhằm vào nào đó sự tình luận chứng thư tịch, đều. Là phê thời đại này phong bì, nội bộ lại là thỏa thỏa đời sau tư liệu. Hạ vãn đường là biết chữ, bất quá không có Lý Thuần Dịch nhận thức tự nhiều, nàng. Gặp được. Một ít không quen biết tự liền đi. Hỏi một chút Lý Thuần Dịch, hỏi thượng một lần liền. Nhận thức, vô. Cần hỏi lại lần thứ hai. Lý Thuần Dịch thường xuyên cảm khái, nếu là khoa cử đối nữ tử không như vậy hạ khác, hắn chưa chắc như hạ vãn đường. Hạ vãn đường lại không đem Lý Thuần Dịch những lời này nghe được. Trong lòng đi, nàng. Có một cái đời sau linh hồn, trải qua quá tin tức đại nổ mạnh, còn học quá thời gian lâu như vậy lịch sử, đối với rất nhiều chuyện, tầm nhìn đều. Là siêu thoát đi ra ngoài. Xem, tự nhiên muốn so Lý Thuần Dịch xem đến minh bạch, nếu nàng. Đầu thai khi uống nhiều hai chén canh mạnh bà, chỉ sợ Lý Thuần Dịch liền sẽ không nói ra nói như vậy. Hạ vãn đường chính mình cũng đang xem thư, bất quá nàng. Xem chính là một quyển đem cổ pháp. Thư, bên trong. Nhắc tới. Cổ pháp. Đậu hủ, cổ pháp. Đường đỏ từ từ, nàng. Tư tịnh tịch tịch hệ thống mua vào một bộ đơn người liền có thể dùng gia dụng mini thạch ma, con ở tịch tịch nông trường loại một đám chất lượng tốt đầu nành, tính toán rảnh rỗi. Khi hảo. Hảo. Nếm thử nếm thử. Thời đại này là có đậu hủ, bất qua cái loại này đậu hủ quá mức thủy nộn, chỉ có thể dùng muống đào ăn, cho nên không phải người nguyện ý đi. Làm, cũng hiếm khi có người ăn. Hạ vãn đường tính toán thử làm làm đậu hủ, xem có thể hay không đem đậu hủ cấp. Làm ra tới. Nếu là làm tốt, đậu hủ cũng là một cọc mua bán, tới. Năm liền làm cái này. Nếu là làm không thành, nàng. Cũng mệnh không đến. Chạy đi đâu. Này một năm tháng chạp phong tuyết rất lớn, thường xuyên là một quá trưa ngọ liền bắt đầu phiêu tuyết, chờ đến. Ngày hôm sau sáng sớm thái dương ra tới. Mới đỉnh, qua. Buổi trưa tiếp theo hạ. Trường canh mỗi ngày đều. Ở quét tuyết, từ trên nóc nhà, trong viện thu thập ra tới. Tuyết đều. Có thể đôi ra một tòa núi giả, tuần Đều. Đôi ở trong sân buồn hoa nhỏ chung. Hạ vãn đường không phải keo kiệt người, tuổi lửa cùng than thạch đều. Mua có đủ, liên quan trường canh trụ kia phòng đơn phòng nhỏ đều. Cấp. Thiếu ấm áp sống sơ sờ, sờ. Trường canh đi theo hạ vãn đường ăn nửa tháng cơm, trên má đều. Thêm thịt. Nhìn không hề giống hạ vãn đường mới vừa đem hắn từ mẹ mìn trong tay. Mùa khí như vậy khô cứng, hắn cũng không làm hạ vãn đường thất vọng, tay chân tương đương cần mẫn, không cần hạ vãn đường dặn dò liền tự động đem sân quét tước sạch sẽ, liên quan an trí xe ngựa lều phong đều. Rửa sạch mà sạch sẽ, con ngựa cũng uy rất khá. Hạ vãn đường lười đến ra cửa, đóng cửa lại sinh hoạt, hạ ra huynh để mạo phong tuyết tới. Hai tranh, đem hạ vãn đường trong tay chữ hàng đều. Chuyển đi ra ngoài bán sau đó liền Kết thúc công việc về nhà, tính toán an tâm quá cái hảo. Nam E giờ Hạ cần canh cùng hạ vãn đường quan hệ hảo, ra mặt dày nói muốn ăn tỉ tỉ làm cơm, muốn lưu tại tam. Tiến trong viện qua đêm, hạ vãn đường nào có đem nhà mình huynh đệ hướng ngoài cửa đuổi đi đạo lý. Nàng Đơn giản nhảy ra bản thân phía trước từ tịnh tịch tịch hệ thống mua cái kia thiết bếp lò tới, điều phối hảo. Canh đế, nấu cái đồng nồi ăn. Bên ngoài Thiên nhi lánh, mua trở về. Thịt dê treo ở dưới mái hiên đông lạnh một canh giờ liền đông lạnh đến cứng, vừa lúc, thích hợp cắt miếng, lại đem tạ nhuận mai cấp. Những cái đó đồ ăn làm cùng nấm phao thượng, canh bên trong mặt, thêm mấy cái ớt khô, hương vị tương đương tươi ngon. Trường canh không muốn thấu này náo nhiệt, là bị hạ vãn đường ngạnh hô qua tới, trường canh so hạ cần canh còn muốn tuổi tác tiểu ở hạ vãn đường trong mắt chính là một cái đệ đệ, hơn nữa trường canh làm việc cần mẫn tay chân lanh lẹ, thật thật tại tại vì trong nhà làm không ý chuyện. Hạ vãn đường cũng liền không lấy trưởng canh đường người ngoài. Bốn người vây quanh thiết bếp lò ăn đồng nồi xuyến thịt, hạ cần canh suýt nữa thỏa mãn mà khóc thành tiếng. hắn bưng chén tay vẫn luôn đang run, trên mặt tràn đầy tảng không được bi phẫn, tỷ A Ngươi là không biết ta nương nấu cơm tay nghề, đó là thật sự khó ăn. Ta thật không biết chính mình phía trước là như thế nào chịu đựng tới, hiện tại mỗi ngày ăn ta nương làm cơm, cảm giác trong miệng đều. Mau nhạt meo mắc lỗi. Lý thuần dịch cùng hạ vãn đường thành thân gần một tháng Nghe hạ vãn đường nói không ít hạ ra sự, hắn cùng hạ cần canh quan hệ cũng không tồi, lúc này liền mở miệng, ban đầu đều. Là ngươi tỉ làm cơm, cho nên ngươi không tính là ngao. Hạ cần canh, hắn tức giận đến một hơi hướng trong miệng tắc bảy tám phiên thịt, suýt nữa đem quay hàng cấp. Chống. Ăn qua cơm chiều sau. Hạ cần canh nói cái. Sao cũng còn muốn lại vài bữa cơm, hạ vãn đường liền. Tống của hạ cần canh đi. soát nổi rửa chén, nàng. Gần nhất tinh thần đầu có chút không được tốt Ngày thường làm điểm. Việc liên cảm thấy mệt ban ngày ban mặt cũng luôn là ngáp liên miên. Hạ vãn đường trở lại. Trên giường đất, nhảy ra làm đậu hủ kia buồn cổ pháp. Thư tới. Nhìn trong chốc lát, cảm giác quán mắt, đơn giản đem thư phong tới. Một bên, mở ra tịnh tịch tịch hệ thống đổi mới một fan giao diện, đôi mắt dừng hình ảnh ở nháy mắt hạ gục lan. Cắt hung kính, nhưng hiểu rõ vận mệnh chú định. Sớm tối hòa phúc, cũng có báo động trước chi hiệu. Nháy mắt hạ gục giới. 9999 văn. Hạ vãn đường nhìn kia ngắn gọn giới thiệu, phục cổ tạo hình, tâm động không thôi. Giới thiệu càng ngắn càng ngư bức. Ngấm lại nàng. Phía trước nháy mắt hạ gục đến. Cái kia kiểm tra sức khỏe hệ thống, khai ra tới. Dược cứu sống nhiều ít heo. Nếu là không có cái kia kiểm tra sức khỏe hệ thống, nàng. Đại cháu trai hạ biển đầu có thể lớn lên sao mau Lý thuần dịch kia ma ốm giống nhau thân mình có thể khôi phục thành hiện tại một đêm tam. Thứ lang. Tuy nói 10 lượng bạc không phải số lượng nhỏ, nhưng hạ vãn đường vẫn là có thể lấy ra tới, nàng. Cắn răng một cái, điểm. Hạ nháy mắt hạ gục kiện. Nháy mắt hạ gục thành công. Giống như toàn bộ hệ thống cũng chỉ có nàng. Một người ở mua, nháy mắt hạ gục sát xuất thành công trăm chẳng sợ nháy mắt hạ gục hoàn thành, cũng không có chút nào cảm giác thành tựu đang nói. Hạ vãn đường tuyển hạ kịp thời vô. Tiếp xúc đưa đạt, dây tiếp theo, nàng. Thân thể một bên liền xuất hiện một mặt. Bàn tay đại gương đồng. Hạ vãn đường cầm lấy kia gương đồng tới. Cẩn thận đoan trang, gương đồng chính diện. Không cái. Sao hảo. Xem, chính là một mặt. Hoặc lưu lưu gương, thành tượng rất rõ ràng, không giống cái này niên đại tuyệt đại đa số gương đồng giống nhau chiếu ra tới. Hình người đều. Là mơ hồ văn mẹo, mặt trái. Chủ thể hoa văn là bát quái hoa văn, bát quái hoa văn mặt trên. Diễn sinh ra rất nhiều đủ loại kiểu dáng hoa văn tới. Cầm kia gương đồng một sớm Hạ vãn đường trong lòng liền Sinh ra rất nhiều hiểu ra Này các hung kính là có sử dụng hạn chế Một vòng chỉ có thể sử dụng một lần Hơn nữa chỉ có thể ở cắt cùng hung chi gian tuyển một cái nhìn trộm Đến nỗi bên dư công năng Đảo cũng cái Sao đều để... Không có Hạ vãn đường không chút do dự lựa chọn hung Hơn nữa khởi động các hung kính này một vòng sử dụng quyền hạn Hạ, hạ vãn đường là một cái bình tĩnh thả lợi ít người Nếu là các Kia sớm hay muộn sẽ đến Xem không xem có cái Sao dùng Liền đem cắt trở thành lão Thiên gia tặng kinh hỉ hảo Trước tiên biết trước kinh hỉ nói Sau này thật đường kinh hỉ buông xuống khi Khó tránh khỏi sẽ cảm thấy buồn kẻ nhặt nhéo Nhưng nếu là xem hung nói Vậy hữu dụng nhiều Trước tiên biết trước lúc sau khả năng sẽ phát sinh Không may mắn sự tình Trước tiên làm tốt Chuẩn bị, có thể hóa giải nên hóa giải Hóa giải không được liền tránh đi Này nhiều hữu dụng A Cơ hồ là hạ vãn đường lựa chọn hung tiếp theo nháy mắt Nàng Liền vây được ngủ gật nhi Trong mộng, hạ vãn đường nhìn đến. Hạ cần canh ở trong sân té ngã một cái, trèo chân, non nửa tháng đi đường đều. La thoạn, vấn đề lớn nhưng thật ra không cái. Sao? Chuyện này qua đi. sau Trước mắt liền xuất hiện một mảnh phụ bạch, cái. Sao đều? Xem không rõ. Hạ vãn đường mở mắt ra, tính toán nhắc nhở hạ cần canh đi đường tiểu tâm chút, gần nhất có thể nằm cũng đừng ngồi, có thể ngồi cũng đừng đứng, đột nhiên nghe được. Hạ cần canh ở trong sân ai ra một tiếng. Hảo. Hình như có cái. Sao đổ vật té lăn trên đất, phát ra tới, phanh một tiếng. Hạ vãn đường mỉ mắt đều. Đi theo chiều mấy chiều. Này các hung kính cũng quá chuẩn chút. Đến tổt cùng là các hung kính đoán trước đến. Hạ cần canh xe quăng ngã như vậy một ngã, lúc này mới phát ra báo động trước. Vẫn là các hung kính vì thấu cái hung sự, làm hạ cẩn canh té ngã một cái. Càng nghĩ càng thấy ớn. Hạ vãn đường còn có một cái tưởng không rõ địa phương. Này các hung kính mỗi cách 7 ngày có thể báo động trước một lần, là một lần báo động trước này 7 ngày trong vòng sở hữu các hung, vẫn là chỉ có thể báo động trước một sự kiện. Nếu chỉ có thể báo động trước một sự kiện nói, đó là tùy cơ báo động trước tùy ý một sự kiện, vẫn là báo động trước nghiêm trọng nhất, cũng hoặc là nhất không nghiêm trọng. 36. Nôn Không chấp nhận được hạ vãn đường nghĩ nhiều, hạ cần canh liền khập khiếng mà đi vào nàng nhà ở, ngồi ở nàng đầu giường đất thượng, một bên nghe răng trận mắt mà xoa chính mình chân, một bên nói, tỉ. Ta này chân uy, đi đường đều có điểm đau, đánh giá còn phải ở ngươi bên này có mấy ngày cơm. Hạ vãn đường từ trong ngăn tủ nhảy ra một bình nàng từ tỉnh tịch tịch hệ thống Trung mua hoa hồng cao tới, đào ra một khối cấp hạ cần canh. Liên quan kia chàng có hoa hồng cao bình đều phóng tới hạ cần canh trước mặt, dặn dò nói, đây là hoa hồng cao, chuyên môn trị ngã đánh và thương. Ngươi đem ta đảo cho ngươi này một đống ấn ở ngươi vận thương địa phương, đừng dùng sức xoa, liền dùng tay nâng xoa là được. Trước đêm này một đống ru dầu mỡ mà cấp xoa hóa, sau đó lại. đem này một đống ru dầu mỡ mà cấp xoa đến nhìn không thấy, là được. Hiện tại trước dùng một lần rượu, buổi tối tẩy xong chân lúc sau lại. Dùng một lần, ngày mai cái hẳn là là có thể cảm. Giác đến hiệu quả. Hạ cần canh theo lời bắt đầu xoa, mới đầu thời điểm cảm. Giác ấn đến vận đến địa phương liền. Bắt đầu nóng rất đau, sau lại liền dần dần cảm. Giác ấn kia một khối bắt đầu nóng rác, đau ý rõ ràng thư hoán không ít. Hắn tuyết miệng, cùng hạ vãn đường nói, tỷ ngươi này thuốc mỡ khá tốt xử. Ta là lại đây cùng ngươi tán gấu, không quấy giày ngươi ngủ chưa đi. Không. Hạ vãn đường từ trong ngăn tủ nhảy ra một trồng đậu giang tới, nhìn thoáng qua thư phòng phương hướng, mơ hồ nghe. Đã có phiên thư thanh âm, ý bảo hạ cần canh đóng cửa lại, sợ quấy giày lý thuần dịch đọc sách, rồi sau đó lại nhảy ra một cái gốm thô bàn tới, bắt một phen hẳn dưa, một bên khái một bên hỏi hạ cần canh, có gì tưởng lao. Ta muốn cùng ngươi lao lao ta đại tẩu. Thỉ, ngươi biết không? Ta đại tẩu tháng này từ ngồi liền dường như đã thấy ra giống nhau. Mỗi ngày đều cấp gì ăn gì. Một ngày cấp ăn 5 bữa cơm đều có thể nuốt trôi. Người liền dường như kia sát cá khi làm ra tới bong bóng cá giống nhau. Mắt thấy liền béo một vòng nhi. Nương nói ta đại tẩu là vội vàng ăn no đầu thai đi. Không muốn làm cái đói chết. Quỷ, ngươi là không gặp. Kia thật kêu một cái béo nếu hai. Người. Nói nàng hiện tại thân thể nhi có thể chứa hai Cái ở cư trước nàng, lời này. Ta không dám bảo đảm, nhưng nàng hiện tại thân thể nhi tuyệt đối. Có thể chứa được hai. Cái nàng mẹ ruột. Ngươi không thấy được ta đại tẩu, kia kêu, kêu một cái mỡ phì thể tráng. Viên ngoại lang da béo thiếu da nhiều lắm có cái song cằm. Ta đại tẩu đều có ba cái cằm, hướng đầu giường đất ngồi xuống. Liền dường như trong miếu cung phụng Phật di Lặc giống nhau. Nàng trên cổ thịt đều có thể một tầng một tầng mà điệp vài tầng. Hạ văn đường, hình ảnh qua Mỹ, nàng không dám tưởng tượng Nhưng nhân tâm đó là chính mình nói không dám tưởng liền. Không nghĩ. Nghe. Hạ cần canh miêu tả. Hạ vãn đường trước hết nghĩ đến không phải lý chiêu lệ mà là kia mấy đầu bị hắn vì thư kích thích tố heo được Nàng tâm tư vừa động, hỏi hạ cần canh, nhà ta dưỡng heo thế nào? Cha mẹ định ra khi nào giết heo không? Tỷ gần nhất không trở về xem, nhà ta heo được có phải hay không lớn lên cùng. Heo mẹ giống nhau thật nhiều. Hạ cần canh sắc mặt lập tức trở nên thực vi rượu lên, tựa hồ còn có một ít năn kham. Sau một hồi, hắn mới từ kẽ răng bài trừ một câu. Tới, tỷ ta tẩu tử béo về béo, ngươi cũng không thể dùng heo tới hình dung A, nhiều tổn hại nột. Hạ vãn đường mặt tối sầm, ruôi tay khắp hạ cần canh một phen, lúc này mới hạ giận, ta nói chính là nhà ta heo. Ngươi lời này. Nhưng ngàn vạn không cần kêu đại ca nghe. Đi, bằng không đại ca không được cùng. Ta xảo cái 180 giá. Tốt xấu là người ta tức phụ nhi. Ta chính là hỏi ngươi nhà ta heo. Ngươi gần nhất nhìn không, nhà ta kia hay Đầu y dược heo, có phải hay không cùng nhà khác không y dược heo được lớn lên không giống nhau, có phải hay không nhìn liền so nhà khác dưỡng heo được thịt nhiều. Hạ cần canh nửa tin nửa ngờ, hắn nghĩ nghĩ, gật đầu nói, xác thật là so nhà khác dưỡng heo được thịt nhiều. Nhà ta kia hai. Đầu heo được nhìn đều mau đuổi theo thượng kia láo đầu heo mẹ phân lượng, kia kêu một cái du quang thủy hoạt mỡ phì thể tráng, năm nay khẳng định có thể sát không ít thịt cũng không biết uy quá dược heo được thịt còn giống không giống phía trước kia heo được thịt giống nhau tánh tửi. Hạ vãn đường cũng không biết kia heo được thịt hương vị thế nào, nàng cảm thấy hệ thống xuất phẩm thú dùng thư kích thích tố hơn phân nửa vẫn là không sai được, nhưng cũng không dám chắc chắn mà nói, chỉ có thể nói, lập tức liền giết heo, giết lúc sau nếm thử hương vị sẽ biết. Ta cùng. Ta cha phía trước không phải đã nói rồi sao, nếu uy dược dùng được nói, sang năm liền thử thiên heo, tỉnh bao phân tiền. ân ta nghe. Ta nương nói qua một câu, năm nay bởi vì nháo dịch heo chuyện đó nhi thật nhiều nhân gia dưỡng heo đều chết, thịt giới thức quý, nhà ta tam đầu heo giết hẳn là có thể bán cái giá tốt. Đối, ta nương làm ta cùng ngươi nói một câu tới, ta suýt nữa cấp đã quên. Ngươi năm nay nhưng đừng. Đi thịt quán thượng mua thịt, nhà ta kia tam đầu heo dưỡng như vậy hảo, có ngươi công lao, giết heo sau đều ngươi nhị. 10 cân thịt tan tết ăn Hạ vãn đường tự nhiên sẽ không cùng nhà mẹ để khách khí, khách khí mới là khách khí. Bởi vì trèo chân duyên cớ, hạ cần canh lại ở hạ vãn đường bên này lại mấy ngày, chờ đến năm cũ đêm không thể không đi trở về, hắn mới lưu luyến mỗi bước đi mà giá xe ngựa trở về Lý Gia Trang. Xe ngựa là hạ vãn đường mượn cấp hạ cần canh, đông lạnh con ngựa gì ổ tổng so đông lạnh nhà mình huynh đệ gì ổ hảo. Nam cũ một quá chính là đại. Nam, trong nhà ngoài ngõ một đống chuyện này, chỉ cần là quét tức lớn như vậy tam tiến sân phải bận việc vài thiên. Năm trước lúc này, hạ vãn đường vẫn là cùng đỗ hồng anh cùng. Lý Chiêu đệ một khối quét thước, gặp được một ít việc nặng nhi còn có hạ quan tông, hạ rượu tổ cùng. Hạ cần canh ở, mệnh không đến nàng. Nhưng năm nay gả ra cửa tới yêu cầu một mình giữ cửa hộ khởi động tới, hạ vạn đường liền. Không thể lại, dựa vào những người khác. May mắn có trường canh ở. Trường canh tuy rằng tuổi con nhỏ, nhưng việc nặng việc tinh tế đều có thể làm, quét sân quét sạch sẽ, hồ cửa sổ cũng hồ khá tốt, hơn nữa trong ngoài bận việc cả ngày đều không kê mệt Lý Thuần Dịch cũng giúp đỡ hỗ trợ làm việc, có hắn cùng trường canh ở, rất nhiều việc nặng việc nặng đều là không tới phiên hạ vãn đường ra tay. Hạ vãn đường lại không phải đệ. Một lần ăn tết, năm rồi ở hạ ra thời điểm liền đem ăn tết môn đạo đều thăm dò rõ ràng, cắt hai. Đao hồng giấy, làm Lý Thuần Dịch trước tiên đem đối. Liên viết, nàng bắt đầu lo liệu những cái đó bánh bánh ngọt bánh chuyện này. Hạ vãn đường nhảy ra bản thân mua cái kia ra dụng tiểu thạch ma tới, tính toán đuổi ở ăn tết trước làm hai. bản đậu hủ ra tới Phao tốt đậu nành bỏ vào tiểu thạch ma chung, ma thành sinh đều đem, lại. Dùng hoa văn tinh tế túi đem sữa đậu nành ép ra tới. Ép tốt sữa đậu nành để vào trong nồi nấu phí, lướt qua nồi biên phủ mạng, liền. Tới rồi điểm kho phân đoạn. Tinh tịch tịch hệ thống bán điểm kho tề cùng sở hữu 3 loại. Một loại là nước chát, một loại là thạch cao, mặt khác một loại là đường gờ lù cổ sở toan nội chỉ. Hạ vãn đường muốn đem đậu hủ làm được sản nghiệp hóa, liền không thể lựa chọn đường sở nội chỉ Bằng không như thế nào giải thích này nơi phát ra đều là cái vấn đề, nước chắc nhưng thật ra hảo giải quyết, rốt cuộc Đông Lô ven biển, nhưng Hạ Vãn Đường suy xét đến nước chắc phẩm chất không đồng nhất duyên cớ, cuối cùng lựa chọn chính là thạch cao. Huyện thành ngoại 30 dặm mà liền có thạch cao quặng, huyện thành nhà có tiền quất tưởng chính là dùng thạch cao đại bạch, Hạ Vãn Đường làm lý thuần dịch cùng trưởng canh đi ra ngoài một chuyến, mua không ít nắm tay lớn nhỏ thạch cao trở về, đều ở hậu viện trong phòng đôi. Hạ Vãn Đường lấy một khối thạch cao, phóng tới nhà bếp trong động nung hảo có đi mặt ngoài kia tầng đen tuyển đồ vật, chỉ để lại sạch sẽ thạch cao. Lại, Dung nhiên bắt đem thạch cao nghiền nát thành phần, dựa theo cổ pháp đậu hũ chung giới thiệu tỷ lệ thêm thủy điều thành thạch cao tương, ngã vào nấu phí sữa đậu nành chung, dùng cái muỗng thuận kim đồng hồ rào đều, thẳng đến nhìn đến đậu hủ hoa từng điểm từng điểm ngưng kết ra tới. Chờ đậu hủ hoa toàn bộ ngưng ra sau, Hạ Vãn đường lại đợi ước chừng 15 phút thời gian, dùng cái muỗng đem đậu hũ hoa toàn bộ múc đến trước tiên làm tốt một chung, mộc mô nội đã phô hảo ba bố. Dùng bao bố đem đậu hủ hoa bao hảo, đắp lên tấm văn gỗ, để ép một canh hình dở, nghiêm đậu hủ liền. Làm! Thành! Vào lúc ban đêm một đạo đồ ăn liền, là thịt vụn rán đậu hủ. Năm cũ đêm, đem kẹo mạch nha viên cung thượng, thỉnh táo vương ra ăn đường, khi vọng táo vương ra trời cao có thể ở các lộ thần tiên trước mặt nói tốt vài câu, năm hơi thở cũng liền càng thêm. nồng đậm! 7 ngày chi kỷ vừa vặn tới rồi, hạ vãn đường bị chính mình đánh mặt. Lần trước còn lời thề son sắt nói các hung kính chỉ hỏi hung không hỏi cắt nàng lần này liền hỏi các, được đến một cái lệnh nàng tóc. Ty Nhi đều căn căn đứng lên tới kết quả, đem giao thừa thượng, nàng phun đến trời đất u ám, Lý Thuần Dịch chạy nhanh gõ khai quảng tế đường môn, đem lão đại phu thỉnh lại đây cho nàng xem bệnh, kết quả lão đại phu tới cửa một phen mạch, chính là liên thanh chúc mừng. Chúc mừng nhị! Vị, phải làm cha mẹ. Trước mắt cảnh tượng lại, độ biến thành một mảnh phu bạch, Hạ Vãn Đường mở mắt ra. Đồng tử đều có chút thất thần. Nàng đây là. Có mang. Thật nhanh A Mau đã có chút làm người khó có thể tiếp thu. Hạ vãn đường là tin tưởng các hung kính, liên tưởng đến chính mình trong khoảng thời gian này tinh thần không phân chấn tình huống. Hạ vãn đường trong lòng tin 7-8 phần, nhưng vẫn là dùng kiểm tra sức khỏe hệ thống đem bản thân giả quét một lần, hoàn toàn chứng thực chính mình mang thai chuyện này. Hơn nữa nàng còn biết, chính mình thể chất sẽ thai ngén, điểm này các hung kính đã dự báo qua mở ra kiểm tra sức khỏe hệ thống đề cử dự vật, Hạ Vãn Đường đem cẩn tuân lời dặn của bác sĩ chấp hành đến tương đương đúng chỗ, đặc biệt là kia giới thiệu trung viết có rõ ràng giảm bất thai nghén thuốc bảo chế, Hạ Vãn Đường là trọng điểm chú ý. Tuy nói thân khuê nữ không nhớ mẹ ruột thủ, nhưng Đỗ Hồng Anh muốn đem Hạ Biển đầu quá khứ cho nàng thao tác, vẫn là làm Hạ Vãn Đường kinh ngạc hồi lâu. Có lẽ đúng là bởi vì quan hệ thân mật, Đỗ Hồng Anh kia thanh đao mới tinh chuẩn không có lầm mà cắm tới rồi Hạ Vãn Đường trong lòng. Vạn nhất lý thuần dịch thật sự vô pháp nhi làm nàng hoài thượng hài tử đâu. Thời buổi này, nam nữ đều chắc nịch khỏe mạnh nhưng chính là chết. Sống hoài không thượng hài tử, như cũ có khối người, càng. Đừng! Đề lý thuần dịch loại này bởi vì hư mà danh. Dương làng trên sóng dưới. Cho dù là kiểm tra sức khỏe hệ thống phía trước cũng không có nhắc nhở nói lý thuần dịch tồn tại sinh dục năng lực khuyết tật, hạ vãn đường trong lòng đều là có điểm hư. Hiện giờ nàng thật sự có mang. Về điểm này Nhi trột dạ tự nhiên tan thành mây khói. Ngay cả Đỗ Hồng Anh vốn là quan tâm nhưng nói ra như cũ đã thương người câu nói kia, hạ vãn đường lúc này đều có thể coi như không có phát. Sinh! Không chỉ có như thế, hạ vãn đường còn tính toán năm sau trở về khi, hảo hảo cùng Đỗ Hồng Anh nói nói bản thân mang thai chuyện này, xem Đỗ Hồng Anh đến lúc đó như thế nào bóc quá kia trà quá kế sự kiện. Nhắc Tảo Tháo Tảo Tháo liền đến. Năm cũ sau đệ. nhị Thiên Trạng vạn Hạ cần canh liền giá xe ngựa. Chờ Đỗ Hồng Anh cùng. Nhị. Mười vài cân thịt heo tiến huyệt thành. Đỗ Hồng Anh đã sớm bị hạ vãn đường dỗ tập mại thành thói quen, cũng không cảm thấy chuyện đó như xấu hổ. Nàng vào cửa sau đầu tiên là cùng Lý Thuần Dịch chào hỏi, sau đó lại đánh giá trường canh vài lần, khen một câu đứa nhỏ này lớn lên so với phía trước hảo quá nhiều, sau đó liền. Xách theo kia còn thấm tơ máu nhi nửa phiến thịt heo vào hạ vãn đường trụ kia nhà chính, hỏi, Khuê nữ thịt cho ngươi để chỗ nào nhi? Nhà bếp nhiệt, sợ đem thịt cấp phóng xiu, nếu không làm cần canh cho ngươi phóng tới hậu viện đi thôi. Hạ Vãn Đường nghe tin ra tới, ánh mắt dừng ở Đỗ Hồng Anh trong tay kia nửa phiến thịt heo thượng, đôi mắt đều xem đến phát thẳng nôn. 37, Hiền thê. Hạ Vãn Đường này. Sao một nôn, trong phòng người đều cấp sợ hãi. Đỗ Hồng Anh tiểu toái bộ đi nhanh hai bước, đỡ lấy nôn khan không ngừng Hạ Vãn Đường, khẩn trương hỏi, người này là bị bệnh? Có nặng lắm không, có hay không tìm Lang chung xem đại phu?" Hạ Vãn Đường hít sâu mấy hơi thở, thật vất vả đem kia Nôn Khan cảm giác gáp xuống đi, vừa nhấc đầu, liền lại nhìn đến Đỗ Hồng anh tay. Xách kia nửa phiến thịt heo, Nôn Khan cảm giác lại lần nữa hiện lên đi lên. Nàng chạy nhanh nhắm mắt lại, cùng Đỗ Hồng anh xua tay. Nói: "Nương, ngươi chạy nhanh đem kia thịt heo lấy ra đi, ta." Là nhìn đến máu chảy đầm địa thịt heo liền phạm ghê tởm. "Hào hào hảo, cần canh, ngươi chạy nhanh đem này Thịt heo xé tây xương đi, tây xương không sinh dường đất hoạt đi, nếu là sinh liền lấy hậu viện lánh trong phòng đi, bằng không thịt sẽ biến siêu. Đúng rồi, cần canh, ngươi nhớ rõ lấy cái buồn chế trụ. Dặn dò xong hạ cần canh an trí kia nửa phiến thịt heo sự tình, Đỗ Hồng Anh hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, nàng cẩn thận đoan trang hạ vãn đường, từ hạ vãn đường đỉnh đầu đánh giá đến lòng bàn chân, lại từ lòng bàn chân đánh giá đến đỉnh đầu, nhìn từ từ mượt mà hạ vãn đường, duỗi tay ở hạ vãn đường trên eo sờ soạn một phen, này Hồi nhưng thật ra không có sờ đến cái gì thịt, vòng eo vẫn là mảnh khảnh, nàng không nhịn xuống hỏi, đường nha, ngươi nói ngươi có phải hay không có mang. Hạ vãn đường xác định chính mình có mang, nhưng lại không kêu đại phu lại đây cấp bắt mạch, nào có nàng chính mình tùy tiện mà nói cho người khác nói ta hoài thượng hài tử đạo lý. Nàng do dự một lát, nói, này, cái, ta, cũng không rõ ràng lắm a Đỗ Hồng Anh một nghẹn, nghĩ đến nhà mình khuê nữ cũng là lần đầu mang thai, phía trước không nảy kinh nghiệm chủ động đặt câu hỏi, vậy ngươi là cái gì cảm giác? Này! Tháng quỷ thủy tới không? Còn có chính là ngươi có hay không cảm giác được trên người có một ít bất đồng với phía trước địa phương, tỉ như nói mệt dã rời a thích ngủ a ngủ không tỉnh A còn có cái gì ăn uống đột nhiên liền biến hảo hoặc là đột nhiên liền trở nên? Không hảo! Ngươi có hay không này? Dạng cảm giác! Hạ vãn đường gật đầu, tâm! Cũng hậu chi hậu giác mà minh bạch! Này! Đoạn nhất từ nàng tổng cảm thấy! Chính mình muốn ngủ, nguyên bản tưởng trong phòng ấm giường đất thiêu quả ấm, ấm áp làm người ta buồn ngủ, hiện tại nghĩ đến không đơn giản là ấm áp làm người ta buồn ngủ, còn có mang thai này. Cái nhân tố ở bên trong, đến nơi nói ăn uống đột nhiên biến hảo hoặc là đột nhiên biến không tốt, kia cũng là có, liền tỉ như này. Nhìn đến máu chảy đầm địa đồ vật liền thẳng phạm ghê tởm, nhưng muốn nói ăn không ngon khó có thể nuốt xuống linh tinh, không có. Hạ vãn đường nhìn đến những cái đó không ghê tởm đồ vật, như cũ ăn gì cũng ngon. Lý Thuần Dịch nghe được Hạ Vãn Đường kia tựa hà đông hổ gầm nôn mửa thanh. Chạy nhanh từ thư phòng ra tới, kết quả một bên nhĩ liền nghe được Đỗ Hồng Anh cùng Hạ Vãn Đường nói mang thai tin tức, Lý Thuần Dịch lập tức đã bị nảy. Từ trên trời giáng xuống kinh hỉ cấp. "Tập hôn mê. Vãn, mẹ kế, ta Vừa mới nghe được, nghe được Thẩm Nhi nói, ngươi mang thai." Lý Thuần Dịch tận lực ổn định chính mình tâm. "Thái, nhưng trong thanh âm vẫn là lộ ra ức chế không được vui mừng." Không đợi Hạ Vãn Đường nói chuyện, Đỗ Hồng Anh liền trừng mắt nhìn Lý Thuần Dịch liếc mắt một cái, thật là cái ngốc con rể, chạy nhanh đi thỉnh Đại Phu A. Ta! Cùng đường nha chỉ là suy đoán, Đại Phu tới hào quá mạch mới biết được có phải hay không thật có mang. Nga Lý Thuần Dịch lên tiếng, cất bước liền ra bên ngoài chạy. Đỗ Hồng Anh từ kia vui mừng trung hoán lại đây, lại phát hiện tân kinh hỉ. Nàng nhìn chầm chầm Lý Thuần Dịch chạy ra đi bóng dáng nhìn có trong chốc lát, đột nhiên hỏi hạ văn đường, Thuần Dịch có phải hay không thân mình so với phía trước Hảo rất nhiều ta Nhớ rõ phía trước hắn Lại đây giúp đỡ sửa chữa ngươi này Sân khi Sắc mặt nhìn liền không được tốt Cấp Nương cảm rất là Hắn Này Cá nhân đều là lãnh Sắc mặt lại lãnh lại bạch Hiện tại nhìn sao còn hồng nhuận một ít Còn có hắn Nói chuyện trong thanh âm trung khí cũng so với phía trước cường không ít Cả người nhìn đều so với phía trước muốn tuổi trẻ rất nhiều Hạ vãn đường tâm Nói Còn không đều là những cái đó thuốc bảo chế công lao Cũng có nàng công lao, từ khi thành thân sau, Lý Thuần Dịch uống thuốc bảo chế chung, có hơn phân nửa đều là nàng cấp. Nấu! No. Hạ vãn đường nhịn không được ở trong lòng tự mình khoe khoang một phen, nàng người như vậy cũng coi như là nhất đỉnh nhất hiền thế đi. Đỗ Hồng Anh nguyên bản còn lo lắng. Lý Thuần Dịch thân mình hư, vô pháp nhi làm hạ vãn đường hoài thượng hài tử, không nghĩ tới nhân ra hai vợ chồng so tiến. Độ bay nhanh, này! Mới thành thân bao lâu, hạ vãn đường trong bụng cũng đã mang theo nhái con. Không bao lâu, Lý Thuần Dịch liền lánh huyện Thành Đức Thiện đường Lão Đại Phu chạy đến, Lão Đại Phu dâu tóc bạc trắng, nhìn tuy rằng khô gầy, nhưng tinh khí thần lại quắc thức đến. Thực! Hai ngón tay đáp ở hạ vãn đường tay. Trên cổ tay đem ước chừng có nửa chén trà nhỏ thời gian, Lão Đại Phu lại tinh tế hỏi hạ vãn đường gần chút thời gian một ít phản ứng, cuối cùng xác định xuống dưới. Tiểu phu nhân hẳn là có mang, nhưng bởi vì tháng còn thấp, hoặc mạch hơi hiện, nhưng chỉ bằng mạch tượng cũng vô pháp chắc chắn Chỉ là tiểu phu nhân thai ngén nhật tử quá mức sớm chút, này, mới sớm đã nhận ra, lại quá một tháng nửa tháng, hoặc mạch hẳn là liền rất rõ ràng. Mới vừa rồi ta, cẩn thận trần bệnh quá tiểu phu nhân thân mình, thân cường thể kiện, không cần phải uống thuốc, ban đầu như thế nào dưỡng liền như thế nào dưỡng, chú ý phải có thích hợp mà vận động, nhưng vận động cường độ không nên quá lớn, cái khác sự tình cũng không có gì cần. Muốn tránh đi, nếu là trong nhà điều kiện cho phép nói, tiểu phu nhân có thể cấp. Chính mình bên người thêm cái nô tì nhà hoàn Mệnh nhọc việc, nguy hiểm việc Tiểu phu nhân liền đừng đụng Đem hài tử bình bình an an sinh hạ tới nhất quan trọng Lao đại phu công đạo xong Còn lên hồng thuốc tới phải đi Hạ vãn đường cấp Lý thuần dịch một ánh mắt Lý thuần dịch liền về phòng cầm bạc ra tới đưa Lao đại phu ra cửa Nên cấp tiền mừng cần thiết phải cho Này Là quý củ Đỗ hồng anh kích động đến liên thủ Chân cũng không biết nên đi nơi nào thả Nàng thân mật mà ngồi vào hạ vãn đường trước mặt Bắt lấy Hạ Vãn đường tay, trong giọng nói tràn đầy không khí vui mừng. Các ngươi vợ chồng son tốc độ này thật là nhanh, này, mới kết hôn bao lâu liền có mang. Nương này, mới đương nãi nãi, liền lại phải làm bà ngoại. Tức động qua đi, Đỗ Hồng Anh lại bắt đầu càng khái, "Đường Nha, nương còn nhớ rõ lúc trước mới vừa sinh hạ ngươi tới lúc ấy, ngươi phía trên có hai cái ca, người ba huynh đệ ra sinh cũng đều là nhi tử, cả nhà đều hiếm lạ một cái tiểu khuê nữ, nương liền sinh xuống dưới." Ngươi ngoải nhưng cao hứng, làm ngươi ra hợp với cấp. Cha ngươi tặng một tháng cá, đều là cho nương tới ngào canh cá uống. Nương nhớ rõ ngươi mới vừa sinh hạ tới lúc ấy nho nhỏ một người nhi, cùng cha ngươi trên chân xuyên dạy không sai biệt lắm lại, không nghĩ tới này nháy mắt qua đi, ngươi đều phải đường nương. Ngươi kia xe ngựa tuy rằng vững chắc, nhưng ở nông thôn lộ rốt cuộc vẫn là bất bình, dễ dàng hoảng. Năm sau ngươi cũng đừng về nhà mẹ đẻ, nương đến huyện thành tới xem ngươi, nhớ kỹ a. Đúng rồi, đêm nay nương liền ở ngươi này. Nhì trụ đi, ngươi không thể gặp. Những cái đó thịt theo sống, nhưng trong nhà thịt theo sống dù sao cũng phải có người giúp đỡ thu thập ra tới. Ta, nhìn thuần dịch không phải giống sẽ làm này. Loại, chuyện này người, nương đem thịt cấp. Các ngươi làm thành thuộc thịt lại trở về, cũng vừa lúc giáo thuần dịch mấy chiêu, làm cho hắn. Có thể đem ăn tiết vài đạo đồ ăn làm ra tới, các người ít người, hơn nữa trưởng canh cũng tổng cộng mới 3 người, không cần phải làm quá nhiều, bằng không ném lãng phí không ném lại là chỉ có thể ăn được lâu cơm thừa. Còn có, ngươi hoài thượng này. Chuyện này, trước đường lộ ra, chờ thêm tháng riêng lại thỉnh đại phu tới bắt mạch, xác định hoài thượng lúc sau, liền chạy nhanh khiển người đi hạ ra trang cùng ngươi cha mẹ chồng nói một tiếng, này, chính là đại sự, không chấp nhận được. Bất luận cái gì thất lễ, nhớ kỹ không? Đỗ Hồng Anh lại nhải mà nói an bài dặn dò, hạ vãn đường bắt tay. Lòng bàn tay, rắn ở chính mình trên bụng nhỏ. Cuộc đời lần đầu tiên cảm nhận được sinh mệnh truyền thừa ý nghĩa. Đại khái rất nhiều năm sau, nàng cũng sẽ giống Đỗ Hồng Anh thế nàng nhọc lòng. Giống nhau cấp bản thân con cháu nhọc lòng, cũng sẽ lại nhải mà dạn dò, sợ con cháu đem nhật tử quá kém quá không tốt. Đỗ Hồng Anh muốn trụ, Hạ vãn Đường liền làm lý thuần dịch đem tây xương cấp. Dọn dẹp ra tới, nàng bản thân hướng phao một ly an thai ích khí chậm lại thai ngén bệnh trạng trà uống, giống như uống dược giống nhau hừ hừ hừ ngực nuốt vào trong bụng, cảm giác dạ dày tràng trung đầu tiên là băng băng lương lương một trận. Rồi sau đó lại có nhiệt khí ở dạ dày chàng trung gột rửa mở ra, toàn thân mệt mỏi đều bị tách ra không ít, nàng tinh thần đầu cũng đi theo hảo rất nhiều. Tây Xương Hỏa sinh thượng, Đỗ Hồng Anh liền từ hậu viện xách ra kia khối thịt tới, dùng đại thái đao đem nửa phiến thịt heo rửa theo bất đồng tác dụng phân thành vài khối, có chút cắt thành thịt khối, dùng gia vị ướp thượng, có chút băm thành thịt băm, tính toán dùng để điều quấy sủi cáo nhân. Hạ Vãn đường tiến. Nhà bếp thấy Đỗ Hồng Anh chặt thịt mi băng mồ hôi đầy đầu, duỗi tay đi tiếp Đỗ Hồng Anh tay. Giao phê, nương, này. Việc phí lực khí ta. Tới làm đi. Không cần, ngươi tiến. Nhà bếp tới làm gì. Nhìn đến này huyết tinh hình dáng nghe này. Mùi máu tươi nhi, ngươi không cảm thấy. Khó chịu sao? Ngươi cùng cần canh nói một tiếng. Làm hắn trở về cùng cha ngươi nói một tiếng. Liền nói nương ở huyện thành bồi ngươi trụ thượng mấy ngày. Ngươi không hỏi quá hài tử, thực. Nhiều sự tình cũng chưa kinh nghiệm, nương đến. Cấp. Ngươi hảo hảo công đạo công đạo. Bằng không ngươi gặp được chuyện này phải. Luông cuống. Hạ vãn đường nhìn trên cái thất mới băm hơn một nửa thịt băm, hướng ngoài cửa hô, trường canh. Bất quá chấp mắt công phu, trường canh liền xuất hiện ở nhà bếp cửa, cười hỏi hạ vãn đường, phu nhân, chuyện gì? Ngươi sẽ chặt thịt mi sao? Trường canh sống đến lớn như vậy, thấy thịt đều là ở đồ tể thịt quán thượng thấy được, ăn đến miệng thịt chỉ nhớ rõ. Khi còn nhỏ mơ hồ hưởng qua mấy khẩu, nhưng hương vị nhớ không quá rõ rồi chứ. Lại sau lại chính là bị Hạ Vãn Đường mua về nhà tới sau, Hạ Vãn Đường xưa nay đều không hà khắc hán, hán. Đồ ăn đều là đi theo Hạ Vãn Đường cùng Lý Thuần Dịch cùng nhau ăn, mà Lý Thuần Dịch cùng Hạ Vãn Đường đều không phải câu một ngụm ăn uống người, hán. Tự nhiên có thể đi theo dính điểm nhi thức ăn mặn. Mùi vị nhưng thật ra hở qua, nhưng thịt băm lại chưa từng băm quá. Trương canh tâm. Có chút ngượng ngủng, còn là cùng Hạ Vãn Đường ăn ngay nói thật, phu nhân, ta. Phía trước không băm quá thì băm Nhưng ta, có thể học. Hành, ngươi thả trước từ từ, sáng mai lại băm đi, ta. Sáng mai giáo ngươi như thế nào băm. Không đợi Đỗ Hồng Anh khuyên can, hạ vãn đường trực tiếp đem Đỗ Hồng Anh băm một nửa thịt băm thu lên, cất vào. Trong buồn, cái hảo cái nắp, mặt trên lại đè ép một khối đào gạch, tránh cho bên ngoài tới những cái đó kiếm ăn nhi miêu miêu cẩu cẩu đem thịt buồn gốc. Đánh nghiêng ngầm đi thịt. Đỗ Hồng Anh rồi nói, ngươi này, hai tử, liền ngươi khôn khéo có thể làm. Ngươi nương chính là cái phế vật, đối không. Ngươi nương ta, giúp ngươi làm điểm sống. Nhi, này, là vì ngươi hảo, đỡ phải. Ngươi làm, ngươi còn không vui. Nàng trong lòng biết hạ vãn đường là sợ nàng mệt, cho nên tâm. Vớt thiếp đến, khẩn, nhưng trên mặt lại không muốn biểu hiện ra chút tới, thậm chí còn cố ý nói nói mát tới thứ hạ vãn đường. Hạ vãn đường cũng biết đối hồng anh là cố ý nói như vậy, nàng đương trường liền dối trở về. Ban đầu trong nhà chặt thịt mi việc vẫn luôn ở ta trên đầu, ngươi căn bản không giúp đỡ hỗ trợ, hiện tại chẳng cái gì cần mẫn. Ngươi khi nào gặp qua ta? Này, dạng chặt thịt mi, thịt vốn là mềm, yêu cầu cứ như vậy băm, không chỉ có không dễ dàng xử lực đạo, còn dễ dàng dính liền dao phay. Yêu cầu trước đem thịt phóng tới bên ngoài đông lạnh thượng một đông lạnh, không cần đông lạnh quá mạnh, vừa mới kết đá vụn tốt nhất, nhẹ nhàng dùng một chút lực, thịt liền băm xung dưới. Đỗ Hồng Anh cẩn thận tưởng tượng, giống như xác thật như thế. Hạ vãn đường phía trước mỗi lần chặt thịt trước đều phải đông lệnh thượng một đông lạnh chỉ là nàng chưa bao giờ miệt mài theo đuổi quá này. Dạng làm thâm ý. 38. Sơn quả. Ở kiểm tra sức khỏe hệ thống dưới sự trợ giúp, hạ vãn đường ăn ăn thai ích khí dược phẩm, thai ngén phản ứng quả nhiên nhẹ rất nhiều. Nhìn đến những cái đó thịt như cũ sẽ có. Một chút không thoải mái, nhưng cũng không sẽ giống mới vừa nhìn đến những cái đó thịt khi trực tiếp buồn nôn tưởng phun ra. Đỗ Hồng Anh ở huyện Thành ở một đêm. Xem hạ vãn đường biểu hiện không tồi, ăn cơm thời điểm cũng không có quang quắc quang quắc phun, càng không có. Giống hạ ra trang những cái đó thai ngén bà nương nhóm giống nhau liền mật đắng nước đều nhổ ra, lúc này mới. Yên tâm mà về nhà đi. Lâm về nhà trước, Đỗ Hồng Anh còn dặn dò hạ vãn đường nói, Người hoài thượng nguyệt số không lâu lắm, hẳn là sẽ không quá ảnh hưởng, chỉ là làm việc khi hơi chút chú ý chút là được. Người tẩu tẩu lập tức liền phải ở cử xong nàng cái kia nương thật sự không đáng tin tệ. Hơn nữa ngươi tẩu tẩu hiện tại không biết chịu cái gì phong, nghe được nàng nương danh. Tự liên hận đến nghiến răng nghiến lợi, không biết là cố ý giả bộ tới cấp chúng ta xem vẫn là thật tính toán cùng nàng nhà mẹ để quyết liệt. Nương cũng không nghĩ quản nhiều như vậy, ngươi tẩu tử không vui làm nàng nương hầu hạ nàng ở cữ, nương cũng không yên tâm kêu lý chủ chứa, sợ nàng hại nhà ta bẹp đầu. Chờ ngươi tẩu tử ra ở cữ, có thể xuống đất đi lại, nương liền thường xuyên tới huyện thành bên này xem ngươi, có. Chuyện gì? Nhi yêu cầu nương hỗ trợ Ngươi cũng đừng khách khí, làm trường canh đi Hạ Gia Trang kêu nương là được. Ban đầu từ Hạ Gia Trang đến huyện thành, ta dựa vào là hai cái đùi, đến đi cá biệt canh hình dở, hiện tại có xe ngựa, 30 phút không đến liền tới rồi, phương tiện thật sự. Hạ vãn đường vội vàng nói, nương, ta bên này có thể có chuyện gì? Nhi, ngài không cần như vậy lo lắng. Ta hiện tại tuy nói trụ tới rồi huyện thành, nhưng chính là Hạ Gia Trang gia tới khuê nữ, thân mình có thể có bao nhiêu tiểu khí. Ta tẩu tẩu đều không thể tiến trước trong núi lớn tuổi, ta là có thể. Người ngắm lại ta tẩu tẩu hoài bẹp đầu khi, 5-6 tháng đại thời điểm, nàng còn bưng buồn đi bờ sông giặt đồ đâu, ta lúc này mới. Hoài không đến một tháng đại, căn bản không ảnh hưởng. Nếu không phải thanh nén, ta cũng không biết bản thân có mang. Đỗ Hồng Anh ngắm lại, xác thật là đạo lý này, cũng liền không có. Lại khuyên, lý thuần dịch nhật tử quá đến dễ chịu thật sự, ban ngày không phải đọc sách chính là chép sách, tích cốc mấy quyển thư sau. Hắn liền cầm đi thư phô đổi thành tiền đồng bạc, hắn tự viết đến hảo, chép sách thời điểm tay chân cũng sạch sẽ, sẽ không đem trang giấy thượng làm cho nơi này dơ một mảnh chỗ đó ô một khối, càng sẽ không làm ra cái loại này biết rõ có. Sai cũng lười đến tu chỉnh, thậm chí là tùy tiện trên giấy đồ xóa và sửa sửa hành vi, cho nên hắn sao ra tới thư từ trước đến nay đều là thực được hơn nên, vào thư phô lúc sau căn bản không lo bán, thư phô lão bản cấp lý thuần dịch giá cả cũng so người bình thường cao một ít. Bình tĩnh mà xem xét Lý Thuần Dịch chép sách kiếm tiền cũng không tính thiếu, khiêng lên một nhà môn hộ vẫn là cũng đủ, đương nhiên, này toàn ra không thể cả ngày đều thịt cá mà ăn. Phía trước Lý Thuần Dịch không đón dâu thời điểm, hán huynh tẩu chỉ có thể nhìn đến Lý Thuần Dịch trên cơ bản vô pháp nhi giúp đỡ trong nhà làm việc nhà nông, còn phải ra giấy và bút mực tiền, hơn nữa Lý Thuần Dịch bởi vì thân mình quá hư duyên cớ, ở trường thi Trung ngất xịu một lần, trên cơ bản tiền đồ vô vọng, lúc này mới, không muốn kéo mang theo chú em cùng nhau sinh hoạt. Hiện giờ Lý Thuần Dịch dọn tới rồi huyện thành tới, trong nhà An rau xanh có rất nhiều tạ nhuận mai cấp, có. Chính là Đỗ Hồng Anh làm Lý cần canh cấp đưa tới, gạo và mì lương thực cũng có. Hai bên cha mẹ đưa tới, còn có. Hạ Vãn Đường đánh thiên triều thương nhân cờ hiệu từ tịch tịch nông Trưởng chung lấy ra tới, thật sự hoa không bao nhiêu tiền. Lý Thuần Dịch mỗi lần bán thư đổi lấy tiền đều sẽ giao cho Hạ Vãn Đường, Hạ Vãn Đường cũng không nói thu hồi này bạc tới liền không cho Lý Thuần Dịch. Mà là làm cho Lý Thuần Dịch mặt đêm này đó bạc tảng tiến nàng từ tỉnh tịch tịch hệ thống chung mua tới cơ quan dương gỗ chung, đem mở ra cơ quan dương gỗ phương pháp báo cho Lý Thuần Dịch, làm Lý Thuần Dịch dùng tiền thời điểm chính mình tới lấy, nàng cũng tượng trưng tính mà hướng kêu cơ quan dương gỗ chung thả 10 tới lựa bạc. Phía trước cấp đức thiện đường lão đại phu tiền mừng chính là Lý Thuần Dịch từ cơ quan dương gỗ chung lấy ra tới. Lý Thuần Dịch biết được chính mình phải làm cha, trong lòng vui mừng vô cùng, tuy nói nghe xong Đỗ Hồng anh báo cho không có đem việc này. Nhi trực tiếp cùng trong nhà cha mẹ nói, tính toán chờ mấy ngày nữa, hạ vãn đường hoài ổn định lại nói, nhưng hắn vẫn là có loại tiêu phí xúc động. Phía trước nghe trong học đường một vị lớn tuổi cùng chừng nói, nữ nhân thai ngén khi có thể ăn một ít vị chua nhi đồ vật, tỉ như nói sơn quả cầu, sơn quả bánh, sơn quả bánh linh tinh, lý thuần dịch nghĩ đến hạ vãn đường thai ngén khi kêu kinh thiên động địa một tiếng hoa, đơn giản chạy chợ phía tây bánh ngọt phô một chuyến. Dùng chính mình suy ở trong tay áo còn không có che nhiệt tiền đồng tất cả đều mua cùng sơn quả tương quan đồ vật, mang về nhà thật lớn một đâu. Hạ vãn đường nhìn lý thuần dịch hiến vật quý dường như lấy ra một đâu đỏ rực đồ vật tới, nhìn kỹ đi, nha, sơn quả nhi. Này sơn quả nhi lớn lên cũng thật hảo, so hạ ra trang bên cạnh kia trước trong núi lớn lên sơn quả khá hơn nhiều. Sơn quả nhi lớn lên có. Điểm giống quả táo, nhưng hương vị không rất giống, so quả táo muốn hơi hơi toàn một ít, vị thực giòn, nước sốt cũng không ít. Xuân Dã Gian ngẫu nhiên điểm suất mấy cây sơn quả thụ, Hạ Vãn Đường mỗi năm mùa thu vào núi nhặt tuổi lửa khi đều sẽ trích một tiểu sọt tới đỡ thèm. Nàng cầm lấy một viên bọc vỏ bọc đường sơn quả cầu phóng tới trong miệng, chua chua ngọt ngọt tư vị nhanh chóng ở khoang miệng trung gột rửa mở ra, toan hạ vãn đường thẳng. Run. Hào ra hỏa, này sơn quả thấy thế nào khá tốt ăn như vậy toan a, bọc vỏ bọc đường còn như vậy toan. Khai vị hiệu quả không đặt tới, Hạ Vãn Đường suýt nữa bị toan đổ nha. Lý Thuần Dịch không tin cũng hướng chính mình trong miệng tắt một viên sơn quả cầu, kết quả hắn xóa hạ vãn đường càng không kiên như toan, một viên sơn quả cầu phóng tới trong miệng, mới. Cắn một ngụm, nước mắt đã bị toan ra tới. Này! Này sơn quả cũng quá trông được không chúng ăn chút. Ta nhìn này sơn quả cái đầu nhất. Đại nhan sắc tốt nhất, lúc này mới. Tính nhà bọn họ, sao có thể nghĩ đến hương vị toan sợ hãi. Mẹ kế! Này sơn quả nhi quá toan, người ăn không quen cũng đừng ăn, ta lưu trữ từ từ ăn đi. Ngươi nếm thử kia sơn quả bánh cùng sơn quả bánh hương vị nói như thế nào, có phải hay không cũng như vậy toan. Hạ vãn đường nếm một ngụm sơn quả bánh, lại nếm một ngụm sơn quả bánh, này hai loại thức ăn hương vị nhưng thật ra bình thường, nàng vốn dĩ liền thích chua chua ngọt mặt vị, một hơi có thể ăn 5-6 khối, lại ăn cũng ăn được hạ, chính là nàng lo lắng cho mình ăn no căng không dễ tiêu hóa. Kia sơn quả cầu không thích ăn cũng đừng ăn, hỏi một chút trưởng canh có thể ăn được hay không toan, nếu hắn cũng không thể ăn, vậy vứt bỏ đi không đáng bởi vì mấy viên sơn quả cầu cũng chính mình không qua được. Lý Thuần Dịch cầm sơn quả cầu đi tìm trường canh, kết quả trường canh càng không kiên nhẫn toan, một ngụm sơn quả cầu ăn xong đi, đôi mắt đều mau toan trừng ra tới. Lý Thuần Dịch hỏi trưởng canh, có thích hay không này sơn quả cầu hương vị? Trường canh sợ tới mức thẳng lắc đầu, "Không thích, không thích, này hương vị quá toan, ta cắn một ngụm, nha cũng chưa cái gì chi giác." Lý Thuần Dịch xem trường canh nước miếng đều bị toan có. Chút ngăn không được, chạy nhanh làm trưởng canh đi uống nước súc miệng. Hắn lại sách theo kia đâu kia sơn quả cầu trở về thư phòng, đem sơn quả cầu phong tới chính mình trên bàn sách. Hạ vãn đường hỏi, ngươi sao lại đem mấy thứ này lấy về tới? Trường canh không ăn liền ném đi, không đáng bởi vì mấy viên sơn quả cầu cùng chính mình không qua được, nếu là toan nha hỏng rồi, kia mới là nhặt hạt mẹ ném dưa hấu. Lý thuần dịch nguyên bản tính toán dùng này đó sơn quả nhi nhắc tới thần, đọc sách khi xem đến mệt nhọc liền tới một cái, định có thể toan đầu góc minh mẫn, chính là nghe hạ vãn đường như vậy vừa nói Hắn cũng cảm thấy vạn nhất vì mấy viên Sơn Quả Nhi lại đem nha cấp lộng hư có chút mất nhiều hơn được. Nhưng này đó Sơn Quả Nhi vứt bỏ lại thật sự đáng tiếc, Lý Thuần Dịch nghĩ nghĩ, quyết định lấy này đó Sơn Quả Nhi đi huy mã. Hạ vãn đường hoài hài tử, phu thê ban đêm vận động tự nhiên liền ít đi. Chẳng sợ còn ở vào tân hôn hiếm lạ kỳ, Lý Thuần Dịch cũng không dám có cái gì động tác, mỗi ngày buổi tối đều chỉ là ôm lấy hạ vãn đường vòng eo đi vào giấc ngủ, ban ngày trên cơ bản đều đai ở trong thư phòng Từ khi dùng hạ vãn đường cấp thuốc bào chế sau, Lý Thuần Dịch bản thân liền rõ ràng cảm giác được trên người biến hóa, đi đường không như vậy thở hồn hền hư, hắn cũng đã thật lâu đều không có. Uống nước đường, cũng không giống phía trước như vậy ngất xỉu, càng quan trọng là, hắn có thể cảm giác được chính mình trên người có. Lực. Khí. Lý Thuần Dịch quyết định năm sau đầu xuân lại khảo một lần, cần thiết cho chính mình một công đạo, cũng cấp hạ vãn đường, cấp Lý Phụ Lý Mẫu, cấp nhạc Phụ cùng mẹ vợ một công đạo không thể làm Hạ Vãn Đường đi theo hắn nhìn không tới tiền cảnh, không thể làm Lý phụ Lý mẫu gia tăng ở trên người hắn tâm huyết uổng phí, không thể cô phụ nhạc phụ cùng mẹ vợ đối nàng tín nhiệm. Nam cũ qua đi, Hạ Cần canh cũng không hề lúc nào cũng chạy tới huyện thành. Hạ Vãn Đường cùng Lý Thuần dịch ra cửa mua sắm một hồi hàng Tết, cấp con ngựa thêm một ít tân khẩu nhai, làm trường canh đem cấp hai bên cha mẹ mua xiêm y đều tặng trở về, lại thu một đống tả nhuận mai cùng. Đỗ Hồng Anh cùng với Tống Nhị Mai cấp thổ sản vùng núi cùng đậu rang. Thành thân sau cái thứ nhất năm, bình bình đạm đạm mà qua đi, pháo thanh cùng thị hương vị chính là năm đầu tốt đẹp bắt đầu. Tháng giêng sơ nhị hôm nay sáng sớm, trường canh mới vừa đem viện môn mở ra không bao lâu, tạ nhuận mai cùng Lý Phụ liền tới đến huyện thành. Nhị lao trong tay xách theo trong nhà chế thịt khô hơn thịt, còn xách một cái ướp hảo cá cùng một con đái dết gà mái giả. Hạ vãn đường chạy nhanh cấp tạ nhuận mai cùng Lý Phụ pha ấm thân trà, còn cầm trong nhà đặt mua bánh bánh ngọt bánh ra tới làm nhị lao ăn Tạm nhuận mai nhìn chầm chầm hạ vãn đường nhìn vài lần, hỏi, láo tư ra, ngươi có phải hay không béo? Hạ vãn đường trên mặt một, nàng không nghĩ tới tạm nhuận mai cùng nàng nói câu đầu tiên lời nói chính là cái này. Nàng trong lòng cũng bất đắc dĩ vô cùng, người khác béo phì đều là béo cánh tay béo chân, nàng nhưng khách ngược, đều béo ở trên mặt. Mỗi ngày thần khởi chiếu gương khi, hạ vãn đường đều sẽ nhịn không được cảm khái, bản thân thật là quá sẽ mặt dài, hơi chút béo một chút đều có thể béo đến mấu chốt địa phương. Mỗi người thấy nàng đều sẽ cảm thấy nàng gả chồng sau cái gì đều không cần làm, hoàn toàn là xùy khởi tay háo hưởng phúc đại thiếu nãi mãi. Lý thuần dịch từ trong thư phòng ra tới, cấp tạ nhuận mai cùng. Lý phụ hành lễ sau, hỏi, nương, các ngươi như thế nào sáng sớm liền tới huyện thành? Ngươi ba cái ca ca hôm nay cái đều đến bồi ngươi tẩu tử nhóm đi nhạc phụ ra, trong nhà liền dư lại ta cùng. Cha ngươi, hai chúng ta cũng không khuê nữ yêu cầu tiếp đãi, liền thương lượng một chút, chạy tới huyện thành nhìn xem các ngươi hai vợ chồng. Các ngươi hai vợ chồng cũng thật là, sao ăn tết đều không quay về một khối quá. người một nhà ngồi một khối ăn một bàn lớn mới. Đồ ăn, nhiều náo nhiệt ta. Lao tư ra, ngươi tẩu tử ăn cơm tất nhiên thời điểm còn nhắc mãi ngươi đâu, nói là ngươi gả tiến vào sau, chị em dâu. Mấy cái cũng chưa hảo hảo liêu quá. Hạ vãn đường cười cười, không biết nên như thế nào cùng tạ nhuận mai giải thích. Mới vừa gả tiến lý ra ngày hôm sau liền đem nhân ra nhi tử quải tới rồi huyện thành tới trụ. Gà tiến lý ra cái thứ nhất năm liền không ở nhà đoàn viên, này xác thật không thể nào nói nổi, để chỗ nào nhi đều không đứng được chân. Không chờ hạ vãn đường nghĩ ra giải thích nói, lý thuần dịch liền thế nàng nói. Cha, nương, mẹ kế có mang, thai ngén rất lợi hại, tuy nói có. Xe ngựa, nhưng trên đường điên thật sự, năm trước mặt còn hạ một hồi tuyết, lộ hoạt cũng không tốt lắm đi, hai chúng ta liền thương lượng nói không quay về. Nhạc phụ ra đưa tới một khối to thịt, hàng tiết đậu răng cũng cho không ít. Trong nhà mang lên trường cành cũng liền tổng cộng ba cái, chính chúng ta làm ăn là được. Còn nữa, này tân mua sân, ăn tết dù sao cũng phải có. Điểm nhân khí nhi, không chí cũng không được tốt. 39. Suốt ruột. Tạm nhuận mai cùng Lý Phụ sáng sớm đổi tới huyện thành tới, chỉ là thuần túy mà vì. Nhìn xem nhà mình con nút cùng con dâu, cũng không có lưu lại ăn cơm đánh. Tính. Ở tạm nhuận mai cùng Lý Phụ xem ra, nhà mình con nút không được đổi con dâu về nhà mẹ để một chuyến. Nào có tân suất giá khuê nữ đại niên sơ nhị không trở về nhà mẹ để nhìn xem đạo lý. Nhưng hai vợ chồng già tới rồi huyện thành mới biết được, từ khi Đỗ Hồng Anh biết hạ vãn đường hoài thượng lúc sau, cũng đã minh xác nói cho hạ vãn đường, sinh hạ hài tử phía trước không cần về nhà mẹ để, đại niên sơ nhị cũng không cần, bọn họ mang ăn quá. Tới, hạ ra đối với hạ vãn đường trong bụng đứa nhỏ này kêu kêu một cái tương đương coi trọng. Chẳng sợ hạ vãn đường cùng đỗ hồng anh nói qua không ngừng một lần lý thuần dịch thân mình tự hảo. Thậm chí còn bởi vì chuyện này nháo quá mặt đỏ, đỗ hồng anh như cũ cảm thấy lý thuần dịch cùng hạ vãn đường muốn hài tử không phải một việc dễ dàng. Hiện giờ hoài thượng, đó là bồ tát phù hộ, cần thiết quý trọng, ai biết lúc sau còn có thể hay không có. Cùng cha mẹ câu thông đại để đều là như thế này, ngươi nói ngươi có lý, nàng hoặc là cảm thấy ngươi vô lý, hoặc là chính là chẳng sợ ngươi lại có lý, nàng cũng không muốn nghe sẽ không nghe. Ở các nàng trưởng thành trong quá trình, sớm đã hình thành một bộ quan sát thế giới. Giải đọc thế giới đạo lý, nơi nào là ba năm thứ xung đột là có thể chuyển biến Năm trước tới huyện thành thời điểm, Đỗ Hồng Anh liền cùng hạ vãn đường nói qua Đại niên sơ nhị không cần hạ vãn đường cùng Lý Thuần Dịch hồi hạ ra trang đi Mà là các nàng lại đây, cũng không cần hạ vãn đường chuẩn bị cái Sao, bọn họ sẽ sớm một chút lại đây chuẩn bị, thịt cùng đồ ăn cũng sẽ mang lên Chỉ là đến huyện thành tới cả nhà tụ một tụ Tuy rằng Đỗ Hồng Anh là nói như vậy, nhưng hạ vãn đường sao có thể thật sự cái Sao đều không chuẩn bị? Nàng sáng sớm lên liền bắt đầu dọn dẹp trong nhà ăn uống, hàng tiết đặt mua thật sự nhiều, đại niên mùng một liền nàng cùng Lý Thuần Dịch hai vợ chồng liên quan trưởng canh cùng nhau ăn, có thể ăn được. Nhiều ít. Hạ Vãn Đường sáng sớm lên liền đem thịt cấp hầm thượng, đồ ăn làm cũng lấy ra tới dùng thủy tẩy sạch, sau đó phóng tới trong nước phao thượng, lại lấy ra đem rau thừa điều sủi cảo nhân, hoa hảo mặt, cắn thành sủi cảo ra, bao. Một lược sủi cảo. Ở Hạ Vãn Đường trong kế hoạch Nhà mẹ đẻ liền tính ra người, kia cũng nhiều lắm ba cái, Hạ Xuân Sinh, Đỗ Hồng Anh cùng với Hạ cẩn Canh. Hạ Quang Tông khẳng định là muốn cùng Lý Chiêu đẻ về nhà mẹ đẻ, Hạ Diệu tổ tuy rằng không có thành thân, nhưng hắn việc hôn nhân đã sớm nói tốt, năm sau liền phải làm, đại niên sơ nhị cũng yêu cầu đi tương lai nhạc phụ ra đi lên một chuyến, chỉ có Hạ cẩn Canh này trong nhà còn xót lại độc thân hữu cầu yêu cầu đi theo. Cha mẹ tới tỉ tỉ ra cọ cơm ăn, nàng sao có thể nghĩ đến, Lý Phụ cùng tạ nhuận mai đến sau không bao lâu. Hạ ra một đại. Gia đình trừ bỏ Lý Chiêu để cùng hạ biển đầu ở ngoài, đều tới. Hạ vãn đường nhìn. Xem hạ quan tông, lại nhìn. Xem hạ rượu tổ, kinh ngạc hỏi Đỗ Hồng Anh, Nương, Tà Ca sao tới? Hắn không được cùng ta tẩu tử về nhà mẹ để đi. Đỗ Hồng Anh không nghĩ tới hạ vãn đường vừa thấy mặt liền hỏi cái này sao chắc tâm vấn đề, nàng huyệt thái dương Thịch Thịch thịch mà nhảy, để thấp giọng nói nói, ngươi sao chọn? Ngươi nhất không nghĩ nói chuyện này hỏi đâu? Hiện ngươi thông minh sẽ quan sát có nhãn lực thấy nhi là không. Rồi hạ vãn đường một câu, đỗ hồng anh mới thiết đến chính đề thượng, là ngươi tẩu tử làm ngươi ca tới. Ngươi tẩu tử không biết là chịu cái gì phong, từ nàng nhà mẹ đẻ lao nương kia chủ chứa đem nàng đẩy hạ giường đất dẫn tới bẹp đầu sinh non sau. Ngươi tẩu tử liền cùng nàng nhà mẹ đẻ bên kia nháo bẻ, nương nhìn. Như là muốn chặt đứt lui tới. Theo lý thuyết, khuê nữ ở cữ, mẹ ruột không được quá. Tới hầu hạ hầu hạ. Chẳng sợ mẹ ruột không đồng nhất cả ngày cả ngày hầu hạ, ban ngày đều hẳn lạc quá. Đến xem đi. Nữ nhân ở cứ thời điểm nhất yếu ớt mẫn cảm, ngày thường nhìn. Thí đại điểm nhi sự, ở cứ lúc ấy là có thể cảm thấy thiên muốn sập xuống dường như, bà bà liền tính hầu hạ đến trở lên tâm, kia cũng khó như nhân ra ý, bà bà cùng con dâu chi gian rốt của cách. Thân, có cái. Sao lời nói cũng không hảo nói do nói thẳng, nào có mẹ ruột tới hầu hạ chi kỷ. Nhưng ngươi tẩu tử đều sinh. Lâu như vậy, nàng nhà mẹ đẻ mẹ ruột một lần cũng chưa tới, cũng không biết là không mặt mũi tới nhà họ hạ vẫn là sao. Ta đánh giá ngươi tẩu tử cũng là tức giận đến tàn nhẫn, rốt cuộc lần này suýt nữa muốn. Nàng mệnh, bẹp đầu mệnh cũng thiếu chút nữa không có, này đánh. Đánh có điểm đại. Nàng không phải các nàng gia trưởng nữ sao. Phía dưới còn có hai cái mội mội một cái huynh đệ. kia hai cái mội mội nhưng thật ra lại đây nhìn, xách theo vài thứ, đều là không đáng giá tiền, tốt xấu là cái tâm ý, nhìn. Bọn tỷ muội nói chuyện, ta không hướng trước mặt đấu, nhưng nàng kia hai cái mội muội vừa đi, ngươi tẩu tử liền trốn trong phòng khóc nửa canh giờ. Nàng kia đệ đệ cũng quá. Tới xem qua. Nàng một lần, tay không tới, không biết tỷ đệ hai nói. Gì, trực tiếp ở trong phòng liền động thủ đánh. Lên, ngươi tẩu tử xách theo điều trổi đem người đánh đi. Nàng kia không tiền đồ đệ đệ còn ở nhà ta cửa phóng xịu tử, mang chửi người nói thật sự khó nghe, ta nghe không nổi nữa, đi chuồng heo sạn một sẻn heo phân trực tiếp đưa hắn một cái phân phát đồ cường, khuyên hắn tiến tới chút, làm nam nhân, đừng cả ngày đều nghi đánh. Mấy cái tỉ tỉ gió thu, ai có thể giúp đỡ được? Hắn cả đời. Đỗ Hồng Anh trong tay một bên bận việc một bên nói, không chú ý tới tả nhuận mai cái. sao thời điểm tiến vào, nàng còn làm như có thật mà tổng kết. Một câu, ta đánh giá. Người tẩu tử cùng nhà mẹ đẻ nháo đến quá cương, sợ là đã đem quan hệ cấp chặt đức. Bằng không cũng không thể đại niên sơ nhị đều không trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, còn khuyên ngươi cả cũng đi theo. Tới, nói là muốn đem huynh muội quan hệ làm tốt, đừng giống nàng giống nhau lăn lộn tới lăn lộn đi lăn lộn công giá chàng. Ta nói cho nàng lưu cơm, nàng đều nói không cần, bản thân làm liền thành, nhìn liền dường như lạc đường biết quay lại đại triệt hiểu ra. Giống nhau. Hạ vãn đường không quan tâm lý chiêu đệ nhà mẹ đẻ kia sạp chuyện này, nàng chỉ hy vọng nhà mình tẩu tẩu có thể sự thiếu chút. Đừng làm cho hạ quang tông kẹp ở hai bên khó làm người. Ai, đây đều là tẩu tẩu gia sự, trừ bỏ nàng ở ngoài, ai có thể thấy rõ đâu. Ai để ý kiến đều là bằng quan, chỉ có nàng chính mình mới có thể cảm thụ đến rõ ràng. Tốt xấu, đều là của nàng. Tạm nhuận mai ở một bên nghe được hái hùng khiếp vĩa. Này nương hai nói chuyện thú vị là thú vị, doa người cũng là thật doa người. Sao nhân ra cùng nhà mẹ để đoạn tuyệt quan hệ chính là lạc đường biết quay lại đại triệt hiểu ra. Nói đến giống như nhân ra cùng nhà mẹ để lui tới chính là tạo. Cỡ nào đại nghiệt giống nhau. Bởi giờ. con có này bà thông ra, cũng thật sự quá nhanh nhẹn dũng mánh. Chút, trực tiếp lấy heo phân đi bắt người, còn đánh. Cái khuyên người tiến tới cơ hiệu. Nếu lấy heo phân bắt bắt thật có thể khuyên người tiến tới. Sao không cần heo phân bắt người nhị tử, hơn nữa từ nhỏ bắt đến đại đầu. Tạ nhuận mai chỗ nhìn. Đỗ Hồng Anh liếc mắt một cái, thấy đỗ Hồng Anh trên mặt cười Khanh khách, trong lòng đánh. Cái run run Tiên lặng báo cho chính mình, này bà thông ra nhất định là cái tiếu diện hổ. So sánh với hạ quang tông trong phòng những chuyện này, hạ vãn đường càng quan tâm hạ rượu tổ như thế nào không đi hắn tương lai cha vợ ra chút tết, mà là cũng đi theo. Tới huyện thành chuyện này. Nương, ta nhị ca đâu. Hắn sao cũng tới. Không cần đi hắn tương lai cha vợ ra chút tết. Nói lên Lý Chiêu Đệ Khi, Đỗ Hồng Anh trên mặt vẫn là có chút lời, nàng lúc ấy trong lòng là thoải mái cười to, tuy nói như vậy có chút vui sướng khi người gặp họ. Nhưng đó là nàng trong lòng chân thật cảm tưởng. Cái nào bà bà thích đỡ để ma giống nhau con dâu? Cái nào bà bà thích con dâu từ nhà mình trong nhà đào đồ vật đi tiếp tế nhà mẹ đẻ? Số lượng vừa phải còn hành, mở một con mắt nhắm một con mắt liền quá. Đi, nhưng Lý Chiêu đệ kia ra thực rõ ràng là không hiểu một vừa hai phải này bốn chữ sao viết ta. Hiện giờ Lý Chiêu đệ cùng nhà mẹ đẻ nhó bẻ, đố hồng anh trong lòng có thể không cao. Hưng! Nàng xem lý chiêu đệ không vừa mắt địa phương còn không phải là lý chiêu đệ không dứt mà tiếp tế nhà mẹ đẻ. Hiện giờ vấn đề này liền phải từ căn nguyên thượng giải quyết, nàng không mua mấy sâu pháo đốt treo lên tới phóng chúc mừng, đó là sợ người cười nàng quá trương dương. Nhưng nói lên hạ rượu tổ khi, đỗ hồng anh mặt trong phút chốc liền đen. Xuống dưới, nàng hung hăng nắm mấy cái trong tay. Đồ ăn, mới cắn chặt răng căn nói, ban đầu cảm thấy ngươi nhị ca có thể kết cái hảo thân, không nghĩ tới kia ra cũng là cái không biết đủ. Nguyên bản đều nói tốt lễ hỏi dựa theo 6 lượng sau tới, kia người nhà nghe nói ngươi xuất giá thu chính là 8 lượng 8, kia cô nương liền cùng ngươi nhị ca nói. Nói, hy vọng bản thân cũng có thể đến cái 8 lượng 8, không hy vọng chính mình từ gả tiến vào liền không bằng ngươi, đã bị xem nhẹ. Hạ vãn đường không rõ ràng lắm đô hồng anh vì sao mà hắc, muốn 8 lượng 8 liền cấp bái, kết cái hảo thân không thể so kia 2 lượng nhị giá trị. Ta nhị ca đi theo. Ta buôn bán, chính mình kiếm tiền đều có thể lấy ra này số tiền tới. Ngươi có gì hảo không cao? Hưng. Đáng giá. Vì hai lượng bạc đại tháng riêng kéo một cái mặt. Đỗ Hồng Anh chừng mắt nhìn hạ vãn đường liếc mắt một cái, liền ngươi có năng lực, liền ngươi bỏ được tiêu tiền. Nàng nếu là chỉ cần kêu hai lượng bạc thì tốt rồi, mấu chốt là kia người nhà lòng tham không đủ. Ngày hôm trước mới vừa đáp ứng kia khuê nữ khai ra tới 8 lượng 8 điều kiện, sau lưng nàng lao nương liền khiển bà mối quá. Tới nói, nói là cho 10 lượng đi, vợ chồng son thành thân, đồ một cái thập to Này khẩu tử ta dám khai, nếu là ta đáp ứng rồi. Các nàng ra yêu cầu, ngày khác toàn bộ hạ gia trang trong nhà có đại đón dâu nhi tử bà nương đều đến mắng ta, trách ta đem giá cả nâng như vậy cao. Con nhỏ hai khẩu thành thân đồ một cái thập toàn thẩm mỹ, nhà ta xinh đẹp như hoa năng lực đại khuê nữ xuất giá mới muốn. 8 lượng 8 nhà nàng sao không khoan hồng độ lượng một ít, muốn cái 4 lượng 4 đâu. Mọi chuyện như ý thật tốt ta. Ta nhìn, ngươi nhị ca thật sự coi trọng kia khuê nữ, liền làm. Một bước, nói là 6 lượng 6 cấp thông gia, còn lại ba lượng 4 cấp khuê nữ, nhưng khuê nữ gả tiến vào khi đến đêm này tiền mang về tới, xem như chúng ta đã cho. Muôn con dâu quá. Nhận từ tiền. Ngươi cũng biết, ngươi xuất giá khi nhà họ Lý cấp 8 lượng 8 bạc, ngươi nương ta một cái tiền đồng cũng chưa muốn, còn cho ngươi của hồi môn. Không ít. Kia bà mối cấp tiện thể nhắn đi trở về, kết quả cách thiên liền lại tới nữa, bên kia lại có. Tân thái độ. 10 lượng bạc là cho hắn sao ra? Nhân gia sinh khuê nữ dưỡng khuê nữ không dễ, hơn nữa nhân gia khuê nữ không phải đến không nhà ta, nhân gia cũng không bạch đến nhà ta bạc, nhân gia khuê nữ là mang theo. Truyền nam bất truyền nữ nuôi cá kỹ xảo lại đây, nhà ta cũng đến lấy ra điểm thành ý tới. Tốt nhất là muốn ở nông thôn tân khởi một chỗ sân, nuôi cá ven sông đồng ruộng cũng đến phê xuống dưới, tốt nhất là nhân gia khuê nữ gả tiến vào phía trước là có thể đem những việc này nhi làm thỏa đáng, nhân gia khuê nữ gả đến nhà ta tới cũng hảo thi triển quyền cước, cấp nhà ta kiếm tiền. Ta phi. Ta hiếm lạ nàng khuê nữ cấp nhà ta kiếm tiền. Còn không phải là nuôi cá kỹ thuật sao. người ra chính là đánh cá tay ra đời. Chúng ta là không nuôi cá, nhưng nếu là dưỡng nói, có thể kém đến chỗ nào đi. Lại. Nói, ngươi nhị ca đi theo. Ngươi buồn bán, thiếu nuôi cá kiếm được về điểm này tam dưa hai táo. Ta bên này liền lâm Hà có mấy nhà mua cá. Muốn ăn sẽ không chính mình đi trong sông bắt được. Dưỡng ra cá tới bán cho ai. Hạ vãn đường nghe xong thẳng lắp đầu. Nàng có thể nói cái. Sao đâu? Nàng cái gì đều không thể nói. Đây là nhân tính cho phép, chỉ là phát sinh ở chính mình trên người khi, sẽ cảm thấy có chút không thoải mái thôi. Hiểu lý hiểu lý lẽ biết lý người gặp gỡ chuyện này, đều sẽ khắc chế, nhưng cũng không phải tất cả mọi người hiểu lý hiểu lý lẽ biết lý. Thậm chí còn sẽ có người cảm thấy, nhà ngươi như vậy có thể kiếm, giúp ta một chút làm sao vậy. Ngươi như vậy có tiền, mượn ta như vậy một chút còn dùng ta còn. Hạ vãn đường do dự muốn hay không đem bản thân không đánh. Tính đem thiên triều sinh ý làm đại chuyện này cùng Đỗ Hồng Anh nói, nghĩ đến có chút đánh. Đánh Đỗ Hồng Anh khí thế, nàng liền không đương trường mở miệng. Nương, kia nhị ca việc hôn nhân. Đỗ Hồng Anh nói, ta đã thác bà mối lại tìm, ban đầu nhà ta cái kia kiện, tìm kia khuê nữ xem như môn đăng hộ đối, hiện giờ các nàng ra cảm thấy nhà ta nhiều kiếm lời. Tiên tưởng nhiều yếu điểm, ta còn cảm thấy nàng không xứng với nhà ta. Đâu? Nôi cá kỹ thuật truyền nam bất truyền nữ, nghe tới quái hù người, nhưng cẩn thận ngẫm lại liền biết chuyện này không đáng tin tệ. Nôi cá nếu là này có thể kiếm được đồng tiền lớn, các nàng ra có thể hôn thành cái kia cầu dạng. Thật có thể kiếm tiền nói, các nàng ra có thể nhìn chúng ngươi nhị ca. Hạ văn đường. Tạ nhuận mai, nàng lại lần nữa báo cho chính mình, cái này bà thông ra không phải hảo ở chung, ở chung khi muốn vạn phần cẩn thận. 40. Viện hảo. Hạ quang tông cùng hạ rượu tổ sự tình. Đỗ Hồng Anh chỉ là nói cho hạ vãn đường nghe một chút, hạ vãn đường cũng không. Sẽ thượng vội vàng để ý kiến, nàng. Chỉ là ở ăn qua cơm trưa sau cùng hạ quang tông cùng hạ rượu tổ đề ra một câu qua tháng riêng 15 làm điểm mua bán nhỏ sự. Không. Nhẹ không. Trọng. Một câu, đem toàn nhà ở người đều chấn đến không. Nhẹ. Hạ cần canh nhất số ruột, hán. Kiềm chế không. Chu cấp giống giống mà. Hỏi, tỷ năm nay tính toán làm cái gì mua bán? kia Khăn lông mua bán còn làm sao? Hạ vãn đường hơi một suy nghĩ, không có đem lời nói cấp nói chết, có lẽ sẽ làm, nhưng trước đó vài ngày kia. Thương nhân truyền tin lại đây, nói là sau này mua bán sẽ hướng tới hải ngoại mở rộng, có lẽ là thiên triều thịnh đường kia. Biên mua bán sẽ hơi chút phóng một phóng, đều không? Xác định. Ta nhàn tới không có việc gì lật xem một ít sách giải trí sách của khi, nhìn đến một cái chế đậu hủ biện pháp, cùng chúng ta ngày thường ăn đậu hủ không? Cùng. Muốn càng ngạnh một ít, thực thích hợp xào rau hầm canh dùng, không? Tựa chúng ta hiện tại thấy kia. Đậu hủ, nhẹ nhàng một chạm vào liền tất cả đều vỡ vụt. Làm đậu hủ biện pháp ta đã thử qua, chờ tháng giêng 16 qua đi, các ngươi đều tới một chuyến nơi này, ta dạy các ngươi như thế nào làm đậu hủ. Lời này là cùng hạ cân canh, hạ rượu tổ cùng hạ quang tông nói, nhưng tạm nhuận mai cùng Lý Phụ đều ở trên bàn cơm ngồi, hạ vang đường không. Có thể hậu này. Mong bỉ liên lại dặn do tạ nhuận mai nói Nương, ngươi làm đại ca, nhị ca, tam, ca cũng đều ở mười sau kia. Thiên lại đây, ta giáo như thế nào chế đậu hủ. Này tay nghề học được chi. Lời cuối sách đến nhìn chầm chầm khẩn chút, đừng dễ dàng chuyển ra đi, chỉ là đem ta này một huyện chi. Mà, đậu hủ mua bán làm, đều cũng đủ kiếm cái đầy buồn đầy chén. Ta nhuận mai tâm. Nguyên bản còn có chút thán vị, con dâu chỉ giúp nhà mẹ đẻ. Huynh đệ lại không? Giúp nhà chồng. Huynh đệ. Không nghĩ tới quanh co, hạ vãn đường còn cố ý dặn do nàng. Đem Lý Thuần chính, Lý Thuần chung cùng Lý Thuần phát huynh đệ tam. Cái đều kêu tới, nàng. Trên mặt nguyên bản cường căng ra tới cười tức khắc liền thiệt tình. Thực lòng rất nhiều. Vui mừng mà. Đồng ý, tạ nhuận mai xem hạ vãn đường càng thêm thuận mắt. Đại gia, đều cảm thấy tháng giêng 16 cái này nhật tử không. Sai, tháng giêng nên đi thân thích nên chúc Tết đều đã đi lại qua, cũng nghỉ hảo thân mình. Tới rồi vén tay áo cố lên làm thời điểm, nhưng hạ cần canh lại cảm thấy cuộc sống này kéo đến lâu lắm chút. Đối với độc thân cậu tôi nói, tháng riêng nhật tử vừa không. Yêu cầu đi ra ngoài chúc Tết lại không. Yêu cầu ở nhà. Hống lao bà hài tử, sao có thể làm gì. Đi ra ngoài cùng chính mình bạn cùng lứa tuổi lêu lồng sao. Lêu lồng nào có kiếm tiền hương. Hạ cần canh mắt trông mong mà. Cùng hạ vãn đường thương lượng, tỷ, nếu không. Sớm một chút bắt đầu đi, ta sớm. Mười ngày thành không. Ở nhà. Cũng quá nhàn chút. Yên tâm. nhà không. Xuống dưới. Tháng riêng 16 liền bắt đầu làm đậu hủ. Chi. Trước không. Đến có rất nhiều công tác. Đến làm. Làm đậu hủ yêu cầu đậu nảnh. Ngươi không. Đến tồn một ít. Còn cần nghiền cây đậu dùng thạch ma. Cũng đến trước thời gian rửa sạch ra tới. Còn có chuyên môn làm đậu hủ dùng khuôn đúc từ từ. Chuyện này không. Thiếu. Ta đều sợ 10 ngày làm không. Xong. Ngươi còn tưởng sơ sáu liền trực tiếp làm đậu hủ bán tiền. Hạ cần canh vừa nghe, biết được từ tháng riêng sơ 6 đến tháng giêng 16 thời gian lãng phí không, liền đem tâm. Thả lại đến trong bụng. Hán. Không. Sợ chính mình mội, liền sợ chính mình nhàn dối. Tạm nhận mai cùng Đỗ hồng anh giúp đỡ hạ vãn đường đem nổi chén rửa sạch sạch sẽ, hạ vãn đường lanh hai. Biên người nhìn làm đậu hủ dùng khuôn đúc, liền làm từng người về nhà. Đi chuẩn bị. Tường nhiều kiếm điểm, liền nhiều chân điểm cây đầu. Không. tưởng nhiêu kiếm hoặc là sợ gánh vác nguy hiểm, liền ít đi. Chuân điểm cây đậu, toàn bằng từ người lựa chọn. Làm đậu hủ việc này, không. Biết mấu chốt kỹ thuật người căn bản sợ không. Đến môn đạo, nhưng nếu là có người lánh nhập môn, làm đậu hủ kỳ thật lại đơn giản không. Quá. Muốn nói khó địa. Phương, kia. Chính là điểm đậu hủ phân đoạn. Hạ vãn đường trước thời gian liền thiêu hảo thạch cao phấn, đều cấp 2. Biên huynh đệ các một ít, trọng. 2 Biến làm đậu hủ lưu trình, cuối cùng còn lưu người đem cùng ngày làm được đậu hủ đều ăn, sau đó liền đem người đều phân phát về nhà. Đi. Sư phó lanh tiến. muôn tu hành. Ở cá nhân, có thể làm ra cái dạng gì đậu hủ, toàn dựa từng người. Chỉ nhớ. ngộ tính là nói không. Thượng. Làm đậu hủ yêu cầu cái gì ngộ tính? Một cân cây đậu thêm nhiều ít. Thủy thượng nhiều ít. Thạch cao phấn ngao bao lâu thời gian này đó đều giảng minh bạch còn có cái gì là yêu cầu bản thân lĩnh mộ. Chỉ cần nhớ kỹ mấu chốt bước đi là có thể thượng thủ, hơn nữa cuối cùng chế ra tới đậu hủ lại không. Là trực tiếp ăn, đa số người là lấy đậu hủ tới hầm đồ ăn hầm canh, đậu hủ tư vị lớn hơn nữa trình độ thượng quyết định bởi với gia vị, thủ công sai biệt chỉ biết hơi ảnh hưởng vị. Dùng như vậy một môn kỹ thuật đem hai. Biên huynh đệ đều đổi rồi, hạ vãn đường quá nổi lên thanh nhàn nhật tử. Lý thuần dịch máu đủ kính nhi năm nay nhất định phải thi đầu, ngày ngày đều ở vùi đầu độc chờ đến lý do huynh đệ cùng hạ ra huynh đệ đậu thủ sinh ý làm lên khi viện khảo thời gian cũng đã tới rồi mấy ngày trước đây các hung kính đổi mới thời điểm hạ vãn đường liền thấy được viện khảo kết quả lý Thuần dịch khảo không kém Tuy rằng không là đứng đầu nhưng thành tích cũng thập phần khả quan xem như cao chung các hung kính công năng đã thử qua quá nhiều lần các cũng nhìn hung cũng nhìn so bên ngoài đoán mệnh lão người mù chuẩn không biết nhiều ít lần Hạ vãn đường thậm chí đều nghĩ tới, nếu là ngày nào đó nhận tử thật sự quá không. Đi, nàng. Cũng có thể đi trên đường bãi cái quải quán đương cái bà cốt, dùng các hung kính hôn khẩu cơm ăn. Nếu biết Lý Thuần Dịch có thể thi đậu, hạ vãn đường liền một chút đều không. sốt ruột, nàng. Ăn ngon ngủ ngon, nhưng chính là khổ tạ nhuận mai cùng hạ cần canh. Lý Thuần Dịch tham gia viện khảo đã là thành tạ nhuận mai một khối tâm. B, lần trước Lý Thuần Dịch tham gia viện khảo khi, là đứng tiến. Đi nằm ra tới, nhưng đem tạ nhuận mai sợ tới mức không Nhẹ, sau lại tạ nhuận mai nghe lý thuần dịch để qua hai. Dấu chấm câu xá nội tình. Húng, chỉ cảm thấy hào xá là ở khó xử người đọc sách, người bình thường tham gia một lần khoa khảo đều đến hao gầy tiểu Tuy không. Thiếu, càng miễn bàn nàng. Nhi tử trên người còn có tử trong bụng mẹ liền mang ra tới hư bị bệnh. Lý thuần dịch lần này tham gia việc khảo, chẳng sợ tạ nhuận mai tâm. Biết nhà mình, em út thân mình trải qua điều trị. Đã là hảo rất nhiều, thậm chí vài tháng đều không. Yêu cầu đặc biệt dùng nước đường, nhìn cùng người bình thường vô dị, nhưng nàng, tâm, vẫn là lo lắng. So sánh với tạ nhuận mai lo lắng, hạ cần canh lo lắng, liền có vẻ có chút dư thừa. Cùng với, nói hạ cần canh lo lắng, chính là lý thuần dịch, đảo không. Như nói hạ cần canh lo lắng, chính là hạ văn đường, hạ cần canh ban đầu đặc không. Lý giải nhà mình. Như hoa như ngọc còn có bản lĩnh tỷ tỷ vì cái gì sẽ coi trọng một cái văn nhược tỷ phu, hán. Cùng hạ vãn đường không? Cùng, hạ vãn đường là nhan cẩu huyết mạch, hạ cần canh là chủ nghĩa thực dụng, hạ cần canh cảm thấy nhà mình. Tỷ tỷ tìm một cái vai không? Có thể chọn tay không? Có thể để nam nhân, nhất định là đồ người nam nhân này tài hoa cùng tương lai công danh vinh hoa. Sau lại, hạ vãn đường lấy ra hít khí bổ dưỡng thuốc bảo chế, giúp lý thuần dịch đem thân mình điều trị đến càng ngày càng tốt Hạ cần canh càng thêm cảm thấy chính mình chính xác, hán. Tỷ chính là coi trọng lý thuần dịch tài hoa. Nếu không, là biết lý thuần dịch trên người vấn đề có thể trị, hán. Tỷ tuyệt đối xem không. Thượng cái này văn nhược tỷ phu. Hiện giờ lý thuần dịch tham gia viện khảo. Hạ cần canh so bản thân tham gia viện khảo còn muốn khẩn trương, hán. Liên sợ nhà mình. Tỷ phu không thi đậu, nhà mình. Tỷ tỷ vinh hoa phú quý mộng nhất chiêu tan biến. Ở huyện thành bán đậu hủ thật sự bán không. Đi ra ngoài, hạ cần canh đơn giản đem chính mình con kia. Một sọt đầu hủ đều trộm đạo nhét vào hạ vãn đường hậu viện trung, làm bộ chính mình cái gì cũng chưa mang, trực tiếp bồi hạ vãn đường chờ viện khảo kết thúc tin tức. Đều nói một lần bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng, lần trước tham gia viện khảo đầy cói lòng tin tưởng. Mà! Tiến! Tới, kết quả lại trận mắc khi, đã nằm ở nhà mình. Đầu dương đất, Lý Thuần Dịch lần này tham gia việc khảo, tâm! Không! Khẩn trương mới là la Hán. Một bên hít sâu một bên múa bút thành văn, mỗi đắp xong một đạo đề, đều sẽ đi theo tùng một hơi. Hán. Không. Dáng mong chính mình cái gì đường rẽ đều không. Ra, chỉ mong chính mình có thể ở sẽ ra sự cố trước đem đề đáp xong. Ở như vậy khẩn trương trung, Lý Thuần Dịch đem sở hữu bài thi toàn bộ viết xong, lại banh thần kinh kiểm tra rồi hai. Biến. Như vậy một kiểm tra, Lý Thuần Dịch liền phát hiện một ít sơ hở chi. Chỗ, nhưng bút một chút, đáp án lấy định. Lại xóa và sửa thật sự khó, thời gian cũng không. Cho phép làm như vậy, hán. Chỉ có thể ở kia. Chút có sơ hở địa Phương. Nhiều miêu bổ vài câu, tận khả năng mà. Vãn hồi. Học chính đem bài thi thu đi hồ danh sau, lý thuần dịch hít sâu một hơi, tự trên chỗ ngồi đứng dậy, bước chân tuy rằng có chút phù phiếm, nhưng tốt xấu còn có thể đứng yên. Hán. từ trong túi lấy ra hạ vãn đường cho hắn Chuẩn bị kéo tới, hướng trong miệng tắt hai. Khối. Lại từ trong túi lấy ra thịt khô, cũng ăn hay Thiến, lúc này mới trấn an ngũ tặng miếu, chiều khảo sáng ngoại đi đến. Vừa ra khảo xá môn, Lý Thuần Dịch liền nhìn đến đem u sầu viết ở trên mặt tạ nhuận mai cùng nôn nóng đến giống chỉ con khỉ hạ cần canh, cùng với khí định thần nhà ăn sơn quả đường hồ lô hạ vãn đường. Vãn đường, nương, cần canh. Nghe được Lý Thuần Dịch tiếp đón thanh, tam. Người đồng thời chiều Lý Thuần Dịch nhìn qua, hạ cần canh phản ứng nhất nhanh chóng, hán. Trực tiếp vọt tới Lý Thuần Dịch bên người, đôi mắt sáng lên mà. Đem Lý Thuần Dịch toàn thân trên giới đều nhìn quét vài biến, hỏi, tỷ phu, lần này khảo đến như thế nào? Có thể không? Có thể chung chẳng nguyên. Lý Thuần Dịch bị hỏi khóc cười không? Đến, hán. Lúc này mới việc khảo khoảng cách quyết ra trạng nguyên thi đình còn kém cách xa vạn dặm, bậc này vấn đề cũng chỉ có không. Ái niệm thư trầm mê kiếm tiền vô pháp tự kèm chế hạ cần canh có thể hỏi ra tới. Hán. Cố không? Thượng cùng hạ cần canh giải thích chính mình chung không? Chẳng nguyên việc này, chỉ là lắp đầu. Nói, khảo giống nhau, có chút khẩn trương, tới gần kết thúc mới phát hiện có chút đề mục đáp đến bất công chút, tuy rằng đã tận lực đền bù, nhưng như cũ xem như phát huy thất thường. Hạ cần canh trong mắt quang tức khắc cảm đạm đi xuống. Ở nhìn đến lý thuần dịch bình an ra tới chi? Trước, tạ nhuận mai tâm. đem đẩy trời thần Phật đều đã bái một lần, nàng. Đã không? Câu lý thuần dịch khảo trúng chỉ cầu Lý Thuần Dịch có thể không. Vượng ở hào xá chung, nhưng nhìn đến Lý Thuần Dịch bình an thuận lợi mà. Đi ra, tạ nhuận mai tâm. liền có càng cao kỳ vọng, nàng. Nóng trông Lý Thuần Dịch có thể thi đầu, liền tính rút không. Đầu. Chu cũng đúng. Lúc này nghe được Lý Thuần Dịch nói phát huy thất thưởng, tạ nhuận mai tâm. Cũng đi theo lệnh nửa thanh. Ban đầu vượng ở trường thi chung, kia. Có thể bán thân mình hư mệnh không? Hảo, nhưng lần này thuận. Lợi khảo xong rồi, nếu là lại không thi đầu, kia, là không, là liên đoán không, đến mệnh phía trên, xét đến cùng vẫn là tài học không, như người, nghĩ đến kế tiếp khả năng nghe được tin đồn nhảm nhí, tạ nhuận mai trên mặt cười đều phai nhạt vài phần, giữa mày cũng treo lên một sợi sầu, hạ vãn đường thấy tam, cá nhân mỗi người đều vẻ mặt đưa đám, phản phất ly thuần dịch thật sự khảo không, thượng giống nhau, chạy nhanh nói, khảo thí vốn dĩ chính là có đối có sai. Viện khảo chỉ là cái bắt đầu, sau này còn có rất nhiều thư muốn đọc, rất nhiều đêm đến ngao, tri thức đều là một ngày một ngày công phu rèn luyện ngao đánh ra tới, nếu là lần này cái gì đều sẽ cái gì đều đối, kia, chẳng phải, là có thể tại chỗ, cất cánh từng bước thăng trước, khảo thì sao, có đối tự nhiên có sai, lại không, là chỉ cần kia, chút toàn bộ đáp đúng người, chỉ cần đối nhiều sai thiếu, liền có cơ hội tiếp theo tiến, học tiếp theo học, nếu là chính mình đều sẽ, kia còn học cái gì tướng công nỗ lực ta đều để vào mắt đều yên tâm chờ xem 41 thay đổi nếu là không từ các hung trong gương nhìn đến lý thuần dịch tham gia viện khảo kết quả hạ vãn đường trong lòng khẳng định là sẽ sốt ruột nàng đảo không phải bởi vì đem bản thân nửa đời sau vinh hoa phú quý đều ký thác ở lý thuần dịch trên người mà sốt ruột mà là biết được lý thuần dịch vì chuẩn bị lần này viện khảo có cỡ nào nỗ lực lại không có được đến muốn kết quả Lo lắng Lý Thuần Dịch chính mình trong lòng không qua được đạo khảm này. Với hạ vãn đường xem ra, Lý Thuần Dịch có thể thi đậu tốt nhất, nàng cũng đi theo thơm lây, nhưng Lý Thuần Dịch nếu là thi không đậu, kia cũng không quan hệ, chính mình nhiều nỗ lực một ít, nhiều kiếm ít tiền xuân đời này khẳng định sẽ không bị tội. Chiếu hiện tại xem ra, tình tịch tịch hệ thống một chốc một lát, nhi sẽ không mất đi, nàng chỉ cần muốn làm, mua bán nhỏ là có thể vẫn luôn làm đi xuống, mà thà có. Tinh tịch tịch hệ thống ở, cái này triều đại trung cái gọi là thành phố lớn đối nàng cũng không có gì lực hấp dẫn. Thành phố lớn liền ý nghĩa quyền thế, quyền đại thế đại người quá nhiều, nàng người như vậy đi. Thành phố lớn, liền tính đỉnh đầu có mấy cái tiền trinh, cũng chỉ có bị người xoa nắn miết lấy phần. Muốn nói thành phố lớn có, cái gì chỗ tốt, đơn giản chính là càng phồn hoa chút, có thể mua được đồ vật càng tốt chút, chữa bệnh tài nguyên cùng giáo dục tài nguyên phong phú chút. Có. Tinh tịch tịch hệ thống ở, lại. Phôn hoa thành thị cũng so bất quá tỉnh tịch tịch hệ thống trung vượt qua triều đại thứ tốt nhiều, chữa bệnh tài nguyên càng miễn bản, có. ra quét kiểm tra sức khỏe hệ thống ở, không đọc quá mây quyển y thư hạ vãn đường liền giống như nữ hoa đà lại. Thế, căn bản không cần lo lắng chữa bệnh vấn đề, duy nhất trên lệch liền ở giáo dục tài nguyên thượng. Nếu là vì hậu đại suy xét, hạ vãn đường lý nên đi thành phố lớn sông vào một lần, nhưng hạ vãn đường cũng không phải vì hậu đại dầu thúi ruột tính toán. Nàng cảm thấy bản thân từ hạ gia trang nỗ lực dốc sức làm đến huyền thành, lại. Nỗ nỗ lực nói, đời này khả năng cắm dễ ở quận thành thậm chí là tỉnh thành, đã là vượt qua. Rất nhiều cái giai cấp, đến nôi hướng biển kinh đi, thậm chí là hướng tới thiên triều thịnh đường trường an thành đi, này đó áp lực hẳn là áp đến hậu đại trên người, tổng không thể bản thân đem sở hữu. Áp lực đều thừa nhận rồi, làm hậu đại biến thành dựa tổ tông nằm thắng phế vật. Mà, thả hạ vãn đường đối giáo dục tài nguyên trên lại có Bản thân độc đáo nhận thức. Giáo dục tài nguyên sắc thật có. Trên lệch hạ ra trang giáo dục tài nguyên cùng quận thành giáo dục tài nguyên sắc thật vô pháp như so, càng miễn bản cùng biện kinh so, cùng chưa ngăn so, nhưng tới rồi tỉnh thành cái kia chính tự, trên lệch vẫn như cũ sẽ có, nhưng liền không tính là lớn. Mỗi năm khoa khảo đều sẽ xuất hiện ra khó có thể đếm hết nông gia học sinh, này liền chứng minh giáo dục tài nguyên trên lệch cũng không sẽ tạo thành tuyệt đối giai cấp cố hóa. Rốt cuộc cũng không gặp mỗi năm Thi đình danh ngạch đều bị biện kinh học sinh chiếm mana a nếu là đã cắm dễ ở quận thành tỉnh thành nhà mình hậu bối lại bởi vì giáo dục tài nguyên trên lệch mà bác không ra một cái Quang Minh tiền độ tới tiếc như vậy phế vật con cháu đại ở quận thành tỉnh thành liền khá tốt dựa vào lao tổ tông lưu lại tổ ấm ở quận thành tỉnh thành thoải mái dễ chịu mà sinh hoạt thật tốt bọn họ kia đẳng cấp kia đầu góc dù cho đi biện kinh cũng chỉ có bị người đ đưa người thịt bao cắt bỏ ra khí thậm chí là chắn thương tác dụng hạ vãn đường xem đến xa Nghĩ thoáng, tâm thái tự nhiên không tồi. Đã chịu hạ vãn đường ảnh hưởng, hạ cần canh cùng tạ nhuận mai cũng không như vậy ninh ba, đoàn người đem lý thuần dịch tiếp trở về. Ra, trường canh đã thiếu hảo. Tắm gội dùng thủy, lý thuần dịch phao cái nước cấm tắm, đem trên người xuyên ý đi phục cũng thay đổi xuống dưới. Hạ vãn đường đem lý thuần dịch xuyên qua những cái đó siêm ý gì hợp lại đến giỏ mây chung, tính toán thu hồi tới tích cốc nhiều điểm lại tẩy, nàng thậm chí đều có suy xét quá mua cái nha hoàn nô sự chính là nghĩ đến nhà mình mua bán đều không nhất định có thể làm đi xuống, nhiều một chương miệng liền thêm một cái tiêu hao lại. Giả nhà mình việc cũng coi như không thượng nhiều, hạ vãn đường liền đem mua nhà hoàn nộ tỷ chuyện này tạm thời gác lại đến một bên không hề. Suy nghĩ, nàng đi nhà bếp bận rộn nấu cơm, tính toán nho nhỏ mà cấp Lý Thuần Dịch chúc mừng một chút, không nghĩ tới tạm nhuận mai đã xách theo giỏ mây đi thiên viện trung giặt quần áo đi. Chờ hạ vãn đường phát hiện khi, Lý Thuần Dịch cũng đã đi thiên viện. Đang ở giáo tạo nhuận mai như thế nào sử dụng những cái đó giặt quần áo tạo, tạo nhuận mai bị giặt quần áo tạo công hiệu cả kinh không nhẹ. Nàng nhìn bản thân ở ván giặt đồ tốt nhất lâu cũng chưa xoa xuống dưới dơ bẩn ở bị giặt quần áo tạo cọ cọ sau, hơi chút thêm bọt nước thượng ngâm liền tự động bóc ra xuống dưới, nguyên bản dơ bẩn một mảnh trở nên sạch sẽ, cảm giác bản thân hơn phân nửa đời đều dường như sống ngủ phí. Giống nhau. Nương ngọc, đây cũng là Trường An thành bên kia lại đây đổ vật sao? Cũng thật hảo xử. Trương An Thành bên kia người cũng quá biết sinh sống. Đi, giặt quần áo bậc này, chuyện này đều có thể nghi ra lười biếng. Từ tới, không giống chúng ta bên này, đời đời người giặt quần áo đều là dùng tay xoa, dùng đảo ý lìa sử đấm. Hạ vãn đường đem đồ ăn hầm thượng, theo tạ nhuận mai tấm tắc bảo lạ thanh âm đi vào thiên viện tới. Nàng tiến thiên viện liền nghe được tạ nhuận mai lời này thanh, liền nói, Nương, ngươi nếu là cảm thấy kia giặt quần áo tạo dùng tốt, đợi lắc nữa. Nhi trở về khi liền lấy hai khối